trương 1.115, sau cùng 2 tháng trương 1.115, sau cùng 2 tháng thiên vương thành, thành chủ phụ bên trong, huyền không đảo tự phía trên, diệp nhiên nhắm mắt tu luyện, không ngừng hấp thu huyền sắt khoáng thạch, cường hóa huyền sắt thần quang. bây giờ đạt tới 17 đoạn nhiều hắn, lại thêm huyền sắt thần quang, viên mãn tinh tướng thể cùng 100 lần khôi phục lực, đã là có thể cùng phổ thông chân vương đùa bảo. tuy nói mặt thắng không tình lớn, nhưng trung phi là không cần mượn nhờ ngụy vạn huyết tự nhân, cũng có thể cùng chân vương đọ sức. đây là một cái tiến bộ không ít. hắn chậm rãi mở mắt ra, khẽ nhả khẩu khí, bốn phía huyền sắt quan thạch đã bị luyện hóa trống không. Nguyên sát thần quang đạt tới 1400 vạn tinh lực, cứ việc công kích cường hãn, nhưng đối tinh lực tiêu hao cũng cực kỳ to lớn. Cũng chính là hắn có 6 cái tinh thiếu, không phải vậy đổi tùy ý một cái cao cấp tinh quan đều không thi triển ra được. Diệp Nhiên tính toán phía dưới tinh văn thiết luyện hóa tiến độ, đã luyện hóa gần 200 vạn, lại có 2 3 tháng thời gian thì có thể đột phá 24 trọng tinh nguyên thân. Đương nhiên, tinh văn thiết bây giờ còn kém 200 vạn tả hữu, cần phải nghĩ biện pháp tiếp cận một tiếp cận. Hắn suy tư, đồng thời chậm rãi đứng dậy. Trở về lại nghỉ ngơi mấy ngày thuận tiện nắm tô rã quả ra, đem chính mình muốn rời khỏi sự tình cùng lão sư nói âm thanh. hiện tại cũng có thể rời đi. tiểu tử, ngươi cái này liền chuẩn bị rời đi. cổ quên duỗi ra lưng mỏi, theo bạo từ lòng trên lưng thuần thục trở xuống đến, ngáp hỏi. lúc này mới vừa trở về mấy ngày mà thôi, không nghỉ ngơi nhiều một chút. đúng, bản đại gia đây cũng không phải là quan tâm ngươi, cũng là nhàn rỗi không chuyện gì hỏi một chút. về sau lại nghỉ ngơi đi. diệp nhiên lắc đầu, tính toán thời gian, trở về đã 4 tháng rồi, tuy nói ái nhân tinh bực phiền phất xử lý đến không sai biệt lắm, thực lực cũng thuận lợi đột phá đến cao cấp tinh hoàn nhưng như thế vẫn chưa đủ, lại có 2 tháng, liền tiến vào tinh không dòng dã 5 năm, nhất định phải thử nghiệm trùng kích vào tinh vương mới được. Phía trên tứ cảnh tinh thi, tinh quân, tinh tôn, chúa tể, nhất cảnh so nhất cảnh khó khăn, đột phá độ khó khăn cùng bây giờ không thể so sánh nổi, cho nên nhất định phải nhanh đột phá tinh vương, lưu cho đột phá chúa tể thời gian mới có thể càng sung tốc chút. Tiểu tử, ngươi tu luyện tinh đạo bí pháp rồi." Cổ Quyền Dạo bước đi tới. "Ừm." Diệp Nhiên gật đầu, ngược lại là không có cự tuyệt, trên người hắn đại đa số bí mật, bao quát lam tinh sự tình cổ Quyền đều biết, cho nên cũng không cần thiết gặp. Tinh đạo bí pháp cũng không phải cái gì đồ tốt, kiểm chế một chút đi." Cổ quên hiếm thấy đến có chút nghiêm mặt, trong tinh không bao nhiêu tu hành giả đều bởi vì cái này đường tắt chi pháp vẫn lạ, trong đó tuổi trẻ thiên tài càng là đến mãi không hết. Bản đại gia biết ngươi một lòng muốn đột phá chúa thể, nhưng tu hành, nó cảm thán nói, càng về sau tu luyện càng khó, tùy tiện một lần bế quan thì mấy trăm năm qua đi. Mà cái này mấy trăm năm, còn có thể không có bất kỳ cái gì đột phá. Bản đại gia lúc trước cũng là nhìn thấy quá nhiều trong tộc trưởng lối, châm mê tu hành, không, cố gắng hư thụ. Hừ. Diệp Nhiên đưa tay ngăn lại nó, thần sắc chợt trở chờ một chút, ngươi một lần nữa nói xuống, ta giống như nghe lầm. Trầm mê tu hành, không cố gắng hưởng thụ, thế nào? Diệp Nhiên ngạc nhiên, nhìn lấy chứng trạc đàng hoàng cổ Quyền, há to miệng, đây, được rồi, ngươi nói tiếp đi. Cổ Quyền nhễm môi, tu hành mục đích là vì cái gì? Không phải liền là biến cường sau hưởng phúc sao? Bản đại gia hậu trường cứng như vậy, còn cần tu luyện làm gì? Coi như yếu hơn nữa, dám chọc bản đại gia người cũng không nhiều, tu luyện đáng như vậy mệt mỏi như vậy, bản đại gia lại không nốc. Diệp Nhiên không phản bác được, đừng nói, giống như cũng có nhất định đạo lý. Được rồi, không nói cái này bản đại gia nâng cái này ví dụ chỉ là muốn nói cho ngươi tu hành càng về sau càng khó cổ quên phức tạp nói giống chúng ta trong tộc những trưởng bối kia vẫn chỉ là tinh thi tinh quân mà thôi động một tí tu luyện mấy trăm năm vẫn khó có thể tiến bộ mảy may dậm chân tại chỗ ngươi muốn đột phá cảnh giới là phía trên tứ cảnh đỉnh phong chúa thể cảnh đây là toàn bộ vũ trụ bên trong đều có thể hùng bá một phương cường giả sợ rằng chúng ta cổ ma tộc dạng này thập cường chủ tộc ra một cái chúa thể đều cực kỳ khó khăn nói nó ngừng một chút nói ta không phải đang quên ngươi cũng không phải đã kết người dù là ngươi tiến độ tốc độ qua trường Mới ngắn ngủi mấy năm thì đạt tới loại trình độ này, nhưng ta vẫn bất giác ngươi có thể đột phá chúa tể. Không nói những cái khác, đột phá tinh vương ngươi có bao nhiêu lòng tin? Diệp Nhiên hơi hơi trầm mặc, càng đi về phía sau đột phá càng gian nan, lúc trước hắn tại tinh thiên linh cảnh bên trong thì bản thân trải nghiệm đến. Lấy hắn loại này kinh khủng tu luyện tốc độ, tăng thêm tinh thiên linh cảnh dạng này bảo địa, lúc đó còn vận dụng tàn khuyết màu tím khí vận chi linh, trung điệp điệp ra phía dưới. Thời gian 1 năm, bất quá mới đột phá trung cấp tinh quan. Đến mức bây giờ tinh vương, cứ việc có hoàn chỉnh màu tím khí vận chi linh phụ trợ, nhưng hắn cũng không có nhiều lòng tin cho nên nói chỉ là đến thử trùng kích. ấn nhân loại các ngươi mà nói tới nói, nhân lực cuối cùng cũng có nghèo, một số thời khắc không cần quá miễn cưỡng chính mình. cổ quên ngoáy ngoáy cái đuôi chậm rãi đi xa. ngươi là bản đại gia đệ nhất cái nhìn thấy, tu hành đến cảnh giới như thế, còn có thể biến gầy gò tu hành giả. chúng ta trong tộc những ngày kia đêm khổ tu trường bối, so ngươi cũng là xa xa không kịp. gầy gò. diệp nhiên giật mình, trước mặt hiện hiện một mặt thành người cao thủy kính, dò xét mình trong kính, bên ngoài thân hình nhìn như cũng không có bao nhiêu biến hóa, nhưng cùng lam tinh phía trên lúc so sánh, đã từng thẳng tắp cao to tư thái rõ ràng biến đến đơn bạc không ít, khuôn mặt xem ra tuy nhiên vẫn như cũ tuấn tú, liền lộ ra gầy gò. Hán giật mình tại nguyên chỗ rất lâu, cho đến hồn đạo bên ngoài vang lên quản gia tô dạ thanh âm giàn mua. Diệp nhiên thiếu gia, xạ cả tộc bên kia truyền đến tin tức, tìm tới gia nhận, nhưng đối phương cùng nham khắc cùng chín đầu gạt liên thủ, xạ cả tộc không địch lại chỉ có thể rút đi. Mặc khác, long nham tộc nham mặc trưởng lao vì nham khắc tập kích chuyện của ngài, đến nhà xin lỗi, còn có kỳ mục tộc. Diệp nhiên trở về hoàn hồn đều là chuốt các tộc giao hảo, mang theo trọng lễ tới chơi sự tình. Hắn cũng người tại những sự tình này phía trên nhiều suy nghĩ, khoát tay một cái nói, tô quảng ra, để bọn hắn xuất ra thành ý tới." "Thành ý?" Đạo bên ngoài Tô gia sử sở. "Đúng, ta chỉ cần tinh văn tiết cùng huyền sát khoáng thạch hai loại tài nguyên." Lao nô đã hiểu, "Đúng, ngoài ra còn có sự kiện, thành chủ nói hai tháng sau muốn đi dung nham vành đai hành tinh tế bái phía trên đảm nhiệm thành chủ, đến lúc đó cái khác ba vị thiếu gia cũng sẽ đi, để ngài tranh thủ sớm đi trở về." "Tốt, ta đã biết." Diệp Nhiên không cần nghĩ ngợi trả lời, đi linh dương tinh vực, vừa đi vừa về không dùng đến 2 tháng. Tô gia chân chức rời đi hắn chân sau mang theo cổ quyền cũng rời đi tiến về tinh vực chuyển tống trận thành chủ phủ chốt sâu thân hình cô gầy khuôn mặt phủ đầy từng đạo nếp vốn phương thiên khung đứng thẳng ánh mắt bị nếp nhăn đè ép đến đã thấy không rõ là mở ra vẫn là khép kín hắn cứ như vậy gắt tay không người đứng đấy tia tĩnh nhìn lên bầu trời bên trong cái kia dần dần đi xa đơn bạc thân ảnh lão sư bên cạnh phương tiên nguyên thanh âm bên trong mang theo vài phần bi ý nói ngươi một mực không nói cho tiểu sư đệ ngươi sắp đại nạn đã đến là lo lắng hắn đi tìm gia nhận báo thủ nhưng bây giờ tiểu sư đệ đã có chân vương chiến lực gia nhận không làm gì được hắn Vì sao còn không nói? Ngươi chỉ còn 2 tháng sau cùng A. Hắn không kém hơn giả nhận, vi sư thả cái tiếp theo tâm sự, lúc này nói cho hắn biết cũng không sao, bất quá. Phương thiên khung đầu nhỏ khẽ rũ xuống, thanh âm yếu đốt trầm dãi vang lên. Để hắn đi làm việc chuyện của mình đi, vi sư giải tính cách của hắn, hiện tại nói cho hắn biết, hắn chắc chắn sẽ không rời đi. Vi sư không sao, trước khi đi có thể nhìn thấy các ngươi sư minh đệ bốn người cùng một chỗ, thì không tiếp. Trước 1116, tím đen EH phi thuyền trương 1116, tím đen EH phi thuyền linh dương tinh vực, tinh vực Hơn ngàn chiếc phi thuyền bò neo. theo vừa tới 1000, tinh thanh 1000 cái đơn độc khu vực, chỉnh tề phân bố, mỗi cái khu vực trên không đều có thứ tự số hình chiếu. Trên bầu trời còn có một đạo đạo to lớn hợp kim đường sắt, xen lẫn đi ngang qua, trên quỹ đạo là từng chiếc xe bay, phi tốc nhanh như tên bắn mà vượt qua, đem hành khách đưa đến chỉ định khu vực. Toàn bộ phi thuyền khu náo nhiệt mà tiếng động lớn loạn, khắp nơi đều là thanh âm. 57 số khu vực, một chiếc trung hình màu tím phi thuyền chậm rãi khởi động, giọng nữ dễ nghe, truyền hướng bốn phía chờ đãi. Tôn kính hành khách ngải khỏi chứ, phi thuyền sắp khởi động, lần này phi thuyền là đèn tím ES EH số vận chuyển thời gian 15 ngày, vận chuyển trong khoảng cách đoạn khoảng cách, còn có nửa giờ xuất phát, thỉnh các vị hành khách nắm chặt thời gian, cấp tốc lên thuyền một tên người tu hành lục tục no ngoe rời đi chờ đại hội tụ hướng màu tím phi thuyền, có màu đỏ thám độc rát tích dịch, hai viên đầu con cua, toàn thân cứng rắn hắc giáp người bùn, các loại người đều có, trung tộc có chút nhiều. đám người thủy triều bên trong, một tên thân mặc áo đen, tướng mạo tuấn tú thiếu niên trầm rãi hành cầu, trên bờ vai ngồi sùm chỉ mèo đen. tại một đám hình thù kỳ quái tu hành giả bên trong, cũng không tính thêm ra kỳ, ngược lại lại phổ thông bất quá. Diệp Nhiên quét mắt trung quanh, có chút bất đắc dĩ nói: Ta bay tốc độ so cái này nhanh hơn, làm gì nhất định phải ngồi phi thuyền này. Ngươi bay nhiều không có ý nghĩa a? Cổ quên mất mê cái mông, chân trước dò ra vặn eo bè cổ, bản đại gia thật vất vả ra tới một lần, tự nhiên muốn thử một chút các ngươi cái này tinh bực nhỏ phi thuyền phục vụ. Nhàn đã nhiều năm đi ra chơi không được phúc, quang đi đường có ý gì? Đi. Nó ngáp nói, bản đại gia đã giúp ngươi điều tra nơi muốn đến, 7 ngày liền có thể đến, chậm trễ không được mấy ngày. Dù sao ngươi cũng là tu luyện, vừa vặn trên phi thuyền cũng có thể tu luyện. Diệp Nhiên lắc đầu. Không có lại nói cái gì, hắn lần này tới mục đích đúng là đệ tam tầng ma cốt thần, mà lên lần cột cắt đã bị phá hư mất không ít. Bây giờ hắn thực lực đại trướng, không dùng đến mấy ngày liền có thể triệt để phá mất, xác thực thời gian coi như dư dả. Một lần vừa đến, nửa vầng trăng thì đầy đủ làm xong. Ngươi lần này làm sao dám đi theo ra? Hắn nhớ tới cái gì, thần sắc kinh ngạc nói, lần này không sợ chết rồi. Đánh rắm, bản đại gia là loại kia người sợ chết sao? Cổ quên nổi nắm nói, bản đại gia trước đó là lười nhác động đậy, không phải vậy sớm đi dạo hết các ngươi á nhân tinh nghịch, đem chơi vui đều chơi khắp cả. Đúng Thực lực ngươi bây giờ, cái tinh vực này bên trong hẳn là không người có thể đánh thắng ngươi đi. Á nhân tinh vực có thể nói như vậy, nhưng linh dương tinh vực muốn lớn không ít, còn có tinh ti cường giả tại, ta không phải là đối thủ. Cái gì? Cái tinh vực này tiểu tử ngươi không có vô vội à? Cổ Quên mặt mèo biến đổi, hô bụng, chống cổ nói, bản đại gia đương nhiên có chút đau bụng, ngươi muốn không đem ta đưa trở về à? Đến đều đến, nào có trở về đạo lý. Diệp Nhiên một tay lấy nhảy đi xuống cổ Quên ở giữa không trung sẽ ở, mặc nó bốn chân trên không trung là vũ, cười ha hả nói, muốn chết cùng chết, thật gặp phải tinh ti cường giả đối phó ta, hai ta cùng chết xéo đi thế gian vồn hoa mê người mắt, bản đại gia còn không coi chơi chán, thả ta về các ngươi nhân tộc tinh bực, bản đại gia phải dùng tên tuổi của ngươi ở nơi đó hoành hành bá đạo. cổ quên điên cuồng dãy dừa, bốn cái móng nuốt cuồng bắt không khí, nhưng không làm nên chuyện gì. diệp nhiên mang theo nó sau cái cổ đi hướng phi thuyền, đồng thời nói, ngươi không phải có thể phá vỡ thần tộc mạng lưới, tra được một số bí ẩn tin tức sao? giúp ta tìm kiếm cái này linh dương tinh bực bên trong, có hay không ta cần tinh không hỏa diễm, hiện tại còn kém hai loại. tiểu tử ngươi lại muốn tu luyện tinh đạo bí pháp, cái đồ chơi này không phải giả vờ, cũng là xấu căn cơ. Cổ quên lời biến nói, bất quá khác biệt tinh đạo bí pháp, dù sao cũng so tu luyện cùng một loại tốt, tu luyện cùng một loại mới phải bệnh, tác dụng phụ trọn vẹn tăng gấp mấy lần. Như vậy đi, ngươi ban cầu bản đại gia, bản đại gia tâm tình tốt, nói không chừng lòng từ bi. Tiểu tử ngươi năm năm đấm làm gì chờ một chút, giúp ngươi trà, giúp ngươi trà. Màu tím hình giọt nước phi thuyền trước, một tên người tu hành liên tiếp lên thuyền, trật tự giành mạch. Lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, để dưới, phiền phức đều bị xuống. Mười cái lam gia người bước nhanh đi tới, bên ngoài cùng thường nhân không khác khác chỉ là chỗ cánh tay có chút gai nhọn, lúc này động tác cấp tốc, vòng qua cái khác tu hành giả dẫn đầu lên thuyền. Trung quanh tu hành giả hoảng hốt vô cùng, những thứ này là ai? vậy mà trên ngang. mặc kệ nó, nhiều người như vậy, vẫn là đường bắt tội. cũng liền ta dễ tính, tăng thêm nơi này không thể đầu thủ, không phải vậy dám cắm ta đội, ta xem bọn hắn muốn chết đây. thấp điểm âm thanh, thân phận của những người này ta giống như nhận ra, bên trong có tinh quan cường giả. trong phi thuyền, chia làm khác biệt khoang thuyền. khách quý trong khoang thuyền, trừ bỏ từng dây đơn độc phòng nghỉ, ngay trung tâm là cái to lớn đại khách sảnh, hai bên bày đầy giá sách cũng rất nhiều bàn chọn. còn có một số cơ giới cửa, thương hướng mỹ thực sảnh, phòng cho chơi, giả lập cách đấu trường loại hình. Diệp nhiên tùy ý tìm chỗ vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, thì nhắm mắt quanh trần, luyện hóa ý niệm không gian bên trong tinh văn thiết. Cổ quên Hưng trước tiên hứng thú bừng bừng rời đi, chạy vào mỹ thực sảnh. Hắn cũng không có để ý, linh dương tinh bực tuy nhiên so á nhân tinh bực lớn, nhưng cũng mạnh không ra quá nhiều. Nơi này lớn nhất chủng tộc là linh dương tộc, trừ bỏ linh dương tộc bên trong có một vị tinh ti cường giả về sau, còn lại tối cường giả cũng là chân vương. Đương nhiên, chân Vương số lượng muốn so ái nhân tinh vực nhiều không ít, tục truyền có cái hơn 20 vị. Linh Dương tinh vực ưu thế lớn nhất vẫn là tinh vực so sánh tuổi trẻ, vẫn có thật nhiều đợi khai phát tài nguyên, không giống ái nhân tinh vực đã đi vào tuổi già. Đạp đạp phụ cận 10 cái tiếng bước chân vang lên, phân tán ngồi đến bên cạnh trước bàn, nói chuyện với nhau tiếng vang lên. Lần này nhất định phải đem nước lăng các nàng an toàn đưa về trong tộc. Chờ sau khi chúng ta trở về, nhất định phải nghiêm tra trong tộc, nhìn xem rốt cục là cái nào phản đồ bán rẻ chúng ta. Trước đó nhất chiến chúng ta đều bản thân bị trọng thương, cái này mới miễn cưỡng đào thoát. Thế nhưng cái thế lực tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ, khẳng định sẽ lần nữa phái ra. Diệp Nhiên mở mắt ra, nhìn đến phụ cận ngồi lấy mười mấy cái lam gia người, trong đó bảy tám cái nam nữ trẻ tuổi ngồi cùng một chỗ, còn lại năm sau cái nam nhân biểu lộ ngưng trọng trò chuyện với nhau cái gì. Lúc này một cái huệ thái dương lõm sâu lam gia nam tử đang nói chuyện, đồng bạn bên cạnh đợi hắn. Nhỏ giọng một chút, nơi này còn có người ngoài tại. Ngay vậy, mấy cái kia lam gia nam nhân đều là cảnh giác nhìn một chút Diệp Nhiên, một người trong đó xuất ra cái con rơi hình dáng che lại khí, láp đặt ở trên bàn. Nhất thời đối thoại thanh em biến mất, chỉ có thể nhìn thấy mấy người bờ môi đang động, còn có vẻ mặt nghiêm túc. Diệp Nhiên không để ý, tiếp tục chuyên tâm luyện hóa tinh văn thiết, bây giờ đối với ý niệm không gian sử dụng, càng phát ra thuần thục, tăng thêm làn ngũ cấp ý niệm không gian. Lại luyện hóa tinh văn thiết loại hình, huyền sát khoáng thạch loại hình, cho dù không lấy ra đến cũng có thể. Ngược lại là giảm đi không ít phiền phức. Chương 1117, Thủy Lam tộc chương 1117, Thủy Lam tộc nửa giờ trôi qua rất nhanh, tím đen EH phi truyền khởi động, đuôi lửa phun ra bắn hướng lên bầu trời bên trong. Cùng một thời gian, một viên ẩn nấp trong tinh không Không cách nào ý niệm lực cùng nhìn bằng mắt tưởng đến tinh cầu màu bạc phía trên, một tòa khổng lồ cửa hàng bạc đứng dưỡng. Cửa hàng bạc đỉnh trót là hắc lâu tinh ba chữ có thể số lượng lớn chữ. Trong lâu, muôn hình muôn vẻ tu hành giả thông qua, đều không ngoại lệ đều ánh mắt lạnh lùng trên thân mang theo nồng đậm sát khí. Tầng lâu đỉnh trót, một thanh âm kinh ngạc nói: ngươi nói cái gì? Cái kia diệp nhiên lại tới linh dương tinh vực rồi. Không sai, lại nhân, ta tại tinh vực truyền tống đài trên phân thân tận mắt nhìn thấy, đồng thời lần này hắn là chính mình tới, bên người không có, có bất luận cái nào nhân tộc tinh vương. Cái tia như thế cái cơ hội tốt, mấy tháng trước cái kia á nhân tinh vực chân vương giả nhận tuyên bố nhiệm vụ còn không có hủy bỏ. trước đó âm thanh kia dừng một chút, ngươi tiếp tục trầm trầm hắn, ta đi thông báo sói bảy, cái này ra hỏa nhiệm vụ lần trước thất bại, chắc hẳn kìm nén một hơi đây. tuất đại nhân, ta ở đây đợi ngài. không bao lâu, lúc trước âm thanh kia vang lên lần nữa, tựa hồ có chút đau đầu, còn có mấy phần tức giận. sói bảy ra hỏa này quả thực là có bệnh, ta vừa mới đem sự kiện này nói cho hắn biết, hắn thế mà mắng to ta một trận, nói ta là không phải làm muốn mưu sát hắn. cái này huấn đản, thật sự là không biết nhân tâm tốt. lần trước cái kia diệp nhiên bên người tinh vương đông đảo hắn không đáp thủ, lần này cơ hội tốt như vậy, vậy mà cũng không muốn. được rồi, thông báo hạc ma bọn hắn đi, để bọn hắn đi chấp hành cái này nhiệm vụ, thuận tiện đem tình báo này cho bọn hắn. đại nhân, đây là cái gì? ta cũng không rõ ràng, hẳn là cái tia diệp nhiên sau khi trở về mới nhất tin tức đi, trước mấy ngày chuyển đến, bất quá có nhìn hay không cũng không quan trọng, mới trở về mấy tháng mà thôi. trong tinh không, một chiếc trung hình màu tím phi thuyền nhanh chóng chạy bên trong. khách quý trong khoang thuyền, Cổ quên ăn uống no đủ, hệ mải nhảy đến trên bàn, ngã chỏng váo lên trời nằm xuống. không, có gì ăn ngon, nếp thực sự quá bình thường nó vừa nói chuyện, một bên không ngừng đánh lấy ở một cái. Diệp Nhiên đã bó tay rồi, liền ánh mắt đều chẳng muốn mở ra, tiếp tục chuyên tâm tu luyện. Con mèo này mèo thật đáng yêu. Tối quá a, lần thứ nhất nhìn thấy như thế hám mèo. Ngươi nhìn nó cái bụng đều ăn như vậy trống, còn nói chưa ăn no, thật tốt chơi. Mấy đạo em hai cười tiếng vang lên. Cổ quên giận tím mặt, nhìn hướng bên cạnh trên bàn, mấy cái chính cười nói chuyện với nhau làm ra nữ hài. Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua bản đại gia như vậy xoái. Thì hí nó thật hung a, thế mà còn giống chúng ta, bất quá tức giận bộ dạng cắn manh. Muốn không hỏi cái kia nhân tộc tiểu ca có thể hay không sờ sờ sùng vật của hắn. Được rồi, nhân ra một mực tại tu luyện, không nên quấy dậy. Các ngươi còn muốn sờ bản đại gia, cổ quên miệng đều tức điên, giống người một dạng đứng lên, song chảo chống nạnh, thì hướng về mấy cái kia lam già nữ hài bắt đầu điên cuồng phát ra. Bất quá nó càng mắng, mấy cái kia lam già nữ hài nhìn hướng ánh mắt của nó càng là cương triều, đáng yêu. Thậm chí còn có một cái lớn gan địa ngồi đến trước bàn, đưa tay sờ sờ nó, không cho chạm vào bản đại gia, cổ quên sú lông. Một lát sau, phu phu phu không tệ, người cô nàng này thủ pháp có thể lại cho bản đại gia ấn ấn cái này móc bước cổ quên hài lòng thanh âm truyền đến diệp nhiên mở mắt ra liền thấy trước bản thêm ra bốn cái lam gia nữ hài đều dây quanh ở cổ quyển phụ cận xảo xéo âm thanh truyền đến ngươi ngươi tốt cái này là sủng vật của ngươi sao nhìn thấy hắn mở mắt bên trong một cái mặt mày thanh cạn tư thái tinh tế xem ra có chút xấu hổ lam gia thiếu nữ ngượng ngùng nói chúng ta nhìn nó rất đáng yêu liền bùi nó chơi sẽ không có việc gì diệp nhiên lắc đầu không phải rất để ý mà chính là nhìn về phía một chỗ phương hướng trong mắt lóe lên một vẻ dị sắc chỗ đó có người một mực lén lén lút lút nhìn lấy hắn, thực lực cũng không mạnh, chỉ có tinh tướng cảnh, bất quá xem ra có chút không thích hợp, cảm giác giống như là cái phần thân. lấy hắn bây giờ nhã lực, có phải hay không phân thân đại khái đều có thể nhìn ra? Ai sẽ nhìn ta chằm chằm, hơn nữa còn không có hảo ý. Diệp Nhiên trong lòng suy tư, nhất thời cũng không có quá nhiều đáp án, chủ yếu linh dương tinh bực đây mới là đến lần thứ hai, theo lý thuyết không cùng người có khúc mắc. Cảm ơn. Ngại ngùng thiếu nữ mặt tượng đỏ, nhỏ giọng nói, ngươi là nhân tộc, là đến từ ái nhân tình đồ sao? Dừng. Diệp Nhiên tùy ý gật đầu. Nhân tộc nghe nói là ái nhân tinh bực bốn đại chủng tộc một trong xếp hạng so với chúng ta thủy lam tộc cao rất nhiều là top 500 chủng tộc đây mặt khác mấy cái lam gia nữ hải cũng hứng thú hào hào hiếu kỳ hỏi các ngươi nhân tộc cao thủ nhiều không ái nhân tinh bực là cái dạng gì ta còn chưa có đi qua ngoại tinh một đâu chờ ta đột phá tinh tướng khẳng định phải đi một lần các ngươi nhân tộc có hay không lợi hại thiên tài có thể thông qua thiên nhân thí luyện loại kia chúng ta thủy lam tộc lam lăng thì có rất lớn hy vọng nha một cái tóc căn nữ hải nhìn hướng bên cạnh yếu đuối thiếu nữ yêu ngạo nói ngươi đừng nhìn lam lăng ôn nhu nhưng nàng rất lợi hại đâu là chúng ta thủy lam tộc ưu tú nhất thiên tài. Liền xem như các ngươi dạng này tốt 500 chủng tộc, đều chưa hẳn có người có thể siêu việt nàng. Lam Vân, không nên nói bậy lam lăng nhẹ nhàng lôi kéo hắn ống tay áo, ôn Nhu nói, ta cũng không có lợi hại như vậy, tốt 500 chủng tộc, khẳng định có lợi hại hơn ta được nhiều thiên tài. Ngươi mới không đến 200 tuổi mà thôi, cũng đã là tinh tướng, không cần khiêm nhường như vậy. Tóc căn nữ hài cười toe toét nói, tộc trưởng đều nói, chính là chúng ta tinh vực đệ nhất chủng tộc, linh dương tộc dạng này lại tộc. Như ngươi loại này thiên tài, đều không mấy cái. Không tin ngươi hỏi cái này, nhân tộc tiểu ca bọn hắn nhân tộc tuyệt đối không có lợi hại như vậy thiên tài. Diệp Nhiên liếc nhìn cái kia Lam lăng liếc một chút, thần sắc bình tĩnh. Đối phương đúng là không đến 200 tuổi, liền đã đột phá tinh tướng. Loại này Thiên Vũ đặt ở ái nhân tinh vực, hoàn toàn chính xác hàng đầu là thường. Mà Thủy Lam tộc chỉ là cái 800 tên tài hữu trung tộc, có thể ra loại này thiên tài, sắc thực rất hiếm thấy. Có a, lợi hại nhất thì ở trước mặt các ngươi. Cổ quên lười biếng nói, Quyên đánh chân vương, một chân dẫm chết một cái đại tinh vương, hơn hai tuổi liền có thể sưng bá một cái tinh vực, cái này đầy đủ thiên tài sao? Cái này bốn cái thủy lam tộc nữ hải đều là giật mình, tiếp lấy cùng nhau che miệng cười khẽ. lúc này, một đạo quát khẽ tiếng vang lên. chư vị, còn mời đóng lại trên thân tất cả truyền tin thiết bị. tiếng nói vừa ra, khách quý trong khoang thuyền tất cả tu hành giả ánh mắt hội tụ đến một cái lam gia trung niên nhân trên thân. cái kia trung niên nhân khuôn mặt uy nghiêm, nói: chúng ta trong tộc có trọng yếu thiết tài, cũng lấy chiếc phi thuyền này vì phòng ngừa tin tức tiết lộ ra ngoài, còn mời chư vị tạm thời tắt máy truyền tin thiết bị. đồng thời đem hết thẻ truyền tin thiết bị giao đến nơi này của ta, thay bảo quản. tiếng nói vừa ra, trong khoang thuyền nhất thời truyền ra một trận bất mãn thanh âm. Ngươi là ai a, thì để cho chúng ta quan thiết bị. Đúng đấy, trên phi thuyền nhảm chán như vậy, còn không cho chúng ta cùng bằng lưu phát tin tức tán gẫu. Còn muốn nộp lên cho ngươi, ngươi không khỏi thật ngông cuồng đi. Uy Nghiêm Trung nhiên Nhân Nhân thản nhiên nói, "Chư vị, đóng lại thiết bị đây là đối mọi người tốt." Tiếng nói vừa ra, trên người hắn khí tức vô hình tiết ra ngoài. Chương 1118, Sích Viêm trưởng lão chương 1118, Sích Viêm trưởng lão toàn thân làn da màu xanh lam, Uy Nghiêm Trung Nhân Nhân đứng tại chỗ, trên thân khí tức lộ ra ngoài. Lại tinh quang. Trong khoang thuyền hành khách ào ào biến sắc, kinh ngạc nói: để chư vị đóng lại truyền tin thiết bị cũng là đối mọi người tốt. uy nghiêm trung niên nhân trầm giọng nói, chúng ta Hắc Lâu Tinh để mắt tới. Hắc Lâu Tinh, tiếng nói vừa ra, trong khoang thuyền 4 là khiếp sợ hành khách, nhất thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi. thế nào lại là cái này sát thủ tổ chức? nguy rồi, Hắc Lâu Tinh sát thủ lãnh khốc vô tình, thật là nếu như vậy, chúng ta cũng có khả năng theo không may. đáng chết, sớm biết ta ngồi xuống một chiếc phi thuyền, ta đây không phải bội tới chịu chết à? nghe khách quý trong khoang thuyền từng đạo từng đạo yêu sầu thanh âm, lúc trước cái uy nghiêm trung niên nhân tiếp tục nói, chư vị yên tâm. Hắc lâu tinh hiện tại còn không rõ ràng lắm vị trí của chúng ta. Trước đó đánh giết qua chúng ta một lần, nhưng đánh tới sát thủ bị chúng ta đánh giết, cho nên tạm thời không có có nguy hiểm. Chúng ta trong tộc tiếp dẫn tinh vương đã trên đường, chỉ cần mấy ngày nữa, liền có thể bình yên vô sự. Hiện tại thỉnh chư vị tắt máy truyền tin thiết bị cũng là vì mọi người tốt. Chỉ cần chống nổi cái này mấy ngày là khỏe, không phải vậy Hắc lâu tinh sát thủ biết được tình huống, tập tới. Thật tốt, chúng ta quan, cái này quan. Nhất thời, tất cả hành khách đều liên tiếp mở miệng, sát mặt sợ hai đứng dậy, đem trên thân truyền tin thiết bị toàn bộ giao ra uy nghiêm trung niên nhân nhìn lấy chất đầy một cái cái bàn đồng hồ, cơ giới kính mắt, tấm phẳng trời trong lòng nhỏ thở phào. Còn có hai người không có giao da. Bên cạnh hắn, một cái hai má lõm sâu lam da nam tử thấp giọng nói. Uy nghiêm trung niên nhân ánh mắt quét qua, liền thấy vị trí cạnh cửa sổ một cái áo đen thiếu niên, còn có cách đó không xa một cái tóc xám lão giả, lão giả lỗ thay thật dài, cái cằm mén nhọn, đỉnh đầu có một cái màu đỏ hình xoắn ốc sừng nhọn. Thế thế, hắn đôi mắt ngưng tụ, tiếp lấy khoát tay nói, được rồi, một cái tuổi không lớn thiếu niên, rất không có khả năng nhận biết hắc lâu tinh loại này thế lực cường đại. Đến mức một cái khác. Đại danh đỉnh đỉnh xích viêm trưởng lão, càng không khả năng tới thông đồng làm bậy. Xích viêm trưởng lão, cái kia đệ nhất tinh quan, Làm ra nam tử lấy làm kinh hãi, đây chính là trưởng lão sao? Tiếng nói vừa ra, giữa sân nghe được động tĩnh cái khác hành khách cũng là động dung. Xích viêm trưởng lão, chính là chúng ta linh dương tinh vực đệ nhất tinh quan, nghe nói tinh vương phía dưới vô địch thủ, bất luận cái gì đại tinh quan đều sống không qua ba chiêu. Ta nghe qua, cũng là bởi vì hắn tại tinh quan bên trong thực lực quá mạnh, mới bị linh dương tộc mời chào, cố ý cho cái trưởng lão chi vị, phải biết chỉ có tinh vương mới có thể làm trưởng lão đây. Có đệ nhất tinh quan tại Vậy chúng ta sợ cái gì? Nói không chừng Hắc Lâu Tinh tới là Tinh Vương cường giả, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Ở trung quanh tiếng nghị luận bên trong, uy nghiêm trung niên nhân đi đến cái kia hình xoắn ốc giường nhọn trước mặt lão giả, chắp tay nói, "Gặp qua Sích Viêm trưởng lão." Xưng nhọn lão giả mỉm cười, cùng là đại tinh quan, không cần đa lễ, xin hỏi phải trang dùng giao truyền tin thiết bị." Ngài tự nhiên là không cần. Nhìn lấy hai người đối thoại, cái khách hành khách có chút cảm khái, quả nhiên vẫn là đến thực lực mạnh mới được, Sích Viêm trưởng lão cũng không cần rào, còn có thể bị khách khí như vậy đối đãi. Cũng không hoàn toàn là không có uy hiếp cũng được giống cái kia nhân tộc thiếu niên một dạng nhìn lấy thì không giống có thể nhận biết hắc lâu tinh biết cái gì không thấy được nhân gia cùng thủy lam tộc mấy cái kia nữ hoa đều hòa mình rồi nguyên lai like là dạng này ta nói sao trước cửa sổ diệp nhiên cùng cái kia bốn cái thủy lam tộc nữ hài ngẫu nhiên nói chuyện với nhau một đôi lời mặc dù hắn nhiệt tình không cao nhưng không chịu nổi bốn người liễu diễu hỏi không ngừng tiểu tử bị làm thành ăn bám đi cổ quên chuyên đó nói ngươi cũng là tinh quan, cái kia xích viêm trưởng lão theo người kém bao nhiêu hắn mười đoạn ta hơn một đoạn Diệp Nhiên tùy ý liếc nhìn đối phương liếc một chút, trả lời: "Hơn 170 đoạn." Cổ quyền Lũi Lôi: "Khó trách ngươi tiểu tử biến thái như vậy, cái này hơn 170 đoạn, thật không biết tu luyện thế nào." "Hơn 170 đoạn, còn chưa tới tinh quan cảnh cuối cùng." Diệp Nhiên trong lòng lắc đầu, hắn hiện tại vẫn chỉ là cao cấp tinh quan, 22 trọng tinh nguyên thân, còn có không nhỏ tiến bộ không gian. Thời gian tiếp tục trôi qua, đảo mắt hai đến 3 giờ thời gian đi qua. Bốn cái thủy lam tộc nữ hải, trừ đi cái kia Lam Lăng có chút câu nệ, cái khác ba cái vẫn ngồi tại trước bàn, cùng Cổ Quẫn cười hì hì chơi đồ lấy thỉnh thoảng nghĩ đến cái gì, liền hiếu kỳ hỏi Diệp Nhiên một số ái nhân tình vượt sự tình. Lúc này, uy nghiêm trung niên người thanh âm truyền đến. Lam Lăng, Lam Vân cùng một con mèo có cái gì tốt nói chuyện. Tới nghe nhiều nghe xích viêm trưởng lão nói tu luyện chi thức. Mèo, ách phi, nói ai là mèo đâu, lại nói tin hay không bản đại gia gãy ngươi. Cổ quên giận dữ. Uy nghiêm trung niên nhân không có để ý, ánh mắt nhìn chăm chú mà đến. Cái kia bốn cái thủy lam tộc thiếu nữ lưu luyến không rời rời đi. Bốn người đến gần về sau, uy nghiêm trung niên nhân thấp giọng nói, xích viêm trưởng lão yêu nhất tiết thiên tài, cũng thích lên mặt dạy lời các ngươi thường xuyên mời dạy hắn một vài vấn đề, hắn vui vẻ, cùng các ngươi ở chung không tệ, trên đường xuất hiện nguy hiểm còn có thể giúp chúng ta, cùng một con mèo trò chuyện lại vui vẻ, có thể có làm được cái gì, trông cậy vào con mèo kia giúp các ngươi, vẫn là nó chủ nhân giúp các ngươi, thế nhưng là, tốt, đều đừng nói nữa, đi thôi, thật tốt hống xích viêm trưởng lão vui vẻ, Huy nghiêm trung niên nhân khoát qua tay, cái kia nhân tộc thiếu niên nói không chừng là cố ý tiếp cận các ngươi, nhất là lam lăng, đơn thuần nhất, không có bất kỳ cái gì tâm tư, hắn hơn vân nửa biết được lam lăng thiên phú cực cao, muốn trèo cao nhánh, lam lăng khuôn mặt đỏ lên. Ngập Lưu nói, "Lam Khôi thúc, cần phải không phải như vậy, ta cảm thấy lấy hắn. Tuất, đừng nói nữa, đi thôi." Uy Nghiêm trung niên nhân sắc mặt nhu hòa chút, Lam lặng, "Chuyến này có chút nguy hiểm, bất quá ngươi đi tầm, thì coi như chúng ta toàn bộ chết mất, cũng tất nhiên sẽ an toàn đem ngươi đưa về trong tộc." Mấy cái khác Thủy Lam tộc nam tử cũng là sắc mặt nghiêm nghị, trong mắt có thấy chết không sợ. Bốn cái Thủy Lam tộc nữ hài rời đi, Diệp Nhiên vui vẻ hắn chỗ, vừa bọn có thể an tĩnh tu luyện, chỉ là cổ vẫn có chút nham chán. Quân bực ngắn ngẩm ở chỗ này nằm biết, chỗ đó gãy hai trảo tử. Đảo mắt hai ngày đi qua, cái kia bốn cái thủy lam tộc nữ hải không còn có đến, đi ngang qua lúc cũng là rất đi mau đi qua, lộ ra có chút lạ lẫm, chỉ có lam lăng mỗi lần lễ phép chào hỏi một tiếng. mà một ngày này trong khoang thuyền đột nhiên có một đạo thương láo ngạc nhiên âm thanh vang lên, hắc lâu tinh cái này trải rộng bốn đại tinh lực sát thủ thế lực, cũng là các đại cường tộc thành lập, mục đích cũng là ám sát đối phương trong tộc thiên tài. Lam vân, như thế không hợp thói thường sự tình, ngươi làm sao nghĩ ra được? xích viêm trưởng láo dở khóc dở cười nhìn hướng một cái thủy lam tộc tóc anh nữ hải, trung bình cũng truyền tới một trận xì xào bàn tán bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn tóc quăn nữ hải chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu đội vàng giải thích ta cũng là nghe người khác nói là một con mèo không đúng nghe mèo chủ nhân nói tiếng nói vừa ra nhất thời từng kia ánh mắt tập trung ở cửa cửa sổ trên người thiếu niên chương 1119 hắc lâu tinh đột kích chương 1119 hắc lâu tinh đột kích phi truyền gần cửa sổ trước bàn diệp nhiên chuyên tâm tu luyện cũng không có bởi vì trùng quanh ánh mắt khác thường mà bị nửa điểm ảnh hưởng biểu hiện được rất bình thản Thế thế tóc quăn nữ hài lam vân thở phào còn tốt cái này nhân tộc thiếu niên không có phản bác Không phải vậy muốn là bị người ta biết, chính mình tin vào một con mèo, không nói hành khách chúng quanh, trong tộc mấy cái này thúc thúc đều sẽ châm biếm chính mình. Nói thành là mèo kia chủ nhân, cái này có thể tin nhiều, cũng không ai sẽ cười nhạo mình. Ngại ngùng thiếu nữ Lam Lăng giật mình, "Lam Vân, ngươi đang nói cái gì? Đây không phải cái kia mèo đen dành cho?" "Lam Lăng, tuyệt đối không nên nói ra." Lam Vân khổ như vậy truyền âm nói, "Hào tỉ bội cả một đời, cầu văn ngươi, ta cũng không muốn bị nhiều người như vậy chê cười. Thế nhưng là, Lam Lăng vẫn là có vẻ hơi do dự. Cái kia nhân tộc thiếu niên là người ngoài, ngươi nhìn hắn bị chế dêu, dù sao cũng so ta bị chế dêu tốt ta. ngươi biết ta lớn nhất thích sĩ diện. Lam Vân cầu khẩn nói. lúc này cách đó không xa trên bàn, cổ Quyên hùng hùng hổ, hổ hổ nói, đều nhìn cái giám, là bản đại gia nói, chẳng lẽ bản đại gia nói không đúng? Hắc lâu tinh mặt ngoài là lớn nhất sát thủ thế lực, trải rộng các tinh vực, cùng các tộc không đội trời chung. nhưng bên trong cao tầng, toàn bộ cũng là các đại chủng tộc chính mình người, mục đích đúng là nhằm vào địch tộc, bóc chết địch tộc thiên tài, đây đã là đỉnh sẵn. chỉ cần là cái một vị trí đầu chủng tộc liền biết, bản đại gia hảo ý nói cho các ngươi biết, còn nghi vấn lên bản đại gia nghe vậy, một cái thủy lam tộc nam tử nhịn không được bật cười. Một trăm vị trí đầu cường tộc cũng biết, ngươi cái này tiểu hắc miêu khẩu khí còn thật không phải bình thường lớn. ngươi biết một trăm vị trí đầu cường tộc là khái niệm gì sao? ngươi chỉ sợ cuối cùng cả đời đều không thể nhìn thấy. Ngay này, không ít hành khách thấp giọng cười trộm. buồn cười quá, người nào không biết hắc lâu tinh loại này thế lực, cho dù là thập đại cường giả tộc cũng ghét cay ghét đắng, làm sao có thể cũng là bọn hắn khai sáng? đúng đấy, đều cho ta nghe vui vẻ. cái này mèo đen còn thật có ý tứ, mở miệng một tiếng một vị trí đầu trung tộc, ta kém chút bị nó hù dọa cái này không phải là cái kia nhân tộc thiếu niên, dùm để tới gần thủy lam tộc thiên tài biện pháp đi, cố ý nói điểm không hợp thói thường. đừng nói, còn thật có khả năng, thủy lam tộc cái kia lam lăng nhìn lấy thì đơn thuần. một trăm vị trí đầu cũng là cường tộc. cổ quên nhễm môi, lười biếng nằm xuống. đáng người này quá ngu, nó đã lười nhắc giải thích nữa. coi như cái này là thật, há lâu tinh bản chất là cường tộc lẫn nhau ám sát đối phương thiên tài, thành lập một cái cộng đồng thế lực, là những thứ này cường tộc ngầm thừa nhận tồn tại, nhưng làm sao ngươi biết? đỉnh đầu có hình xoắn úc độc giác xích viêm chưởng lão, ngược lại là thần sắc ôn hòa. Chẳng lẽ ngươi cũng tới tự bách cường trung tộc? Cổ Quyên đang chuẩn bị nói cái gì? Thủy Lam tộc cái kia uy nghiêm trung nhân nhân, chạm nhiên nói, "Tốt, biết ngươi cái này tiểu Hắc Miêu trung tâm hộ chủ, thay ngươi chủ nhân có nổi, nhưng thì này là ngừng đi. Đừng nói nữa, cũng chớ có đón thêm gần chúng ta Thủy Lam tộc mấy vị nữ hài hắn nhàn nhạt ngắm liếc một chút Diệp Nhiên, các ngươi nhân tộc tuy mạnh, nhưng cái này linh dương tinh vực trung quy là địa bàn của chúng ta." Trung tâm hộ chủ, ngươi lại cho bản đại gia nói một cái. Cổ Quyên sù lông, thét to, "Diệp tiểu tử, bản đại gia hiện tại rất tức giận, cho ta trừng trị hắn." Diệp Nhiên chậm rãi mở mắt ra, thản nhiên nói, được. chính hắn là lười nhát tính toán những chuyện này, nhang ăn dưới, bố cục ngay ở chỗ này bảy biện, sẽ không để ý nước này làm tộc. nhưng đã cổ quyền khó chịu, vậy liền thuận tay tiểu trừng phạt một chút, thuận tiện để cái này toàn bộ phi thuyền im lặng. quá ổn. cổ quyền chỉ có hắn có thể khi dễ, người khác đều không được. chưa chút lực, đừng đánh chết. cổ quyền tuy nhiên nổi trận lôi đình, toàn thân lông dựng lên cái đôi đều biến lớn, nhưng vẫn là nhắc nhở. dù sao mấy cái tia thủy lam tộc nữ hải cho mình xoa bóp cực kỳ dễ chịu, bắt người mềm tay ăn người tay ngắn, cứ như vậy để người ta trưởng bối đánh chết không thích hợp tăng thêm nó cũng không phải thích giết cho người hai câu miệng tranh chấp không đến mức lo lắng Diệp Nhiên Lưu không được lực còn Lưu lực đối diện cái kia uy nghiêm Trung niên nhân sắc mặt khó coi âm thanh lạnh lùng nói nhân tộc thiếu niên ta nhìn ngươi cũng tuổi tác không lớn cùng lang lăng một dạng không đến hai trăm tuổi nhưng giống ngươi như thế quồng ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi nếu có thể để cho ta lui lại nửa bước thì xin lỗi ngươi Diệp Nhiên nâng tay lên đột nhiên để xuống đi tiểu tử chuyện gì xảy ra cổ quyền sửng sốt một chút có khách đến Diệp Nhiên trong mắt lóe lên một vẻ ngơ ngang Ánh mắt tựa hồ xuyên qua phi thuyền, nhìn đi ra bên ngoài tinh không, như có điều suy nghĩ nói: Nguyên lai like là Hắc Lâu Tinh, ta liền nói linh dương tinh của thế lực nào sẽ cùng ta có khúc mắc. Lúc trước lần thứ nhất lúc rời đi, linh dương tộc thì phái hạm đội hộ tống, nguyên nhân chính là hắn lên Hắc Lâu Tinh nhiệm bộ bảng, tiền thưởng còn cao đến tin người. Hiện tại xem như giải hắn nghi ngờ, trong phi thuyền thăm dò người kia cũng hẳn là Hắc Lâu Tinh. Có thể đánh thằng sao? Cổ Quân đã bắt đầu chuẩn bị chạy trốn, bốn phía tìm điểm phương ẩn núp, bản lại ra không cho người thêm phiền. Nếu rất yếu, mạnh nhất là một cái đại tinh vương. Dĩ nhiên im lặng, cái này ra hỏa là thật sợ chết ta, khó trách lần trước bị tinh không hải tập cướp bốc lúc, nhân gia còn không có động thủ đâu, liền đem tinh tệ chủ động giao ra. hừ, sợ. uy nghiêm trung niên nhân thấy thế, lạnh hừ một tiếng. cái khác đang chuẩn bị xem trò vui hành khách, cũng là ánh mắt trêu chọc, còn có mấy đạo tiếng cười nhẹ truyền ra. với anh. một tiếng vang thật lớn đung nhiên truyền đến, phi thuyền bị tung bay, trong khoang thuyền đèn đỏ lấp lóe, còi báo động chói tai gấp rút vang lên. trong thuyền tu hành giả nguyên một đám ngã trái ngã phải, đội vàng vận dụng tinh lực ổn định thân hình, tiếp lấy nào thảo giận dữ nói, làm cái gì đâu, lại đụng vẫn thạch lên a thì cái này vạch nước bình, còn dám một chuyến thu chúng ta 5.000 tinh tính tệ, phục vụ phế vật, còn dính đến vấn đề an toàn, khiếu nại, chờ ta đến chỗ cần đến nhất định khiếu nại các ngươi. Đại gia không nên gấp, ta hiện tại thì điều chỉnh phương hướng. Chính cười ha hà xem náo nhiệt tuyển trưởng cũng sắc mặt kỳ biến, tại khống chế đài luôn cuống tay chân thao tác, đồng thời hướng lên trước mặt màn hình lớn gấp giọng hô hán. Tím đen, tím đen nói chuyện, đục vào bao lớn bất thạch, giúp ta đem địa đồ điều ra đến. trí tuệ nhân tạo tím đen vì ngài phục vụ. trên màn hình vang lên giọng nữ dễ nghe, tiếp lấy một bộ tràng cảnh hiển hiện, làm đến sở hữu người đồng tử đột nhiên co lại mặt lộ vẻ hoảng sợ. Đó là một con khủng lồ màu trắng tự thủ, chính vượt qua mênh mông tinh hồng, vồ đến một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân tàu phá vỡ nứt toát, to lớn ngón tay màu trắng xuyên thủng tiến đến. Màu tím phi thuyền trong tinh không ngừng vang nổ tung, hóa thành một đoàn hỏa cầu thẳng tắp rơi xuống. Bên trong các hành khách, ào ào chật vật thoát đi ra ngoài. Hắc lâu tinh, đây là Hắc lâu tinh người. Còn tốt có sích viêm trưởng lão tại, không phải vậy chúng ta nhất định phải chết. Đại tinh quan là thật là khủng bố a. Một đám hành khách lỏng còn sợ hãi tản ra, nhưng không dám chạy trốn cách quá xa, miễn cho tao ngộ nguy hiểm đều dựa vào tại sích viêm trường lao sau lưng. Thủy Lam tập uy nghiêm trung niên nhân cũng sắc mặt khó coi, cùng mấy người khác, đem thần tỉnh kinh hoàng lam lăng bọn người hộ ở giữa. Mà lúc này, một cái cự điểu tinh thú bay tới. Phía trên đứng đấy 8 người. Chư 1120, đợi sau đi ra ngoài, nhớ đến nhìn hoàng lịch chương 1120, đợi sau đi ra ngoài, nhớ đến nhìn hoàng lịch toàn thân trắng như tuyết cự điểu tinh thú dương cánh nhanh chóng bay tới, cấp tốc lướt qua tinh không. Nó đình đầu, xa xa đứng đấy 8 cái nhân hình sinh vật, 8 cái đại tinh quang. Thủy Lam tập uy nghiêm trung niên nhân, sắc mặt khó coi lợi nhìn đến cách đó không xa lạnh nhạt tự nhiên xích viêm trưởng lão, lúc này mới thở phào. Xích viêm trưởng lão sau lưng hành khách, nhìn thấy cái này chạy nhanh đến tám người, đều là không khỏi liễu lưới. nước này lam tộc tiên tài bài diện không nhỏ a, lại có 8 cái đại tinh quan đột kích giết. xác thực, đoan trưởng địch tộc cho trả thù lao không ít, không phải vậy nhiều như vậy đại tinh quan, trả thù lao đều không đủ phân. còn là nói rõ cái này làm lăng thiên phu cao, mới có thể nỗ lực lớn như vậy đại giới. các hành khách đều theo vừa mới kinh hoàng bên trong kịp phản ứng. có xích viêm trưởng lão tại, coi như tám cái đại tinh quan, cũng không có bao nhiêu uy nhất tính lúc này có người kinh ngạc nói đó là cái gì tất cả hành khách ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy nơi xa trong tinh không một tòa kim quang lóng lánh cự ở nở băng rơi xuống tiếp theo tại bọn hắn kinh ngạc ánh mắt bên trong kim quang kia cự ấn đống nhiên đem cái tia trắng như tuyết cự điểu tính cả đỉnh đầu tám cái đại tinh quang cùng nhau nghiền ép mà qua tiếng kêu thảm thiết đều chưa kịp phát ra một đống đẫm máu thi thể cát bã thi thẳng tắp tự trong tinh không rất xuống đây hết thảy phát sinh đột nhiên tất cả mọi người nẹn họ nhìn chân chối mà nhìn xem đây hết thảy chậm chạp phản ứng không kịp thằng đến một tôn thân ảnh thế như như lưu tinh lướt đến rơi ở trước mặt mọi người. Đó là cái đầu có hai sừng nam tử, bên ngoài thân da thịt là màu đen vỏ cứng, sau lưng còn có đầu tráng kiện cái đuôi tại trái phải bố. Lúc này, mới có hành khách kinh hoàng nói, "Chết rồi, cái kia tám, cái đại tình con chết." Huy Nghiêm Trung nhân nhân cũng là mặt mũi tràn đầy trấn kinh, tiếp lấy hiện hiện vui mừng, cảm tạ tiền bối cứu giúp. Hắn lời còn chưa nói hết, thì vang lên xích viêm trưởng lão trầm trọng thanh âm. "Hắc Lâu Tinh Tinh Vương." Tinh Vương, hai chữ này như là đất bằng ném lôi khiến cái khắc nhân thần tình hoảng sợ. Cái này thế mà tới là một cái Tinh Vương uy nghiêm trung niên nhân sắc mặt trắng bệch, lam vân mấy cái nữ hài hoàng sợ vật vẩn, khóc lớn tiếng đi ra. Lam lăng tư thái mảnh mai, nhìn lấy nu nu nhượng lượng, nhưng lúc này thời điểm ngược lại là thứ nhất kiên cường, bất quá thân thể mềm mại cũng tại khẽ run, nhìn ra được nội tâm khẩn trương cùng e ngại. A, ngược lại là có chút nhãn lực độc đáo. Cái kia đen sắc da thịt nam tử liếc nhìn liếc một chút, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nguyên lai là ngươi à, viêm, ta liền nói là ai có loại này nhãn lực. Hắn cười nhác lại để ý tới, trực tiếp hướng về đám người bay tới. Những người khác sợ hãi liên tiếp lùi về phía sau, thụy lam tộc uy nghiêm trung niên nhân. Thần sát tuyệt vọng, nửa mặt lên trời thê lương hồ. Trời muốn diệt ta thủy lam tộc hy vọng a, vì sao muốn phái ra một vị tinh vương? Mấy cái khác thủy lam tộc tinh quan cũng là mặt lộ vẻ buồn sắc, có người nhìn hướng Lam Lăng nói, "Lam Lăng, là chúng ta không có bảo hộ hảo ngươi. Có điều không muốn sợ hãi, mặc dù chết ở chỗ này, nhưng một vị tinh vương đột kích giết ngươi, ngươi cũng đủ để tiêu ngạo." Không sai, ngươi thiên phú tuyệt hảo, chỉ là không có trưởng thành mà thôi. Chưa từng nghĩ thế mà lại là một vị tinh vương thân tự đến đây, ha ha ha, ta hôm nay có thể cùng tinh vương nhất chiến, có chết cũng đinh dự. Ta sớm tại hộ tống Lam Lăng trên đường trở về. Liền đi qua bọn mình, Thủy Lam tộc mấy cái tinh quan đều ánh mắt quyết tuyệt, chàng ngập đồng quy vu tận suy nghĩ. Thế mà chờ một lát, lại chậm chạp không đợi được Tinh Vương hàng Lâm. Quay đầu nhìn lại, mới ngạc nhiên phát hiện, cái kia hắc lâu Tinh Tinh Vương cứng, giả, thế mà bay đến khác một bên, một cái trên bờ vai ngồi xổm chỉ mèo đen trước mặt thiếu niên. Dĩ nhiên, cuối cùng tìm tới ngươi. Đen sắc ra thịt nam tử tham Lam nhìn lên trước mặt thiếu niên, liếm môi một cái, không nghĩ tới bản vương lại là nhanh nhất phát hiện ngươi, xem ra hạc ma cũng hữu danh vô thực a. Cái này, xa xa Thủy Lam tộc chúng tinh quan sửng sốt một chút. Không phải đột kích giết chúng ta. Các ngươi. Đen sắc gia thịt nam tử lãnh đạm quét bọn hắn liếc một chút, ta nhớ được hoàn toàn chính xác có một cái liên quan tới các ngươi thủy lam tộc nhiệm vụ, khó trách ở nơi đó gào khóc thảm thiết. Xem ra là lấy vì bản vương đột kích giết các ngươi, cũng sẽ không động não suy nghĩ một chút, loại này tiểu nhiệm vụ có thể bản vương sẽ tiếp sao? Tiểu, tiểu nhiệm vụ. Thủy lam tộc uy nghiêm trung niên nhân mặt lộ vẻ mờ mịt, không phải đột kích giết chúng ta, cái kia ngươi là. Tự nhiên là tới đón cái này đại nhiệm vụ. Đen sắc gia thị nam tử nhìn lên trước mặt thiếu niên, kích động ngựa mặt lên trời cười như điên, cái này đại nhiệm vụ Hàng lâu Tinh Tinh Vương nhóm đều đoạt bề đầu, không nghĩ tới cuối cùng rơi xuống bản vương trên thân. Dĩ nhiên, ha ha ha, ngươi thật sự là bản vương cứu tinh. Đoạt bề đầu đại nhiệm vụ. Nhất thời, Thần Sát Kinh Ngạc xích Viêm trưởng lão, mặt mũi tràn đầy giật mình sắc lam lăng, Lam Vân bọn người, cùng mặt lộ vẻ thật không thể tin cái khác các hành khách, đều cùng nhau nhìn hướng cái kia trên vai có con mèo đen thiếu niên. Thiếu niên ánh mắt đi tĩnh, hơi có vẻ ánh mắt khác thường chính nhìn về phía nơi xa, không có chút nào bởi vì đứng trước mặt một vị tinh vương, mà có nửa điểm bối rối. Ngươi vậy mà không phải đột kích giết lam lăng, mà chính là hắn Cái này sao có thể? Uy nghiêm trung niên nhân có chút khó có thể lý giải được, phải biết Lam Lang loại này thiên tài, tại chúng ta thủy lam trong tộc vạn năm khó gặp một lần. Vì thế chúng ta thù địch chủ tộc, thậm chí phí tổn to lớn đại giới tại các ngươi hắc lâu tình tuyên bố nhiệm vụ. Đều nói các ngươi loại này tiểu nhiệm vụ, bản vương lười nhắc tiếp. Đen sắc ra thịt nam tử khinh thường, thì các ngươi trong tộc cái kia thiên tài, cũng xứng cùng hắn so. Hắn nhìn hướng đối diện Tuấn Tú thiếu niên, chậm rãi nói, nhân tộc dĩ nhiên, nhân tộc chân vương Phương Thiên không đủ, 20 mấy tuổi. Á nhân tinh vực đệ nhất cái thông qua thiên nhân thí luyện giả, thông qua chỉ dùng thời gian nửa năm. Tinh tướng lúc nắm giữ tinh quan thực lực. 3 năm trước đây thông quan thiên nhân thí luyện về sau, bị hai đại chân vương đánh giết, rơi vào cổ chiến trường, hiện nay trở về. Thế nào, bản vương nói đúng không? Diệp Nhiên thu hồi ánh mắt, biểu lộ cổ quái, ngươi ngược lại là điều tra rõ ràng, bất quá, ngươi không có điều tra gần nhất tình báo sao? Chân vương đệ tử, hắn không phải đối Lam Lăng có ý đồ khác, muốn leo lên cảnh tây cao. Thủy Lam tỏ uy nghiêm trung niên nhân toàn thân cực chấn, nhìn qua xa xa thiếu niên, biểu lộ khó nhọc nói, hơn 20 tuổi tình tướng, còn có tinh quan thực lực. Hai đại chân vương đánh giết, cái này sao có thể sổ sót? Những người khác cũng là bị chấn kinh đến tột đỉnh, những thứ này mỗi một hạng đều là không thể tưởng tượng sự tình, nhưng lại toàn bộ tập trung ở trên người một người, thực sự khó có thể tưởng tượng. Đen sắc gia thị nam tử suy cười một tiếng, không thèm để ý hắn, mà chính là nhìn hướng đúng thiếu niên. Gần nhất tình báo cần phải còn chưa có trở lại a? Thế nào? Khó trách dám đi tìm cái chết. Diệp Nhiên tự mình, cuối cùng minh bạch một cái bình thường tinh vương vì sao dám đến tìm phiền toái. Dám không đem bản vương để vào mắt. Đen sắc gia thị nam tự sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, "Cái này để ngươi xem một chút, bản vương 23 đoạn lợi hại." Tiếng nói vừa ra, hắn xoay lưng một tôn trăm vạn mét cấp tinh tướng thể bỗng nhiên hiện hiện. 23 đoạn. Diệp nhiên ánh mắt ngưng tụ, toàn thân tinh lực vận sức chờ phát động, lòng bàn tay huyết hồng tiểu nhân đồ án lấp lóe, biểu lộ ngưng trọng nói, "Không phải hai đoạn tinh Vương, ngươi che giấu thực lực." Tự nhiên là hai đoạn tinh Vương, dòng giá 23 đoạn tinh quan. Đen sắc ra thịt nam tử thần sắc nạo nghễ, Bản Vương biết được ngươi thực lực không tệ, ba năm này lại tất có không nhỏ tiến bộ, nhưng mặt đối Bản Vương thực lực cường đại như vậy. Hắn lời còn chưa nói hết, liền nghe đến đối diện thiếu niên nói thầm một tiếng. "Dựa vào, nguyên lai là cái yếu gà." kém chút thì lãng phí hết sau cùng lần kia vạn huyết tự nhân. Diệp Nhiên có chút may mắn, nếu là thật lãng phí hết, hắn phải đem cái này ra hỏa, tất đều cho đánh ra đến mới có thể hạ dỡ. Đây chính là hắn bây giờ lớn nhất một tấm áp chủ bài. đen sắc da thịt nam tử sừng sốt một chút, tiếp lấy nổi trận lôi đỉnh. tiểu tử, ngươi thế mà dám xem thường bản vương, cho bản vương chết đi. hắn sau lưng to lớn tinh tướng thể, ở trung quanh người hoảng sợ ánh mắt bên trong, đột nhiên một bước đặt tới, trong tay màu lam cự phủ cắt chém không gian giống như đánh xuống. Diệp Nhiên bàn tay duỗi ra, nhẹ nhàng chậm chạm một nắm, đợi sau đi ra ngoài, nhớ đến nhìn hoàng lịch. Mein, cái kia trăm vạn mét cấp tinh tướng thể tại chỗ cứng tại Nguyên chỗ, tiếp lấy nổ tung. Chương 1121, hạt ma chương 1121, hạt ma trong tinh không to lớn tinh tướng thể, từng khúc nổ tung, to lớn đầu sụp đổ, còn không có rơi xuống dưới thì âm vang nổ tung. Một vòng tinh lực chiều trùng trùng điệp điệp trùng kích hướng bốn phía, dù là khoảng cách từ xa, trong sân sở hữu người đều bị đánh đến người ngã ngựa đổ. Chờ chậm sau khi xuống tới, cũng là nguyên một đám kinh hãi mà nhìn xem cái kia đã tĩnh mịch không còn nguyên niệm. Chết. Vừa mới cái kia tinh vương trực tiếp nổ tung, cái xác không hồn, một điểm cặn bã đều không còn lại. Nhất thời, mấy đạo hoàng sợ ánh mắt nhìn về phía thiếu niên kia. Diệp Nhiên híp mắt ngóng nhìn hướng nơi xa, trước đó một mực hoài nghi có chả, cho nên không có tùy tiện xuất thủ, mà chính là cẩn thận quan sát chung quanh. Dù sao nếu như biết được ái nhân tinh bực sự tình, theo lý thuyết không sẽ phái như thế chút người đi tìm cái chết. Hắn cũng vẫn hoài nghi, trừ bỏ đã dùng tinh khải chi nhãn nhìn đến đại tinh vương, chỉ sợ còn có chân vương tại. Nhưng vừa mới cái kia hắc lâu tinh không may ra hỏa nói xong, là hắn biết mình cả nghĩ quá rồi. Thời gian mấy tháng vẫn là quá ngắn. Diệp Nhiên trong lòng lắc đầu, đối với mấy cái này tinh vương dài dằng dặc thọ mệnh tới nói khả năng cũng thì tương đương với đi qua hơn nửa ngày, sẽ không coi ra gì. Thậm chí thời gian 3 năm, trong mắt bọn hắn cũng liền nửa tháng, hoặc là một tháng mà thôi. Loại tình huống này, đội ai cũng sẽ chủ quan. Dù sao ai có thể nghĩ tới, thời gian nửa tháng, tình báo sai sót sẽ lớn như vậy, thậm chí to đến có thể đối với mình có sinh mệnh uy hiếp. Đương nhiên, cũng cùng Hắc Lâu Tinh không có điều tra rõ ràng có quan hệ. Á Nhân Tinh vực không có Hắc Lâu Tinh phân bộ, tin tức không trùng, mặt khác cũng là lần trước hắn thuận lợi trở về, Hắc Lâu Tinh người đoán chừng cho là hắn sẽ không lại tới, cơ bản từ bỏ nhiệm vụ lúc này gặp hắn cũng không lâu làm đến, thì không kịp chờ đợi phái ra người. Diệp Nhiên muốn đến nơi này, cũng lời chậm chễ nữa thời gian. Ánh mắt nhìn về phía một chỗ phương hướng, thản nhiên nói, ra đi. Nghe vậy, cái khác hành khách đều sững sốt một chút, còn có người, chẳng lẽ một vị tinh vương đều không đủ? Có người nuốt nước miếng một cái, lẩm bẩm nói, khắc lâu tinh sẽ không còn phải lại phái ra một cái tinh vương cường giả tới đi, thủ bút này cũng quá lớn. Ha ha ha, không hổ là có thể thông qua thiên nhân thí luyện thiên tài, lợi hại. Lúc này, một đạo tiếng cười to vang lên, trong tinh không. Pháp vang lên một đạo to rõ hạt đều, tiếp lấy một con khổng lồ hạt lớn hư ảnh hiện hiện, triển khai giả thiên tế nhật cử sĩ. Hạt lớn đỉnh đầu, một cái hạt thân đầu người nam tử đứng thẳng, hai cánh phía dưới là hai đầu cánh tay trắng kiện, cười lớn chung lại. Mà ở trung quanh, mười mấy bóng người cũng xuất hiện, ánh mắt hoặc lạnh lùng, hoặc hiếu kỳ, hoặc dễ cợt, hoặc là nhìn người chết một dạng đạm mạng. Mỗi một vị sau lưng, đều có một tôn trăm vạn mét cấp tinh tướng thể đứng lặng trong tinh không. Ròng rã mười mấy tôn tinh vương cấp tinh tướng thể, cường han khí tức tăng giật, tràn ngập hướng trong tinh không, làm đến không gian đều ẩn ẩn run rẩy. xa xa nhìn lại. Càng là giống như mười mấy viên to lớn bất thạch song hành, để người nhìn mà phát khiếp. Tinh vương, tốt nhiều tinh vương. Hà ma. Cầm đầu cái kia là Hà ma, khắc lâu tinh mười vị trí đầu sát thủ. Cái kia đại tinh vương cấp Hà ma, cường giả như vậy làm sao lại đến? Một đám người vạn phần hoảng sợ. Mười cái tinh vương, còn có một vị đại tinh vương, nhiều như vậy cường giả, đời này đều chưa thấy qua. Thủy Lam tộc uy nghiêm trung niên nhân cũng là mặt không có chút máu, loại này lực lượng đã đủ để đem Thủy Lam tộc cho hủy diệt. Mà nhiều như vậy cường giả toàn bộ đến, vậy mà đều là bởi vì cái kia tuổi tác không lớn nhân tộc thiếu niên. Hạt Ma mặt bằng là cái ngoài 30 mươi năm từ mặt, xấu xí, trên mặt còn mang theo mấy cây màu vàng nhạt lông vũ, cười vỗ tay nói: Không tệ, khó trách sói bảy tên phế vật kia lần trước sẽ thất bại, bản thân có tinh vương chiến lực, tăng thêm mấy nhân tộc kia tinh vương theo người trở về, sát thực không dễ đáp thủ. Sói bảy, Diệp Nhiên nếu mày, có chút hồ nghi nói: Các ngươi hắc lâu tinh còn có người đến ám sát qua ta, ta làm sao chưa thấy qua? Sói bảy, sói chưa thấy qua, lần trước ngược lại là gặp qua một cái đại cầu, là hắn. Đại cầu, Hạt Ma nụ cười trên mặt cứng đờ, có chút mở bước còn lại mấy cái bên kia tình vương cũng là ngần người, không có kịp phản ứng. sói bảy tuy nhiên cùng hạt ma không hợp nhau, nhưng cũng là mười vị trí đầu sát thủ, không danh hiển hách. cái này đại cầu kết luận là làm sao được đi ra. đại cầu, ha ha ha, có ý tứ. hạt ma hai mắt bên trong lớp lóe quan màng, kích động nói, mau mau nói cho ta biết, sói bảy ám sát ngươi lúc đến cùng chuyện gì xảy ra, bản vương muốn trở về thật tốt chế diêu hắn. ta bảo ngươi đi ra, là giết ngươi, không phải nghe ngươi lại nhảy không ngừng. diệp nhiên thản nhiên nói, bàn tay khẽ nâng, nhất thời một đạo kim mang giống như mang theo xỉn xích mũi tên đồng dạng. Bà phá không tập ra. Dết ta. Hạt ma nhịn không được cười ra tiếng, bên cạnh hắc lâu tinh cái khác tinh vương đồng dạng mặt lộ vẻ treo tức. Tiểu tử, ngươi còn không có biết rõ ràng cục thế. Ngươi sẽ không cảm thấy chúng ta tới nơi này, là đến cùng ngươi nói chuyện thêm chứ. Chúng ta đã dò xét qua phụ cận, ngươi không có trợ thủ, ngoan ngoãn nhận lánh cái chết, để cho chúng ta phát tài đi. Siêu. Một đạo lớn bằng cánh tay kì mang, đột nhiên đi ngang qua tinh khùng, náy mắt, thì xuất hiện tại những cái kia trở tay không kịp tinh vương trước mặt những cái kia tinh vương sững sở vô ý thức muốn phòng ngự thế mà không đợi xuất thủ liền cảm thấy lấy lồng ngực nói nói lại nói tiếp thì mắt tôi sầm lại ý thức hoàn toàn biến mất từng người từng người tinh vương lồng ngực đều bị kim mang xuyên qua một thanh âm đều không phát ra thi thể thì cùng nhau rơi xuống dưới kim mang thế đi không giảm tại xuyên qua cái khác tinh vương về sau lại như thiểm điện quay đầu lướt về phía hạt ma hạt ma chố mắt dưới tiếp lấy trên mặt kinh thường trong nháy mắt biến mất thần sát hoảng sợ nói không muốn đó là cái hiệu lầm ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua nơi này Ta có thể cầm sói bảy cả nhà thể, ta thật không là tới giết ngươi, chỉ là trùng hợp đi ngang qua. à. Một tiếng hét thảm truyền ra. Y mang mảnh liệt vô cùng, cùng với chói hai phá không tiếng rít, đột nhiên đổi kịp Thác Ma, đồng thời bỗng nhiên tự hắn lồng ngực xuyên qua. Thác Ma cực trốn mau độ thân ảnh, cũng theo đó dừng tại giữ không trung bên trong, cuối cùng nặng nề rơi xuống dưới. Ngắn ngủi yên lặng một cái chớp mắt sau, trong tinh không, mười mấy tôn trăm bạn mét cấp tinh tướng thể cùng nhau nổ tung. Một đoàn chói lọi nổ tung quang mang hiện hiện. Trong ngay mắt, cơ hội chiếu sáng cái này một mảnh nhỏ tinh không, cũng đem xích Viêm trưởng lão, tất cả trong phi thuyền hành khách Thủy Lam tộc mọi người gương mặt đều chiếu sáng, Nổ tung quang mang dần dần giảm đậm đi, sáng như ban ngày tinh không một lần nữa lâm vào hắc ám bên trong. Sở Hữu người thần sắc góc trệ, khuôn mặt theo quang ám biến hóa, xem ra sáng tối chập chờn, nhưng rất mau theo lấy hắc ám lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Diệp Nhiên khởi hành bay qua, gần nhất tiền bạc hơi thiếu, tinh tệ đều dùng đến mua tinh văn thiết cùng hắc sát khoáng thạch. Những người này ngược lại là đến đưa sóng tài nguyên, hắn đem tất cả mọi người mi cốt xoáy phiến, thu sạch lên, vừa mới vận dụng thần diệu cốt, cũng là lo lắng khống chế không tốt cường độ, đem ý niệm không gian cũng phá hủy, không thể không nói thần diệu kim mang không chỉ uy lực lớn, còn rất dễ khống chế, sẽ không đem thi thể đánh cho cái gì đều không thừa. thu hồi đồ vật về sau, diệp nhiên nhàn nhạt nhìn một chút phía sau, quay người rời đi. chương 1122 10 người nguy cơ chương 1122 10 người nguy cơ qua đi tới nửa ngày. trong tinh không, trước đó trên phi thuyền tất cả hành khách mới từ hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, miết cưỡng hoàn hồn, tràn ngập vui vẻ nói. quá tốt rồi, hắc ma bọn hắn đều đã chết, chúng ta còn sống. hắc lâu tinh ba đợt đánh giết ta, còn có đại tinh vân đến, ta hôm nay xem như mở mắt, trở về nhất định có thể thật tốt khoẻ khoang một phen làm ta sợ muốn chết, chân đều mềm lắm, hiện tại còn tại run rẩy. Ta cũng vậy, đều coi là sẽ không còn được gặp lại nhì từ ta. Ai, còn tốt, may mắn còn sống. nghĩ tới đây, không ít người đều lòng vẫn còn sợ hãi nhìn hướng một cái phương hướng. đại tinh vương thế mà cũng bị dễ dàng như vậy đánh giết, quá kinh khủng, cái này không phải là chân vương à? còn tốt vị tiêu đại nhân không có tính toán chúng ta. nhân tộc dĩ nhiên, đây là tuổi trẻ thiên tài sao? quả thực thật không thể tin, sống nhiều năm như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy có tuổi trẻ thiên tài, không cần trong tộc cường giả bảo hộ, ngược lại đem tập kích sát thủ đều giết đi. hãn không có cái mới tay bảo hộ thì sao? nghe được câu này, những người khác là không ngừng lắc đầu thở dài, không rõ ràng nên nói cái gì. sát thực loại này tình huống là lần đầu tiên gặp a các tộc tuổi trẻ thiên tài, tại chưa trưởng thành lên trước, đều rất yếu đuối, cần thế hệ trước cường giả bảo hộ. loại này không có cái mới tay bảo hộ kỳ, tuổi trẻ thiên tài thì đổ sát thế hệ trước tình huống, là thật là cho bọn hắn thêm kiến thức. đều mau rời khỏi đi. Hắc lâu tinh nói không chừng còn sẽ tới người. xích viêm trưởng lão trầm giọng nói, một giọng nói, thì dẫn đầu rời đi. cái khác hành khách sát mặt siết chặt, tiếp lấy hào hào đuổi theo rời đi đào mắt công phu, trong tinh không chỉ còn lại thủy lam tộc mười mấy tộc nhân uy nghiêm trung niên nhân nhìn một chút trầm mặc không nói lam lang bọn người tâm tình phức tạp có mấy phần may mắn nhưng càng nhiều hơn chính là hối hận may mắn chính là cái kia nhân tộc đại nhân không có tính toán bọn hắn bất chính hối hận chính là mình đem lam lang bọn hắn hô trở về nếu như không có hô trở về lam lang bọn hắn cùng bị kia đại nhân xử vật lại đánh khá hơn chút quan hệ đối phương nói không chắc chắn thuận tay giúp bọn hắn một chút mà bây giờ hắn than nhẹ một tiếng nhìn vướng về phía trước cái kia nhân tộc đại nhân rời đi phương hướng cùng bọn hắn giống nhau điều này đại biểu nếu là không có sinh ra hiểm khích mà nói có thể tiện đường đồng hành uy nghiêm trung niên nhân càng nghĩ càng hối luận mặt lộ vẻ đăm chát lấy cái kia nhân tộc đại nhân thực lực, Hắc lâu tinh sẽ không lại phái người đi tìm cái chết nhưng bọn hắn khoảng cách trở về còn có vài ngày lộ trình trên đường tất nhiên sẽ còn gặp lại đánh giết. nếu như có thể cùng một đường vậy nhưng bảo vệ bình yên vô sự thậm chí Hắc lâu tinh nhiệm vụ kia sẽ sẽ không còn có người tiếp đều không nhất định lam lăng ngày sau cũng có thể không lo nhưng bây giờ hết thảy đều tống táng không có nửa điểm hy vọng đoạn đường này có thể hay không an toàn trở về đều thành ngần số hơn nửa ngày sau, Diệp Nhiên dưới chân bạch hồng dần dần biến mất, nhìn về phía một mảnh tịch mịch quặn cuế tinh hồng, trong đó một viên đất sa mạc màu vàng tinh cầu. hắn liếc nhìn một phen xung quanh, xác định phụ cận không có người về sau, trực tiếp thẳng hạ xuống. sa mạc liên miên chập trùng, không có bất kỳ cái gì sinh vật khí tức. lọt vào trong tầm mắt, đều là một mảnh màu vàng đất, cùng đầy trời theo gió mà lên các vàng. Diệp Nhiên thu hồi ánh mắt, lấy ra long trảo ở tỷ, nhất thời toàn bộ trong sa mạc đều chuyển ra ẩm ẩm tiếng vang, một tòa khổng lồ cung điện dâng lên. tiểu tử, đây đúng là thương dực tộc cung điện. Nhìn như vậy đến ngươi đoán được không sai, chỗ này bảo tàng hẳn là thương dự tộc cường giả lưu lại." Cổ quên ngồi xổm trên bờ vai, đánh giá cung điện kia. Trên đường tới, nó cũng nghe Diệp Nhiên nói qua cái này sa mạc cung điện sự tình. Có thể phán đoán ra là thực lực gì sao?" Diệp Nhiên hỏi. "Cái này khiến bản đại gia làm sao đoán?" Cổ quên tức giận nói, "Một tòa phá cung điện mà thôi, thương dự tộc chỗ ở, cơ bản đều dài hơn dạng này, làm sao phán đoán, bất quá." Nó méo một chút đầu méo suy tư, "Đã ngươi nói cho ngươi cái này bảo tàng chứa khóa cường giả, có thể vượt ngang tinh vực, cái kia 89 phần 10 cũng là chủ thể cường giả." thương dược tộc chúa thể ta ghi lấy giống như cũng liền hai ba vị, không nghĩ tới lại có một cái tu luyện ma cốt thân thế nào, người chưa từng nghe qua. Diệp Nhiên ngoài ý muốn, bản đại gia cũng không phải toàn trí toàn năng, chưa từng nghe qua không rất bình thường. Cổ Quyên nhún nhún vai, mà lại vạn tướng ma cốt thân quá đặc thù, chỉ có mười vị tu hành giả có thể tu luyện, mười người này lại vẫn là cạnh tranh quan hệ, sẽ lẫn nhau chém giết hấp thu đối phương. Bởi vậy tu luyện ma cốt thân người bình thường sẽ không dễ dàng bộc lộ ra chính mình tin túc. Điều này cũng đúng. Diệp Nhiên gật gật đầu tiếp lấy ánh mắt ngưng tụ, nói như vậy, trước đó cái tia thương dược tộc cường giả cho trên người của ta lưu tiêu ký rồi, hắn hai mắt ngân quang lấp lóe, toàn thân tinh lực bạo phát cọ giữa cốt cách chỗ sâu, một chút xíu kiểm tra tự thân, suy nghĩ nhiều, cái tia chúa tể cường giả đã muốn cho ngươi biến cường, liền sẽ cho ngươi chút thời gian, không có mấy chục năm hắn nhớ không nổi ngươi tới, cổ quên không thèm để ý nói, mà lại cái này mấy chục năm, cũng chính là đến xem tiến độ tu luyện của ngươi, thật đối ngươi ra tay, làm sao cũng phải bồi dưỡng ngươi cái mấy trăm hơn ngàn năm, đem ngươi vô béo lại nói, nghe vậy, diệp nhiên an tâm cũng ít chờ cái mấy chục năm nếu là hắn có thể còn sống đối phương không nhất định có thể đánh thắng hắn nếu là không có còn sống coi như đi vào á nhân tinh bực cũng chỉ là một chuyến tay không mà đương đương một cái chúa tể cường giả cũng sẽ không đối với nhân tộc động thủ nhất là vị kia thương dự tộc chúa tể cường giả lòng giả hẳn là cũng coi như rộng lớn không phải vậy lúc trước cũng sẽ không đem chính mình còn sót lại bảo tàng trực tiếp cho hắn tuy nói là vì để hắn tương đại tốt tương lai thôi vậy nhưng có thể cho đạt được cũng đủ để gặp hảo phóng tiểu tử ngươi nếu là thật hai năm thành chúa tể Không biết cái kia thương dự tộc chủ làm thị sau khi thấy được, lại là phản ứng gì, có hối hận không lúc trước tư định. Cổ quên nói thầm một tiếng, tiếp lấy nghiêm mặt nói, "Ngươi thật muốn tu luyện đệ tam tầng ma cốt thân. Một khi tu luyện đệ tam tầng, căn bản cũng không có đường lui, tài nghệ của ngươi bây giờ, bản đại gia cũng hiểu biết. Nếu như đánh giá, cái kia chính là một chữ đỉnh cao, loại này cùng cảnh thực lực vô địch căn bản không cần thiết tu luyện ma cốt thân lại biến càng cường đại. Ma cốt thân cùng viễn cổ di tích, viễn cổ pháp chỉ ở giữa, có không nhỏ liên hệ, trong này nước có thể rất sâu. Không phải bản đại gia quên ngươi." Tu luyện đối người tốt chỗ cũng chưa chắc lớn như vậy. Diệp Nhiên trong lòng cân nhắc, xác thực, thương dự tộc chúa thể cường giả tu luyện bề sau, đều phải ẩn giấu chính mình tu luyện sự tình, thì có thể thấy được luống lớn. Chúa thể cường giả đều cẩn thận, càng không nói đến hắn. Ma cốt thân phi mạnh, nhưng cũng tại trong lúc vô hình, tạo chín cái địch nhân cực kỳ cường đại. Là tốt là xấu rất khó nói, nhất là hắn bây giờ lục tinh thiếu, đủ để khinh thường thậm chí nhẹ nhõm vượt đại cảnh giới đối địch, không tu luyện ma cốt thân cũng không sao. Chỉ là, Diệp Nhiên trầm tư thật lâu, ngẩng đầu lên nói, ma cốt thân đã cùng viễn cổ pháp chỉ có liên hệ, ta là không thể nào buông tay túi ngươi vậy, cổ quyên gật đầu, bà đại gia đã sớm đoán được ngươi sẽ như vậy chọn, nhưng về sau tận lực để phòng chút, không muốn tiết lộ ra ma cốt thân, không phải vậy, mà khác tám người cũng sẽ không giống cái kia thương dự tộc chủ làm thịt một dạng, cho ngươi trưởng thành thời gian. chương 1123 ma thần thiên nhật quyển chương 1123 ma thần thiên nhật quyển diệp nhiên gật gật đầu, lúc này không giống ngày xưa, trước đó là ái nhân tinh luật tiểu còn không sao, chờ tiến vào vũ trụ cũng tiếp xúc đến rộng lớn hơn tầng thứ về sau, không ẩn nấp ma cốt thân là không được, dễ dàng đưa tới phía trước, lại còn hơn vân nửa là phiền toái không nhỏ. Quyền nói xong, thì nằm chết dí hạt cắt bên trong ngủ, phơi nắng, hai ba giây phủ phủ phủ thành âm thì văng lên. Diệp Nhiên thì đi hướng cái kia sa mạc trên cung điện hùng, còn lại lơ lửng hai cái cột cắt bên trong, trong đó tàn phá một cái. Hắn sau lưng hơn 500.000 mét tinh tướng thể lưỡng lưỡng, đầu dò ra tinh cầu bên ngoài, hung hăng một quyền đánh ra, nương theo lấy hỏa hồng quang hoa một quyền thì đánh tới hướng đại trụ. Cùng một thời gian, bản thể hắn trên bờ bay, thần diệu kim mang bẻ bắn ra, trên không trung hình thành một thanh khổng lồ trường thương vánh ra. Tùy theo mà đến, còn có một đạo đen nhánh quan tuyến, cùng một tòa cao ngất cự sơn hư ảnh. Hai ngày sau, Diệp Nhiên bật hết hỏa lực, dòng giã huynh kích hơn hai ngày, cuối cùng là nhẹ phun một luồng khí, ngừng tay đến, ánh mắt nhìn hướng về phía trước. Cái kia tráng kiện cột cắt đã chỉ còn một điểm, mà cái này một điểm cũng dần dần phân giải tán hạ xuống. Thoáng qua công vụ, đã triệt để phân giải hoàn tất, nguyên điệu giống tuyết. Cùng một thời gian, sa mạc cung điện môn hộ hơi hơi mở ra, rõ ràng lộ ra bên trong mấy thứ đồ, theo thứ tự là một cái màu xanh mảnh dương. Cùng thành đống tinh văn tiết, tinh đệ chờ một chút, còn có một số tinh ngọc. 200 vạn tinh văn tiết, toàn. Diệp Nhiên trong mắt lóe lên một vẻ hơi hơi vui mừng tăng thêm cái này 200 vạn tinh văn thiết, đột phá 24 trọng tinh nguyên thân tài nguyên cũng đủ rồi. tiếp đó cũng là chậm rãi luyện hóa. đương nhiên chân chính lớn nhất thu hoạch vẫn là. hắn thở sâu, đem cái tia màu xanh mảnh xương cầm qua, ý niệm lực tràn vào bắt đầu lĩnh hội. ma cốt thân cũng không khó tu luyện, tránh thức phiền phước, là chỉ có 10 cá nhân tài năng tu luyện kiên quyết điều kiện, đây mới là lớn nhất yêu cầu. mà hắn lúc trước có thể tại làm tinh phía trên tu luyện thành công, không có gì bất ngờ xảy ra, là tinh không bên trong vừa vặn có một cái ma cốt thân tu hành giả chết đi, cho hắn đưa ra vị trí tới. Không phải vậy, đoán chừng cũng chỉ có thể cùng Mị Ly một dạng, tu luyện nhược hóa phiên bản. Tuy là nhược hóa phiên bản, nhưng một cái là lai lịch không biết cổ thuật, một cái là trong tinh không các đại cường giả thổi diễn, cùng nguyên bản có thể nói uy lực trên lệ to lớn. Diệp Nhiên quanh chân nhắm mắt, chuyên tâm lĩnh hội, tiếp tục hơn nửa ngày sau cuối cùng chậm chạp mở mắt ra. Trong mắt còn xuất lại mấy phần kinh hỉ. Cái này màu xanh mày sương, so hắn tưởng tượng bên trong ghi chép đến còn toàn diện, không chỉ có đệ tam tầng công pháp, còn có đệ tứ tầng. Ngoài ra còn có một môn ma thần thể thuật. Đây là một môn hoàn chỉnh ma thần thể thuật. Cùng hắn ban đầu ở học viện cổ thành bên trong, lấy được ma thần di cốt, bên trong lẫn chứa tàn khuyết thể thuật khác biệt có thể trực tiếp tu luyện. Môn địa tàn khuyết thể thuật thì cần muốn hoàn thiện, phí tổn thành tựu điểm còn không ít. Ma thần thể thuật. Diệp Nhiên đôi mắt lấp loé, có chút hiếu kỳ, xem xét một chút thành tựu mặt bảng, quả nhiên thôi diễn cái nút bên trong xuất hiện mới lựa chọn. Ma thần thiên nhặt quyền, sơ đẳng có thể thôi diễn, thôi diễn nhập môn cần tiêu hao 3 vạn thành tựu điểm. Chú thích: Đệ tam tầng ma cốt thân mới có thể vận dụng. Thế, 3 vạn. Diệp Nhiên hít vào ngụm khí lạnh, cái này đều so thần sơn trấn cao thần sơn chấn thôi diễn nhập môn cũng mới cần hai vạn mà thôi dù sao cho dù là vũ cấp tinh thuật cũng chỉ là nhập môn cảnh giới mà thôi đến tiếp sau cảnh giới còn rất nhiều quá ăn thành tựu điểm hắn lắc đầu trước tiên từ bỏ dùng thành tựu điểm để thăng đến tương lai hoàn thành 40 ức thành tựu dựa vào lần kia ba lần ngộ tính lại tu luyện đi bất quá bây giờ ngược lại là cũng có thể đếm thử xuống ma thần thuật chuyên tinh thành tựu chính là muốn tu hành một môn ma thần thể thuật điểm ấy hắn còn nhớ đương nhiên tu luyện ma thần thể thuật còn có một cái yêu cầu cũng là để tam tầng ma cốt thân diệp nhiên hơi hơi trầm ngâm dưới đệ tam tầng ma cốt thân, là theo 100 tướng đến chín trăm tướng, cũng chính là dòng dã 900 tướng. Mỗi một tướng có thể gia tăng tinh lực đều là 100 trăm vạn. Mà lần này yêu cầu cũng không còn là tinh thú, ra ngoài ý định lại là hoàn chỉnh khoáng mạch. Một cái mạch khoáng là một tướng, đối với khoáng mạch phẩm chất yêu cầu cũng khá cao. Khoáng mạch trên người bây giờ không có thứ này, về ái nhân tình bực lại tìm đi. Diệp Nhiên suy tư dưới, đánh thức cổ quyền rời đi, không còn tiếm thử tiếp tục công kích sau cùng một đạo cột cắt phong ấn. Bây giờ trọng yếu nhất đệ tam tầng ma cốt thần đã tới tay, chậm trễ nữa khí lực cùng thời gian. Công kích cái này tinh ti cấp bậc cát, tác dụng không lớn, cứ việc bên trong còn có hắn cần vài chủ ước tinh đệ Nhưng cũng không phải là quá cần dùng gấp trở sau đó lần lại nói. Diệp nhiên một đường rời đi, đồng thời tinh khải chi nhãn không ngừng liếc nhìn, quan sát chung quanh tinh cầu bên trên, có hay không thích hợp khoáng mạnh Tiến lên sau một hồi, hắn cũng phát hiện từng cái từng cái các loại khoáng mạnh nhưng có thể đạt tới yêu cầu lắc đắc không có mấy. Cho dù cái kia số ít mấy đầu, cuối cùng nếm thử luyện hóa một phen phát hiện cũng không đạt tiêu chuẩn cứ như vậy một đường tiến lên, cuối cùng tại sắp tới tinh vực truyền tống đại lục, phát hiện một đầu miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn khoáng mạnh, bên trong đều là màu lửa đỏ khoáng thạch. Diệp Nhiên bỗng nhiên tại tinh cầu bên trên không, liếc nhìn một phen, đây là một viên vô chủ tinh, in hai lui tới. Ngược lại là có mấy cái ẩn nấp kiến trúc tại, hiển nhiên cũng thỉnh thoảng có người tới tu hành. Về phần hắn phát hiện đầu kia khoáng mạnh, tại tinh cầu chỗ sâu nhất, cũng không có bị người khai thác qua dấu vết, còn không người phát hiện. Diệp Nhiên khẽ gật đầu, thân hình hướng phía dưới, tinh mỏ đồng dạng sẽ có nồng độ phân chia tiêu chuẩn, hắn cần có là nồng độ chỉ tiêu tám trở lên khoáng mạnh. Phía dưới đầu kia cần phải tại hơn 70, tiếp cận 80. Nhưng cụ thể được hay không, nhìn xem mới có thể biết. Trên bờ vai thần diệu kim mang bán ra, hóa thành một cái màu vàng kim mũi khoan, hướng về dưới lòng đất nhanh chóng chui, diệp nhiên cũng theo một đường thông suốt đến đến dưới đất. Không bao lâu, liền đã đi tới điểm tâm vị trí, trước mặt thổ nhũng triệt để biến thành màu đỏ, còn lộ ra cũ cảm giác nóng, dựng. Mà trong đất bùn, còn có thể mơ hồ nhìn đến mấy viên màu đỏ trong suốt khoáng thạch, bên trong là từng đóa từng đóa bị phong bế hòa diễm, rất là kỳ diệu. Diệp nhiên không nhận ra đây là cái gì quấn thạch, nhưng cũng không nghi nhiều, đưa tay bắt đầu nó thu đã mắt đại thời gian nửa tháng đi qua, hắn nhẹ phun một ngụm khí, hai lòng khởi hành rời đi. Đầu này khoáng mạch bị triệt để cắn nuốt hết, Ma cốt thân đệ tam tầng cũng coi như tu luyện thành. Bây giờ cảnh giới là một trăm tướng, thứ một trăm tướng cơ sở này tu luyện thành công, tiếp xuống tu luyện đều sẽ dễ dàng rất nhiều. Diệp Nhiên vừa rời đi viên tinh cầu này, thì trực tiếp hướng về tinh vực truyền tống đài mà đi. Tính toán thời gian, đã nhanh đã qua một tháng. Sau hai giờ, tinh vực truyền tống trên đài, Diệp Nhiên kinh ngạc nhìn lấy chu quanh, chỉ thấy kín người hết chỗ, khắp nơi đứng đấy tu hành giả, mà lại truyền tống mục tiêu địa điểm. Vậy mà đều là ái nhân tinh vực, đây là xảy ra chuyện gì rồi? Hắn trong lòng khẽ nhúc đích, đang chuẩn bị tìm tu hành giả hỏi một chút lúc, lại đột nhiên nghe được những cái kia chờ trong đám người tiếng nghị luận bên trong, vang lên một câu. Sau một tháng, nhân tộc chân vương phương tiên khung đại nạn sắp tới, muốn nếm thử đánh cược lần cuối trùng kích tinh đi. Chương 1124, trở về chương 1124, trở về lớn như vậy truyện tổng trên này, lít nha lít nhít toàn bộ là tu hành giả, mỗi cái cảnh giới đều có. Tinh mẹ, tinh tướng, tinh quan, thậm chí còn có mấy cái tinh vương tại, chung quanh tu hành giả nhóm thần sắc kính sợ chống đi rất lớn địa phương, lúc nói chuyện thanh âm đều hạ thấp không ít. từng đạo từng đạo tiếng nghị luận tại truyền tống trên đài vang lên, ồn ào dị thường. tốt nhiều tu hành giả mà lại làm sao đều là đi ái nhân tinh vực. cái này còn phải hỏi, đều là đi xem nhân tộc thiên vương trùng kích tinh ti cảnh đấy chứ, tin tức đều truyền đến phụ cận mấy cái tinh vực đi. tin tức gì? ta vừa vừa xuất quan cũng không rõ ràng. nửa tháng trước, ái nhân tinh vực bên trong bốn đại chủng tộc nhân tộc thiên Phương thành thành chủ, phương thiên cung thọ mệnh sắc hết, chuẩn bị trùng kích tinh ti cảnh lấy làm đánh cược lần cuối. tinh ti cảnh, đây chính là phía trên tứ cảnh a. Cái kia Thiên Vương thành thành chủ vậy mà mò tới cái này môn hạm. Sơ đến môn hạm về sơ đến, nhưng là muốn đột phá vô cùng gian nan, chúng ta phụ cận mấy cái này tinh vực, cũng theo chúng ta linh dương tinh vực có vị tinh tinh cảnh cường giả. Nhân tộc ta biết, là linh cấp vết mạch, đột phá tinh đáng sợ là khó a. Diệp Nhiên tâm thần bị chấn, đại nạn sắp tới, sắp đến thử chúng kích tinh tinh cảnh. Tại sao có thể như vậy, Lao sư không phải còn có bảy năm thọ mệnh sao? Hắn nhất thời tâm loạn như ma, đầu óc hỗn loạn, giống như là bị một đạo sấm sét giữa trời quang bổ trúng, cả người đều ngơ ngơ ngắc ngắc. Tiểu tử, Diệp tiểu tử cổ quên dùng móng nuốt vô vô mặt của hắn, trầm giọng nói, trước trở về rồi hay nói, đúng, trước trở về rồi hay nói, nói không chừng đây là tin tức giả. Diệp Nhiên đột nhiên ngẩng đầu, khôi phục lý trí, nhưng thân thể như cũ tại run nhẹ nhẹ, trực tiếp hướng về truyền tống trận đi đến. người trung quanh càng tụ tập hợp càng nhiều, từng đạo từng đạo tiếng nghị luận, nói chuyện với nhau âm thanh truyền đến. như đồng đạo nói ngọng niệm đồng dạng đường lượng mà đến, cưỡng ép trùng kích tinh tý cảnh, cho dù là thập đại cường giả tộc chân vương đều cửu tử nhất sinh, cái này phương tiên không coi là thật có bá lực. không trùng kích còn có thể lưu lại toàn hơi, cung cấp hậu thế tử tôn cung phụng cưỡng ép trùng kích cái xác không hồn à đệ nhất chân vương nhân tộc thành chủ cuối cùng lại cũng sẽ rơi xuống kết quả như vậy à ai thật đáng buồn đáng tiếc có chân vương lựa chọn thọ hết chết giả cũng có chân vương không cam lòng muốn lại đỏ sức một lần đều là lựa chọn tốt xấu những cường giả này cả đời phong cảnh chúng ta con kiến hôi liền cái này đánh cược một lần cơ hội đều không có thì tính sao còn không phải cùng chúng ta đồng dạng phải chết mạnh hơn người cũng chạy không thoát mệnh số cưỡng ép trùng kích cơ bản có thể kết luận muốn thân vẫn bất quá hiếm thấy nhiều năm như vậy lại có chân vương có can đảm mạnh mẽ xông tới tinh tinh cảnh đáng giá quan sát Phía trên tứ cảnh a, Kỳ thật vẫn là càng hy vọng có thể tận mắt thấy sinh ra dạng này một cường giả, nhưng cũng tiếc, tương đạo thanh âm không ngừng truyền vào hai lốt hai, diệp nhiên cước bộ càng phát ra lộn xộn, thậm chí có chút lao đảo lên, phiền não trong lòng, phẫn uất cũng càng ngày càng sâu. Hắn hai mắt dần dần chảy rộng tơ máu, thẳng đến sau cùng, đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Tất cả im miệng cho ta. Đinh Hai nhức góc tiếng gầm gừ truyền ra, vô hình âm ba ba phủ, toàn bộ tinh vực truyền tống trên này, tất cả tiếng nghị luận đều bị phủ xuống. Trên đài một tên người tu hành mặt lộ vẻ trống khô, hai luôn hai mắt nghe được, cho dù là mấy vị kia tinh vương đều ánh mắt hoảng sợ. Trấn thủ truyền tống đài linh dương tộc binh lính, mặt lộ vẻ thống khổ, nhưng vẫn là ngay đầu tiên khởi hành. Bất quá đó lấy, chỉ thấy trong tộc tinh vương lắc đầu, lúc này mới hào hào lui về. Toàn bộ truyền tống trên đài hoàn toàn tĩnh mịch, cùng trước một giây ồn ào, hỗn loạn, hình thành hai thái cực. Một đám tu hành giả nhóm nhìn qua cặp mắt kia đỏ tươi, nắm chặt nắm đấm thiếu niên, nuốt nước bọt cũng không dám quá đại động tác, sợ phát ra tiếng vang. Tiểu tử, bình tĩnh một chút, trở về rồi hãy nói. Cổ quên biểu lộ ngưng trọng nói, ngừng. Diệp Nhiên thấp giọng đáp lại, đầu rủ xuống không nhìn thấy trên mặt biểu lộ, cứ như vậy cúi đầu, một đường đi đến truyền tống trận trung ương. Trung quanh, từng người từng người chen trúc tu hành giả đội vàng tự động nhường ra một con đường. Theo truyền tống trận quang mang hiện hiện, người ở bên trong ảnh biến mất, những người tu hành này nhóm mới thở phào. Những lần nữa nói chuyện với nhau lúc, thanh âm đều rất thấp, hoặc là dùng truyền âm, toàn bộ tinh vực truyền tống trên đài so trước đó an tĩnh 100 lần. Á nhân tinh vực, tinh vực truyền tống trên đài. Diệp Nhiên theo một trận quang mang bên trong đi ra, mặt không biểu tình ánh mắt mang theo vài phần đỡ đẫn liếc nhìn liếc một chút chung quanh số lượng đông đảo ngoại tinh được tu hình giả thì hướng về thiên phương thành bay đi hắn đến bây giờ đã nghĩ rõ ràng vì sao lão sư 7 năm phòng bệnh lại biến thành sắp vỡ lạc khi thật tử vừa mới bắt đầu liền không có thời gian 7 năm dài như thế tam sư minh tỉnh thoảng lo lắng thần sắc còn có lao sư từ hắn sau khi trở về đủ loại khác biệt quá khứ cử động nhân tộc cái khác tinh vương phản ứng bao quát hắn lần này lúc rời đi cái kia quyết định hai tháng thời gian hai tháng về sau cũng là lao sư một lần gối đến mức vì sao muốn duy chỉ có gật hắn hơn phân nửa cùng gia nhận nham khác bọn hắn những thứ này cựu địch có quan hệ diệp nhiên mờ mịt ngẩng đầu suy nghĩ xuất thần kỳ thật đã sớm cái kia cảm thấy được dị thường nhưng hắn bê bối nhiều việc tu hành vẫn là có chỗ sơ sẩy thế nhưng là không sơ sẩy lại như thế nào tính toán phía dưới thời gian từ hắn sau khi trở về lão sư thọ bệnh cần phải cũng chỉ thừa chừng nửa năm nửa năm này hắn có thể làm cái gì uốc xin tinh vương nguyên treo rõ ràng nơi đó là hy vọng duy nhất nhưng vân la tinh hùng là khác một mảnh tinh hùng tiến đến cũng không biết phải bảo lâu mà lại cái kia cũng chỉ là có tỷ lệ một khi thất bại liên lão sư một lần cuối đều không thể nhìn thấy Diệp Nhiên thanh âm khàn khàn, cổ quyền, cưỡng ép trùng kích tinh tinh cảnh, tỷ lệ thành công lớn bao nhiêu? Cho dù tại chúng ta cổ ma tộc bên trong, cũng bạn không còn một. Cổ quyền giận dữ nói, cưỡng ép trùng kích đại cảnh giới, vẫn là phía trên tứ cảnh, độ khó khăn độ cao có thể nói khó có thể tưởng tượng. vậy có hay không khác kéo dài tuổi thọ bìa pháp? Diệp Nhiên trầm mặc phía dưới hỏi, không có. Cổ quyền lắc đầu, không có lại nói tiếp, chỉ là dùng móng vuốt vô vô Diệp Nhiên bả vai, câu nói này trở về một đường lên, Diệp Nhiên đã hỏi hơn trăm lần nhưng vẫn như cũ mỗi lần đều hỏi, dường như vừa hỏi xong thì quên đổng đạc. Nó trong lòng cũng phức tạp khó tả, có chút không đành lòng, nhưng xác thực bất lực. Có chút lời an ủi, hiện tại như thế nào cũng cũng không nói ra được. Nguyên Chiêu Minh tinh vương, nó có lẽ còn có biện pháp. Diệp Nhiên thì thào một tiếng, thanh âm bên trong mang theo mấy cái chút hy vọng, thay đổi phương hướng, bay về phía tứ tư man hoàn tinh. Trong độc phủ, sáng sủa vô cùng không gian bên trong, trăm thước cao ba màu ốc ocsen đang cùng dưới chân màu nâu đen lao ocsen nói cái gì đó, chợt không gian bị xé nứt. Người còn không có tiến đến, liền có vội vàng bạn phần âm thanh băng lên. Nguyên Tiền Bối, có hay không có thể kéo dài tuổi thọ thủ đoạn, 20 năm, không cần, 10 năm là được, 5 năm cũng được. Sau một lúc lâu, Uông Xuyên Tinh Vương nhìn lấy đối diện trầm Mặc Thiếu Niên, khẽ thở dài, "Thật xin lỗi, ta cũng rất muốn giúp ngươi." Tiền Bối, không sao. Diệp Nhiên nói khẽ, "Ngài lần này cùng ta cùng nhau rời đi đi, có thể cái kia chín đầu cậy hắc." Uông Xuyên Tinh Vương trầm trợn, "Không cần lo lắng, nó sẽ chết, bọn hắn đều phải chết." Thiếu Niên bạo lệ thanh âm, tại yên tĩnh không gian bên trong phá lệ trói tai. Chương 1125 vỡ đảm nhiệm thành chủ chương 1125, vỡ đảm nhiệm thành chủ nửa ngày sau, thiên Phương Thành. Thành chủ phủ bên trong, một tòa tiểu hình huyền không đảo tự phía trên, Phương Thiên Nguyên nhìn qua cái kia lướt xuống mạch hồng, thở phào, tiểu sư đệ cuối cùng trở về. Tiểu sư đệ, phụ cận còn có một nam một nữ hai người tại, nam tử là cái trung niên người bộ dáng, nữ tử cái đầu không cao, có chút xinh xắn lanh lợi, dung mạo mỹ lệ. Hai người đều là có chút hiếu kỳ xem đi, cứ việc đoạn này thời gian, gặp qua không ít hình chiếu. Nhưng cái này còn là lần đầu tiên ở trước mặt nhìn thấy vị tiểu sư đệ này. Diệp Nhiên rơi xuống đất, nhìn hướng một nam một nữ kia, ngược lại là không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Tần Cần thăm hỏi nói: Đại sư Minh, nhị sư tỷ. Ừ. Hai người gật đầu. Tam sư Minh, lão sư đâu? Diệp Nhiên tiếp tục hỏi, cùng so sánh, hắn vẫn là cùng Tam sư Minh Vương Thiên Nguyên ở chung nhiều nhất, cũng quen thuộc hơn chút. Ở bên trong nghỉ ngơi đây. Phương Thiên Nguyên ra hiệu phía sau gian phòng. Cái kia đợi chút đi. Diệp Nhiên yên lặng đứng ở tại chỗ, cái khác ba cái sư Minh cũng không nói chuyện, bốn người đều giữ im lặng, không rõ ràng đang suy nghĩ gì, cứ như vậy yên lặng hơn nửa ngày sau. Thân hình nhỏ nhắn xinh xắn nhị sư Tị Phương Thiên cầm do dự nói: "Tiểu sư đệ, ngươi có biện pháp nào không để lão sư kéo dài tuổi thọ?" Hai người khác mang theo chờ mong ánh mắt cũng trông lại. Diệp Nhiên trầm mặt thật lâu, nhẹ nhàng lắc đầu, "Nhị sư tỷ, xin lỗi, không có, không có việc gì." Phương Thiên cầm miễn cưỡng nói, "Ta chỉ là hỏi một chút." Đã mắt, ba ngày thời gian trôi qua. Cái kia trong căn phòng an tĩnh, cũng rốt cục vang lên một đạo thương lao tiếng ho khan, tiếp lấy một đạo không người thân ảnh đi ra. "Lão sư." Bốn đạo thanh âm đồng thời vang lên, mang theo vài phần bất thường, nhưng lại cố nén. Đều trở về a. Phương Thiên Cung cười cười, cái kia đi thôi, đi Thiên Cung một chuyến, Đường Sương Lão gia hỏa kia hẳn là cũng tỉnh. Lão sư chờ một chút. Diệp Nhiên nhìn lên trước mặt, tuổi già sức yếu, khuôn mặt phủ đầy từng đạo nếp nhăn như là vỏ cây giống như, khom lưng lưng còn lão giả, trong lòng càng chua xót khó chịu. Hiện tại Lão sư, xem ra so với tô Dạ quản gia còn muốn già yếu mấy lần. Đường đường một vị chân vương cường giả, đạt tới loại trình độ này, đã nói rõ đèn cả dầu, sinh mệnh đi đến điểm cuối. Đến tận đây, hắn trong lòng một điểm cuối cùng chờ đợi đều không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có đầm đầm đau thương. Không sao. Phương Thiên cung tựa hồ nhìn ra sự lo lắng của hắn, cười nói: Vi sư trạng thái còn chưa tới kém như vậy, chỉ là không muốn lãng phí quá nhiều lực lượng vì trùng kích tinh ti cảnh làm chuẩn bị. Diệp Nhiên gật gật đầu, liếc mắt một cái hòn đảo bên ngoài, chỉ thấy một cái ba đầu lục xí hắc lam long thú bay tới, rơi ở trên đảo. Long thú đỉnh đầu, một cái toàn thân lông tóc bóng loáng mèo đen ngậm chỉ vịt vàng nhỏ nhẹ nhàng nệ xuống. Bản thể, ta đi về trước. Bạo tứ long phân thân cẩn thận từng ly từng tí nói câu, thì dương cánh bay lên không trung rời đi. Cổ Quyên gặp vịt vàng nhỏ đi tới, vịt vàng nhỏ liều mạng dây rồi lấy thả ta ra. Nguyên cái đen đổ vặt, ô ô, ta không sạch sẽ, sẽ. Cho ngươi. Cổ quyền đem vịt vàng nhỏ ngậm đến Diệp Nhiên trước mặt. A, thơ mát, là ngươi, đã lâu không gặp. Vịt vàng nhỏ đội đội vàng vàng ngỏ tới, càng không ngừng người người Diệp Nhiên khí tức trên thân, đồng thời tức giận liếc liếc một chút Phương Thiên Cung. Phương Lão đầu ngươi làm sao cũng một mực không nhìn tới ta, đem chính ta lưu tại cái kia phá huyết trì bên trong. Đây không phải muốn cho ngươi thật tốt ngủ một giấc nha. Phương Thiên Cung cười ha hà nói. Diệp Nhiên trong lòng yên lặng, vịt vàng nhỏ dù sao làm bạn Lão sư có đoạn thời gian, cũng có chút cẩn tình, tăng thêm quá đơn thuần, không dành thế sự. Lão sư tại thọ mệnh không nhiều tình huống giới, liền đem chi thả lại phát hiện hắn cái kia huyết mảnh chỉ chúng. Thơm mát, đã lâu không gặp, ngươi lại biết thơm. Vịt Bang nhỏ dùng đầu thân mật cọ lấy Diệp Nhiên ông quần, vừa lòng thỏa ý nói, thật tốt người. Diệp Nhiên nhìn lấy nó nói ra, mượn điểm huyết. Cái gì? Vịt Bang nhỏ con mắt đảo một vòng, thân thể thẳng tắp ngã xuống đất, ta chết đi, đừng tới tìm ta, ta đã chết. Thấy thế, năm người đều dợt khóc dợt cười. Phương Tiên cung cười cười, tiếp lấy trầm giai nói, không cần, Vi sư lúc trước tìm tới nói lúc, thì nếm thử qua, máu của nó đối với ta vô dụng, đối với ngươi hữu dụng. Lão sư, thử một lần nữa. Diệp Nhiên đem vịt vàng nhỏ phóng tới lòng bàn tay, ha đuổi vài câu về sau, đối phương do dự dưới, lúc này mới cắt trên cánh lông vũ, gạt ra ba dọn huyết. Ba dọn huyết dịch chậm rãi bay về phía Phương Tiên cung. Nhất thời, bốn người khác đều khẩn trương nhìn lấy tình cảnh này. Phương Tiên cung run rẩy rũa ra thương lão bàn tay, tiếp được huyết dịch, huyết dịch tự động tản ra, tắn vào trong thân thể. Tại bốn người Khẩn Trương nhìn chăm chú sau một hồi, Phương Tiên cung nhẹ nhàng lắc đầu, thần sắc bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì không cam lòng cùng thất vọng. Trên người hắn cũng phá lệ bình thường, không có chút nào dị dạng ba động. Cũng trước đó một dạng giả yếu tích mịch, giống như một gốc sắp khô héo cây giả. Thế thế, Phương Thiên Nguyên ba người đều là thần sắc rũ xuống, toàn thân lụt trí. Diệp Nhiên cũng ánh mắt nhất đảm, cứ việc sớm có suy đoán, nhưng tránh thức nhìn thấy không hề có tác dụng, vẫn là khó có thể tiếp nhận. Tổ huyết trùng vương cùng huyết mạch tinh chờ tác dụng giống nhau, cũng có thể trợ giúp tu hình giả để thăng huyết mạch phẩm chất, tỷ như theo chủ hệ huyết mạch tăng lên tới tổ cấp, nhưng không bao gồm để thăng huyết mạch đẳng cấp, linh cấp tấn thăng đến nguyên cấp không cách nào làm đến, trừ phi là giống hắn dạng này trường hợp đặc biệt tình muốn mới được. Mà cả nhân tộc bên trong có thể có cơ hội tấn thăng huyết mạch, sợ là chỉ có hắn cùng Long Tức tiền bối hai cái này đến từ Lam Tinh người. Huệ Bang nhỏ máu tươi, tuy nhiên bản thân liền không cách nào để thăng huyết mạch, chỉ có thể tạm thời kích hoạt xuống. Nhưng lúc này, thật sự là không có biện pháp gì. Đây là một lần ôm lấy hy vọng đến thử, hy vọng này cũng tan mỡ. "Tốt, đi thôi." Phương Thiên cung ngược lại là có chút thoải mái, trên mặt mỉm cười, "Đi trước tiên Cung gỡ vị thành chủ, sau đó chúng ta liền đi tế bái phía dưới sư tổ của các ngươi cùng mấy vị sư thúc." Gỡ vị thành chủ, bốn người đều chấn động trong lòng, há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì một hàng năm người bay khỏi hòn đảo, phương tiên cung nhìn lấy dưới chân huyền không đảo tự cảm thán nói, cái này là vi sư năm đó vì thành chủ đệ từ lúc chỗ cư trụ, bây giờ bên người người thế hệ trước đều đã sớm qua đời, chỉ còn lại có đường xương cái này một cái cùng thế hệ, hắn cũng không bao lâu, may ra có các ngươi tại, không phải vậy vi sư thực khó yên tâm nhân tộc. lão sư, nói không chừng người còn có thể trùng kích tinh ti cảnh thành công đây. phương tiên nguyên miễn cưỡng gúi cười, cứ như vậy đem thành chủ vị nhường lại, đây cũng quá sớm, tinh ti thế nhưng là có thể sống mười vạn năm. vi sư vất vả không sai biệt lắm ba vạn năm. Tiểu tử ngươi còn muốn để vi sư lại mệt mọi bệnh vạn năm đúng không? Phương Thiên cung cười mắng một tiếng, không có lòng tốt xú tiểu tử. Nói xong lời cuối cùng, hắn cũng thở dài một tiếng. Trong tiên cung, đại trưởng lão Đường Sương, nhân tộc vị thứ hai Trần vương đã sớm thức tỉnh, chờ ở chỗ này. Tuổi thọ của hắn cũng không đủ ngàn năm, dựa vào một tiện đặc thù kỳ vật bình thường đều tại ngủ say bên trong, đến chậm lại thọ bệnh sói mòn tốc độ. Đường Sương cùng Phương Thiên cung hàn huyên một phen về sau, mang theo phức tạp bắt đầu xử lý thành chủ gỡ bị nghi thức. Bên trong thành bát đại thế gia, cùng nhân tộc các tinh vương nào nào trước tới tham gia. Chương 1126 Sau cùng một tháng chương 1126, sau cùng một tháng Thiên Cung chỗ sâu, một cái đơn độc không gian bên trong. Không chung treo từng trương thanh đồng bức họa, lại hướng lên là bạch ngân bức họa, cùng trên cùng cái kia số ít hoàng kim bức họa. Sư đồ năm người đi tới, quan sát những thứ này trải qua đại thành chủ, thành chủ đệ tử bức họa, vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Phương Thiên Cung tại sau khi đi vào tinh thần tỉnh lại không ít, nhất nhất giới thiệu. Diệp Nhiên liếc nhìn bên trong, hắn đã biến thành hoàng kim bức họa, là các đời duy nhất một vị thành chủ đệ tử, những người còn lại đều là thành chủ. Đến mức lão sư cũng đã xếp tại thứ 2 đệ nhất cũng là thiên phương thành đời thứ nhất thành chủ phương tiên hắn nhìn lấy phương tiên không mang theo tiêu ngạo, hai lòng nụ cười giật mình lão sư chúng ta đi thôi đi phương tiên không dừng bước lại ba người khác hơi có vẻ ánh mắt kinh ngạc cũng trông lại đúng đi thôi diệp nhiên thở sâu nói không chừng lão sư ngươi có thể đột phá tinh tý đâu thành chủ này vẫn là đường từ nhiệm phương tiên nguyên cũng ánh mắt sáng lên gấp đội mở miệng không sai tiểu sư đệ nói rất có đạo lý ta còn chưa chuẩn bị xong sau đó đảm nhiệm thành chủ vẫn là ngươi tiếp tục làm đi lão tam vội tắt con nhỏ coi như làm thành chủ cũng phải lão sư ngươi lại dẫn hắn một đoạn thời gian, miễn cho hắn làm bầu. Nhị sư Tỷ Phương Tiên Cầm cũng nói: "Không sai, ta cũng cảm thấy hiện tại gỡ đảm nhiệm thành chủ quá sớm." Phương Tiên cung nhìn lấy cái này bốn cái đồ đệ, than nhẹ một tiếng, biết được đây là bốn người tại để hắn giữ lại hy vọng, không muốn từ bỏ. Hắn đục ngầu ánh mắt hơi sáng chút, thẳng tắp không ít lồng ngực cười nói: "Tốt, chúng ta đi." Thành chủ từ nhiệm nghi thức bỏ dở, bị giả thoáng một chút, đổi đến nhân tộc chúng tinh Vương nhóm, đều không có chút nào sinh khí cùng bất mãn, có thể hiểu được động tác này. Gỡ đảm nhiệm thành chủ, đại biểu cho Phương thành chủ chính mình cũng đã bỏ đi không cho rằng có thể cưỡng ép trùng kích thành công. Lúc này mới sẽ đem trước thành chủ những thứ này hậu sự, đều lần lượt an bài tốt. Mà tinh khí thần cùng niềm tin sẽ ảnh hưởng đến trạng thái đối với trùng kích cảnh giới rất trọng yếu. Lúc này từ nhiệm nghi thức gián đoạn, đại biểu phương thành chủ một lần nữa nhấc lên chút lòng tin, cứ việc không rõ ràng có phải hay không nguy trang, phòng ngừa người bên cạnh lo lắng, nhưng trùng vi là chuyện tốt. Rời đi thiên cung về sau, sư đồ năm người đều về thành chủ phủ, chuẩn bị sau ba ngày tiến về dung nham vành đai hành tinh. Viên không đảo tự phía trên vừa mới đến chính đang nghỉ ngơi oxyt tinh vương nguyên treo rõ ràng. Tại Diệp Nhiên thỉnh cầu dưới, đi Vương Thiên khung ở lại hòn đảo. Diệp Nhiên nhìn qua Úc Xên Tinh Vương tại bạo từ lòng phân thân chỉ huy dưới, dần dần bóng lưng biến mất, trong lòng than nhẹ một tiếng. Lão sư từng nói qua, lúc còn trẻ ngổ tượng, cũng là đi khắp tứ đại tinh không, nhìn một chút mà tổng. Nguyên tiền bối đến tử Vân La tinh không, kiến thức bên bác, hiện tại cùng lão sư nói chuyện với nhau một thời gian, hy vọng tận lực thỏa mãn điều tâm nguyện này đi. Hán Yên lặng thu hồi ánh mắt, lại khởi hành tiến về bên cạnh hòn đảo kia. Lúc này trên hòn đảo, trừ trước khi đi Linh Dương công chúa, cùng hắn bên người cái kia tôi tớ, lại thêm ra một người là cái trống màu vàng kim quai trượng còn lưng láo giả, xin ra mắt tiền bối. Diệp nhiên đi vào hò đảo, hướng cái kia còn lưng láo giả chắp tay một cái. Đây là linh dương tộc tinh ti cơ giả, nhưng cùng lão sư giao tình rất sâu, lần này sớm liền đến. đương nhiên bản thể còn lưu tại trong tộc, cần chấn thủ trong tộc. Còn lưng láo giả nhìn lấy hắn có chút cảm khái. Diệp nhiên tiểu hữu, từ biệt mấy năm mà thôi, không nghĩ tới ngươi không ngờ trưởng thành đến loại này cấp độ. Tuy nói linh cấp huyết mạch khó có thể đột phá tinh ti, nhưng chỉ là tỷ lệ nhỏ bé mà thôi, cũng không phải là không thể. Lấy ngươi thiên phú, đột phá tinh ti tất nhiên không có vấn đề không dùng đến mấy chục năm, lão phu sợ là cũng sẽ bị ngươi đội kịp. tiền bối quá khen. diệp nhiên nói xong, mang theo vài phần chờ mong hỏi. tiền bối, ngài là tinh ti cường, giả, không biết có hay không kéo dài tuổi thọ thủ đoạn. quang lưng lão giả khẽ lắc đầu, cũng là phức tạp nói, lão phu cũng rất muốn trợ giúp bầu trời, nhưng ta tuy là tinh ti, nhưng cũng lâu dài ở chết một góc, khi hữu ít rời đi linh dương tinh vực. biết, cũng không phải là rất nhiều, có thể đến giúp bầu trời biện pháp thực sự không có a. đa tạ tiền bối, ta đã biết. diệp nhiên vô ý thức hơi hơi nắm chặt nắm đấm, trong lòng càng ngầm đạm, tinh thi cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Hán trầm mặt phía dưới hỏi, cái kia tiền bối, cưỡng ép trùng kích tinh thi sát xuất thành công đại sao? rất khó. còn lưng lão giả hơi do dự, nhưng vẫn là chi tiết nói, lão phu biết được, tinh vực phụ cận bên trong cưỡng ép trùng kích tinh thi cảnh chân vương, hết thảy 23 người, nhưng cũng tiếp. lời nói cũng chưa có nói hết, diệp nhiên đã biết đáp án, không khỏi một trận buồn vô cớ hoàng hốt, một cái đều không có sao. cứ việc 23 người, chỉ là rất nhỏ số liệu, nhưng không một cái thật vương thành công, cũng có thể nhìn ra độ khó khăn. đa tạ tiền bối. hắn trên mặt đắng chắc chắp tay, cáo từ rời đi. Ba ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Huyền Không Đạo tự phía trên truyền đến một trận cười ha ha âm thanh. Diệp Nhiên thân hình rơi xuống, liền thấy nụ cười mặt mũi tràn đầy, đang cùng Nguyên Tiêu Minh Tinh Vương nói chuyện với nhau Phương Thiên Cung. Khách quan trước đó, Phương Thiên Cung xem ra tinh thần không ít, tiếng cười trung khí mười phần, đi bộ lúc cũng tốc độ vững vàng không ít, không giống trước đó đi lại tấp nếm. Hiển nhiên cùng Nguyên Tiêu Minh Tinh Vương nói chuyện với nhau ba ngày này, biết được không ít vân la tinh không kỳ văn dị sự, để hắn rất là thỏa mãn. Lúc này, Phương Thiên Nguyên đám ba người cũng đến, thấy thế trong lòng một chút dễ chịu chút. Tốt, đi thôi. Phương Tiên Cung thu liễm nụ cười, nhìn hướng tinh không lẩm bẩm nói, hết thể sự tình đều xử lý thỏa đáng. Cái này sau cùng một tháng, cái kia đi xem một chút các người sư tổ. Diệp Nhiên bọn người gật đầu, đuổi theo hắn tiến vào một chiếc tiểu hình màu đen phi thuyền, dung nham bành đai hành tinh. Tương Viên đội sầm vẫn thạch nổi lơ lửng, chẳng có mục đích trôi hướng tứ phương. Phi thuyền phía trước cửa sổ, Diệp Nhiên ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy những thứ này vẫn thạch, đống như nói, lão sư, ta muốn đi ra ngoài một chuyến, muốn đi bảy mươi tinh. Phương Thiên Cung thông thả nói, cái kia vòng xoáy tuy nhiên khác biệt gì, nhưng bên trong có cái gì cũng không tốt nói cũng không phải là nhất định là kỳ ngộ, liền xem như kỳ ngộ cũng không nhất định là có thể đến giúp vi sư, mà lại vòng xoáy chỗ sâu, cho dù là tinh ti cũng chưa chắc có thể chịu được lấy, không cần đi mạo hiểm. Diệp Nhiên đi lặng, hắn đúng là có ý nghĩ này, thật sự là không có biện pháp, hết thảy có một khả năng nhỏ nhoi đều muốn nếm thử. Lúc này tuy không phải là tuyệt cảnh, nhưng lại so với tuyệt cảnh tán cấp hơn. Ba người khác cũng thất vọng thu hồi ánh mắt, trong lòng càng là khó chịu, bọn hắn đi theo lão sư thời gian dài nhất, nhưng kết quả là lớn nhất bất lực ngược lại cũng là bọn hắn, hết thảy đều cần cái này nhỏ nhất tiểu sư đệ đến nghĩ biện pháp. Phi thuyền một đường tiến lên, vượt qua từng viên vách thạch. Sau một hồi, đi ngang qua một tầng to lớn màn ánh sáng, màn ánh sáng phía trên là một cái quảng trường cùng một tòa trắng loáng cung điện. Thiên nhân tộc cái kêu ba vị tiền bối. Diệp Nhiên trong lòng lần nữa tuôn ra một chút hy vọng, cùng lão sư nói âm thanh, thì rời phi thuyền hướng cái kia tòa trắng loáng cung điện bay đi. Cái kia ba vị thiên nhân tộc chân vương đến từ vũ trụ cùng, có lẽ có biện pháp. Chương 1127, Hy vọng phá hạn thần huyết chương 1127, Hy vọng phá hạn thần huyết Diệp Nhiên hướng về tòa kia trắng loáng cung điện hạ xuống phía dưới các tộc vẫn thạch phía trên, nhất thời chuyển đến một trạng tốt lên. Là Diệp Nhiên, hắn đến rồi. Trần Vương, chúng ta ái nhân tinh vực vị thứ 9 Trần Vương, nhân tộc đệ nhất thiên tài a. Trắng đoan trước cung điện, ba tiên tiên nhân tộc Trần Vương chậm rãi mở mắt ra, nhìn lấy cái kia bay xuống tuấn tú thiếu niên, sóng so ý niệm nhanh chóng giao lưu một phen. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Nhiên đồng tử đột nhiên co lại, chỉ thấy một đạo ba đầu sáu tay, khuôn mặt tĩnh mịch, sau lưng mọc lên tám cánh vĩ ngạn hư ảnh hiện lên ở cung điện phía sau. Chẳng đoan cung điện so với lên, chỉ có nhỏ bé một khối, thậm chí không bằng nửa bàn tay lớn. Lúc này Ở phía dưới từng đạo từng đạo ánh mắt khiếp sợ bên trong. Cái kia tám cánh thiên nhân hư ảnh, đột nhiên một quyền đánh, đánh ra, đánh tới hướng bay tới thiếu niên, bạch quang cực quyền lóe ra vạch phá tinh không. Máy mắt liền tập đến phụ cận. Diệp Nhiên toàn thân tinh lực, như là một tòa hỏa sơn giống như bạo phát, cùng bạo phun ra ngoài. Sau lưng hơn ngàn mét màu đỏ thảm cự nhân, chân đạp tinh không, bên hông treo lơ lửng bốn đạo đỏ thấm đại ấn, đông nhiên một trường trùng điệp đánh, đánh ra. Thiêu đốt lên lửa cháy hùng hực đỏ trong cự trường, cùng cái kia bạch quang năm đấm đột nhiên đối hành cùng một chỗ. Vâng khi liệt tiếng nổ mạnh băng lên, một vòng đỏ trắng hai sắc màu tinh lực chiếu thị, liên tục không ngừng trùng kích hướng bốn phía, như là gợn sóng giống như quét tán. Diệp Nhiên cước bộ lảo đảo một chút, sau lưng hỏa diễm tinh tướng thể, cũng không nhịn được ngược lại lùi lại mấy bước. Ngắn ngủ yên lặng sau, cái kia hai tôn giống như thần chỉ giống như thân ảnh to lớn, lần nữa ngang nhiên giao thủ. Tam cánh thiên nhân hư ảnh sau lưng to lớn vũ trụ, cùng nhau chấn động, lập tức có trói hai âm tiếng gào truyền ra. Thanh âm này như là sóng biển động dạng, từng cơn sóng liên tiếp, vang chướng vang dội, ầm ầm truyền đến. Diệp Nhiên đầu nhỏ nói, nhưng vẫn như cũng một tay giở ra một đạo màu đen quang trụ liền nháy mắt phá không mà ra, thẳng tắp quan hướng lên trời người hư ảnh đầu. Thiên nhân hư ảnh bình tĩnh và phần, chỉ là một cái cự thủ không nhanh không chậm dối ra, thì nhẹ nhõm chìm ngập rơi tất cả tia sáng màu đen, trung quanh nổi lên một vòng nhàn nhạt cơn sóng. Diệp nhiên ánh mắt nghiêm túc, chợt thần sơn chấn thôi động, tức khắc một tòa giường như không nhìn thấy cuối cự sơn bao phủ xuống, nhưng còn không có đợi rơi xuống, liền bị thiên nhân hư ảnh nâng lên một cánh tay, nhẹ nhõm chống đỡ, tiếp theo hơi hơi dùng lực, liền trực tiếp tứ phân ngũ liệt. Diệp nhiên khuôn mặt càng ngưng trọng thêm, cảm nhận được lúc đó người hư ảnh như hải dương đồng dạng cuồn cuộn tích lực, vô cùng mưu tận. Dù là hắn toàn lực xuất thủ, vẫn như cũ không cách nào nhấc lên nửa điểm gợn sóng. Từ đầu đến cuối đều ung dung không đội. Có điều hắn không có chút nào thối ý, sau lưng đỏ thắm cự nhân, tinh lực phu trào, tiếp tục trước hướng nhanh chân bước ra. Mà lúc này, cái kia tám cánh tiên nhân hư ảnh đột nhiên dần dần tiêu tán. Trắng Đoan trước cung điện, ba tôn tiên nhân tộc chân vương mang theo mỉm cười thanh âm cũng cùng nhau vang lên. "Xuống đây đi." Lúc trước không có nhìn là ngươi, thật ở tại chúng ta kinh ngạc. "Không tệ, rất không tệ." Diệp Nhiên thấy thế cũng không cố ý bên ngoài, hướng về phía trước bay đi, rất nhanh thì thuận lợi rơi xuống trắng Đoan trước cung điện lúc này quảng trường phía trên đang có một tuấn mỹ làm gia thiếu niên theo một cái truyền tống môn đi ra, khó có thể tin nhìn lấy hắn. Diệp Nhiên hướng hắn khẽ gật đầu, đây là Á Ngọc, trước đó Thiên Nhân thí luyện Á Lam tộc cái kia thiên tài, nhìn tình huống hiện tại hẳn là thông qua thí luyện rồi. Trắng Đoan trước cung điện ba vị sau lưng mọc lên Trắng Đoan vũ dược Thiên Nhân tộc chân vương đều là trên mặt dáng tươi cười nhìn thiếu niên, bên trong một cái bàn tay vung lên, nhất thời bên cạnh thêm ra một cái bộ đoàn. Diệp Nhiên khẽ giật mình, cũng không có quá nhiều do dự, đi qua ngồi xuống. thí luyện quảng trường phía trên Á Ngọc phức tạp nhìn lấy tình cảnh này trong lòng rung động tột đỉnh, tiếp theo chính là đồng động thất bại. ba năm này trong lòng từng nghĩ tới mấy lần, vốn cho rằng tương lai có cơ hội, có thể cùng đối phương lại cạnh tranh một lần, lại không nghĩ rằng gặp lại lúc đối phương đã đạt tới loại này độ cao, đã có thể cùng bọn hắn kính sợ vạn phần thiên nhân tộc chân vương cân bằng, ngồi tại cùng một vị trí. ba vị tiên bối rất lâu không thấy, diệp nhiên ngồi xuống trước có chút lễ phải nói, rất lâu, không phải mới đi qua hơn ba năm thời gian, chúng ta đánh cái ngồi công phu sao? ba vị thiên nhân tộc chân vương đều khẽ giật mình, ngược lại là cũng không nghĩ nhiều, trung gian vị kia chân vương đôi mắt lấp lóe mang theo vài phần mong đợi nói, ngươi vừa mới tinh tướng thể, là viên mãn tinh tướng thể cùng tứ trọng tinh quan lớn a. Diệp Nhiên gật đầu, nghe vậy ba vị chân vương mặt lộ vẻ kinh hỉ, tiếp lấy cảm thán nói, ba năm trước đây, ngươi vừa rời đi thì mới đột phá tinh tướng, không nghĩ tới hôm nay sau khi trở về lại có thể cùng chúng ta giao thủ, loại này tốc độ tiến bộ thật sự là khoa trương. Bên phải chân vương thần sắc uất hòa, chúng ta là nghe nói ngươi có thể đối kháng chân vương, thậm chí đánh bại, trong lòng hiếu kỳ mới chờ ngươi đến lúc, xuất thủ thử một lần, ngươi chớ muốn để ở trong lòng. Ba vị tiền bối, ta sao dám tính toán? Diệp Nhiên cười khổ một tiếng, ba người này đối với hắn đúng là không tệ có thể nói có ơn với hắn. Hắn dừng một chút, thở sâu hỏi: Ba vị tiền bối, ta muốn hỏi một chút có cái gì kéo dài tuổi thọ thủ đoạn? Kéo dài tuổi thọ? Đúng, vì lão sư ta. Diệp Nhiên đại khái đem tình huống nói một lần. Sau khi nghe xong, ba vị thiên nhân tộc chân vương đều lâm vào trầm tư. Sau một lúc lâu, trung ương thiên nhân tộc chân vương mới nhẹ nhàng lắc đầu: Ba và năm, đã đến số tuổi thọ cực hạn, có thể lại kéo dài tuổi thọ thủ đoạn cũng không nhiều. Diệp Nhiên sắc mặt trắng bệch, liên vũ trụ cung dạng này đại thế lực cũng không có cách nào sao? có điều chúng ta vũ trụ cung bên trong vẫn còn có chút đặc thù bảo vật có thể tại đạt tới thọ hạn sau kéo dài tuổi thọ. Trung ương chân vương chậm rãi nói, nhưng kéo dài tuổi thọ chỉ là nhất thời, cũng không phải là lâu dài, có thể đột phá tinh ti mới là biện pháp giải quyết tốt nhất. Ta nhớ được trong cung có mấy bình năm đó ở vạn tộc chiến trường bên trong, từ tinh thiên ý chí ban cho phá hạn thần huyết. Nay thần huyết hiệu quả chắc tuyệt có thể sứ huyết mạch bài trừ hạn chế tấn thăng đẳng cấp. lấy lao sư của ngươi linh cấp huyết mạch, một bình liền đủ để tấn thăng đến nguyên cấp, đến lúc đó lại khổ tu một đoạn thời gian, cảnh giới viên mãn sau trùng kích tinh ti nên không khó thế nhưng là lão sư ta đã không có bao nhiêu thời gian diệp nhiên mặt lộ vẻ đắn đo cái này còn lại nửa năm thật sự là quá thình lình xảy ra cũng quá vội vàng may mà hắn theo cổ chiến trường lúc rời đi coi như sớm nếu như ngày đó thật bị vây ở thập thần thiên tử truyền thừa địa bên trong không cách nào thoát thân chờ sau khi trở về đem liền lão sư một lần cuối cũng vô pháp nhìn thấy đây mới thực sự là thương tiếc cả đời cái này một điểm vẫn là muốn cảm tạ cái kia thanh tích dực nhân đã như vậy cái kia xác thực chỉ có thể trước nghĩ biện pháp kéo dài tuổi thọ Bên trái tiên nhân tộc Trần Vương trầm giọng nói, trừ bỏ kéo dài tuổi thọ bảo vật quý giá, còn có thể thay đổi một kiện ngủ say loại kỳ vật, lần nữa chỉ hoãn thọ mệnh trôi qua tốc độ. Nghe vậy, Diệp Nhiên ánh mắt không khỏi đột nhiên sáng lên. Chương 1128, bất lực chương 1128, bất lực kỳ vật chủng loại rất nhiều, có chút đặc thù kỳ vật, vận dụng lúc có thể sứ tu hành giả tiến vào ngủ say trạng thái. Ngủ say trong trạng thái, thọ mệnh trôi qua tốc độ đem lại đại chậm lại. Cái này một điểm, Diệp Nhiên khắc sâu ấn tượng, nhân tộc cái thứ 2 Trần Vương, Thiên Cung đại trưởng lão Đường Dương cũng là nhờ vào đó tồn tại nhiều năm đến mức lao sư trên thân cũng không có tương tự kỳ vật, một là loại này kỳ vật bản thân thì thưa thất vô cùng, hai là mặc dù có thay đổi kỳ vật lượng lớn tài nguyên cũng không cách nào lấy ra, kỳ vật muốn thay đổi không phải dễ dàng như vậy. Nghe đến đó Diệp Nhiên vội vàng hỏi ba vị tiền bối vậy như thế nào có thể cùng vũ trụ cung giao dịch đến kéo dài tuổi thọ bảo vật kỳ vật thay đổi trước không nóng này, có thể trước kéo dài tuổi thọ chống nổi trong khoảng thời gian này lại nói mà lại vũ trụ cung bên trong còn có cái kia phá hạn thần huyết thứ này hẳn là cổ kiến nói tại vạn tộc đại chiến lúc biểu hiện ưu dị tinh thiên ý chí khen thưởng để thăng huyết mạch vật. Cái này một điểm không khó." Trung ương Chân Vương mỉm cười nói, "Chờ ngươi gia nhập chúng ta vũ trụ cùng có thể thân tỉnh, lấy ngươi thiên phú không khó được đến." Bên trái Chân Vương cũng là cười nhạt nói, "Ngươi hướng chúng ta triển lộ ra viên mãn tinh tướng thể, tứ trọng tinh quan ấn, mục tiêu chân chính cũng hẳn là kéo dài tuổi thọ bảo bật đi." Diệp Nhiên xấu hổ cười cười, nhưng trong lòng thật dài thở phào, cuối cùng có biện pháp. Hắn chose lấy buộc lộ ra tứ trọng tinh quan ấn, cũng là nghĩ thể hiện ra giá trị của mình, dạng này mới có thể để cho vũ trụ cùng ngự ý giúp hắn. Dù sao vũ trụ cùng cũng không phải cái gì tổ chức từ thiện, cũng không đủ giá trị người nào sẽ vận dụng bảo vật đi chọn giúp một cái không có không quen biết chân vương hiện tại xem ra mục đích này xem như là đến ba vị thiên nhân tộc chân vương không có nửa phần chần chờ đều rất tình nguyện giúp hắn thậm chí không có sách bất kỳ yêu cầu gì tiên bối cái kia kéo dài tuổi thọ bảo vật khi nào có thể tới diệp nhiên nhớ tới cái gì lại liền vội vàng hỏi chỉ còn một tháng cuối cùng nhất định phải nắm chặt không được bao lâu thời gian 4-5 năm là đủ trung ương thiên nhân tộc chân vương cười nói ngươi lựa chọn gia nhập chúng ta thiên nhân một mệnh có thể giảm bớt không ít chính tự chỉ cần tiến cung bên trong thông qua xét duyệt là đủ đến lúc đó tự sẽ có chúng ta tiên nhân một mạch thành viên, đem kéo dài tuổi thọ bảo vật đưa tới. 4 4 năm, năm. Diệp Nhiên nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, trong mắt, xuất hiện mấy phân bảng hoàng cùng sợ hãi, thanh âm đều run nhẹ nhẹ. Làm sao lại chậm như vậy? Cái này cũng cũng chậm. Bên trái tiên nhân tộc chân vương lắc đầu, vũ trụ cung hệ thống to lớn, muốn vận hành ổn định, quy định nghiêm chỉnh không thể thiếu. Chúng ta vũ trụ cung đối cho các ngươi những tiên tài này, cứ việc có chút coi trọng có thể cho không ít mà quyền, nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi cần triển lộ ra chính mình thiên phú mới được. Chỉ là ba người chúng ta biết được vô dụng ẩn tình huống bình thường tới nói, cần ngươi đi trong cùng, thông qua từng bậc khảo hạch, đạt tới đối ứng thiên tài đẳng cấp, đến lúc đó mới có thể xin tài nguyên, mà tài nguyên vận chuyển phải đi qua mấy cái tinh vực, cũng cần thời gian. Như loại này tương đối chân quý tài nguyên bình thường tới nói, tầm mười năm đưa đến đều là bình thường, chúng ta kỳ thật đã phá lệ, mới có thể đem thời gian lại rút ngắn đến tận đây. Tầm mười năm. Diệp Nhiên hai mắt vô thần, trong miệng thì thào, tâm lần nữa ngã vào đáy cốc, lại rơi xuống đến năm hơn. Tầm 10 năm thời gian, cái này có lẽ mới là trong tinh không trạng thái bình thường là những thứ này thọ mệnh hơn vạn năm tinh vương, chỗ thành thói quen, cùng hắn hoàn toàn khác biệt. Thế nào? Trung ương tinh vương tựa hồ phát giác được cái gì, ôn hòa hỏi. người lão sư còn lại thọ mệnh còn bao lâu? Một tháng. Tiểu hình màu đen trên phi thuyền, Diệp Nhiên đi tới, đón đối diện ba vị sư minh chờ đợi ánh mắt, cùng cái kia giống như cổ thụ lão giả, khó khăn mở ra hai mắt. Hắn chầm mặt dưới, cuối cùng lắc đầu. Nhất thời, toàn bộ phi thuyền đều một lần nữa lâm vào an tĩnh, hơi hơi tiếng thở dài vang lên. Diệp Nhiên đứng ở cửa sổ trước, tiếp tục nhìn qua bên ngoài tường biên nhanh chóng sẹt qua đội sầm vẫn thạch cùng những cái kia vẫn thạch bên ngoài, lẫn nhau chém giết tinh không tự thú. Hắn không có nói quá nhiều, cầm giữ có hy vọng mà bóp chết hy vọng về sau, là do so không có còn muốn tàn khốc hơn sự tình. Loại này tàn khốc, chính hắn gánh chịu là được, không cần nói cho những sư huynh khác, để bọn hắn cũng lưu lại tiếp nối cùng không căm lòng. Hắn yên lặng nhìn qua bên ngoài, náo hải bên trong, còn là trước kia cùng ba vị tiên nhân tộc chân vương nói chuyện với nhau hình ảnh. Cưỡng ép trùng kích phía trên tứ cảnh độ khó khăn, so trong tưởng tượng cao hơn. Bản thân cái này cũng không phải là nước chảy thành sông tự nhiên đột phá, bởi vậy đại giới rất lớn, dù là thành công cũng chỉ có thể nắm giữ 5 .000 .000 năm vạn năm pháp mệnh, mà bình thường tinh ti là 10 vạn năm pháp mệnh, tinh quân 20 vạn năm, tinh tôn 50 vạn năm, chúa thể trăm vạn năm. Đây là phía trên tứ cảnh cường giả pháp mệnh. Mà kỳ thật tránh thức cưỡng ép trùng kích tinh thiên cảnh, thứ nhất giá cả to lớn, cũng không phải là cái kia giảm bớt 5 .000 .000 năm vạn năm pháp mệnh, mà chính là cái kia đáng sợ tỷ lệ thất bại. Hắn hỏi qua ba vị tiên nhân tộc chân vương, lấy bọn hắn thực lực, lớn bao nhiêu cơ hội. Tiên nhân tộc chân vương Cho dù so ra kem thập đại cường giả tộc chân vương cũng sẽ không thua quá nhiều viễn siêu phổ thông chân vương. Thế mà, cho dù là bọn hắn bên trong tối cường giả ở giữa bị đè từng vượt cấp chiến thắng qua tinh ti 37 đoạn đỉnh cấp chân vương, cưỡng ép chủng kích tinh ti cảnh thành công sát suất cũng là linh. Thậm chí tiên nhân tộc bên trong còn có hơn 40 đoạn tiên tiêu tinh vương. Tại bị đại địch truy sát lúc vì mạng sống bất đắc dĩ chủng kích tinh ti cảnh, nhưng tương tự chủng kích thất bại cái xác không hồn án lệ cường tộc chân vương vạn không còn một. Diệp nhiên thì thào một tiếng, lần nữa minh bạch cổ quyền lúc trước nói lời là có ý gì? đây đúng là một con đường chết, mà từ đó cũng lại không bất kỳ hy vọng gì. hắn gục đầu xuống, thân thể có chút vô lực tựa ở trên cửa sổ, dần dần nhắm mắt lại. hết thể biện pháp đều thử qua, nhưng cuối cùng bất lực. cùng ban đầu ở làm tinh phía trên lúc một dạng. hai ngày sau, Diệp Nhiên theo trong lúc ngủ mơ thức tỉnh, hơi có vẻ mệt mỏi đè lên mi tâm. phía trước một viên to lớn băng tuyết tinh bóng đập vào mi mắt. viên tinh cầu này so với bình thường tinh cầu chọn mện đại suất 6- bảy lần. phía trên bao trùm lấy một lớp băng dày của tuyết. phi thuyền chậm rãi rơi xuống. sư đồ năm người từ đó đi ra. Nhìn lấy trước mắt mênh mông tuyết trắng mênh mang, đều là thần sắc thư giãn. không có ở trên phi thuyền như vậy áp lực, cũng an tĩnh. Ba vị sư minh cũng nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng còn xen kẽ lấy một đôi lời tiếng cười mắng. Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút, phát hiện lão sư tinh thần không ít, mà tại đi tới nơi này lúc, cái khác ba vị sư minh tâm tình cũng tựa hồ tốt không ít. Hiển nhiên nơi này, cho bọn hắn mỗi người đều lưu lại qua mỹ hảo nhớ lại. Đương nhiên, cũng bao quát chính hắn. Diệp Nhiên cười cười, chủ động dẫn đường, hướng về ký ức bên trong cái tia tỏa thật to băng phong đi đến. Trước 1129, lòng Dạ Tán Chương 1129, lòng Dạ Tán 3 giờ sau, một tòa dốc đứng hiểm trở cao đại tuyết sơn hiện hiện trước mắt tại mênh mông trên mặt tuyết phá lệ dễ thấy. Tòa này tuyết sơn cùng loại hình người, có chút kỳ dị. Diệp Nhiên đi tới gần, nói khẽ, sư tổ, quấy dậy. Nói, trên bả vai hắn một đạo kim mang mãnh liệt bắn mà ra, ở giữa không trung biến hóa thành một cái màu vàng kim thủ trưởng, đỗng nhiên hướng về cái kia tuyết sơn bên trong ở giữa bộ phận, thưa thưa thực thực cái mông vị trí vỗ. Ao đảo đảo đại lượng băng tuyết trượt xuống âm thanh vang lên, hướng về hai bên bọt xuống đi, rất nhanh một người trung niên tự hình tượng băng hiện hiện. Thay thế trước đó tòa kia dốc đứng kết sơn, đứng ở tại chỗ. Phương Tiên cung cùng ba người khác vừa tới, vừa hay nhìn thấy cái kia màu vàng kim thủ trưởng hung hăng đập vào tượng băng cái mông một màn. Nhất thời, giữa sân lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Bốn trên mặt người biểu lộ đều ngưng kết, ngơ ngác nhìn tình cảnh này. Sau một lúc lâu, Phương Tiên cung nổi trận lôi đình âm thanh băng lên, ngươi cái hôn trưởng tiểu tử, lại dám đập sư tổ ngươi cái mông, vi sư điều không? Đứng lại, đừng cho lão phu chạy. Phương Tiên cung tránh thoát Phương Tiên Nguyên, tức hỗn hển đi ra ngoài tướng về phía trước nhanh chân bỏ chạy diệp nhiên đuổi theo lưu lại hai mặt nhìn nhau mắt trợn tròn ba người phương thiên nguyên lung tung nói tiểu sư đệ thật đúng là sẽ chơi ta làm sao không nghĩ tới không phải ta cũng sẽ không làm như thế xấu hổ sự tình bất quá lão sư vui vẻ rất nhiều phương thiên thanh làm vì đại sư mình tuổi tác lớn nhất nhất quán trầm ổn lúc này nhìn qua cái kia tượng bằng cảm khái nói sư tổ chỉ sợ nằm mơ đều không nghĩ tới lại có thể có người dám đập hắn cái mông kỳ thật cái kia phương thiên cầm dáng người sinh sắn lanh lợi tính cách cũng hòa bát do dự xuống nói muốn không chúng ta cũng thử một chút Phương Thiên thanh dợt khóc dợt cười, tiểu sư đệ là nhỏ tuổi, mới có thể làm ngây thơ như vậy sự tình. Chúng ta nguyên một đám mấy trăm mấy ngàn tuổi, sao có thể làm những thứ này? Nghe ta. Hắn vén tay háo lên, tràn đầy phấn khởi nói, chúng ta tới đắp người tuyết đi. Tây, Tây. Thời gian tiếp tục trôi qua, không bao lâu, Diệp Nhiên cùng bị chuẩn mất đến thở hồng hộc, Không người thở mạnh Phương Thiên không trở về. Vừa hay nhìn thấy ba cái sư minh tại đắp người tuyết. Tam sư minh Phương Thiên Nguyên, thừa dịp đại sư minh Phương Thiên Thanh quay đầu cầm phu, lén lén lút lút đập đi tuyết nhân ánh mắt. Còn nghiêm túc nói, đều đừng đùa vô lại a người nào chơi vô lại người nào là chó nhỏ. Vừa vặn. Nhị sư Tỷ Phương Thiên cầm rất thẳng thắn, há mồm kêu hai tiếng, sau đó nhặt lên hai cái tuyết cầu thì ném ra, phanh phanh dứt khoát hai người tuyết nhận đập nát. Ta muốn thắng, cái được các ngươi đã nói xong tài nguyên. Ngươi, ngươi chơi vô lại. Phương Thiên Nguyên Bi vẫn muốn tuyệt, ngươi sao có thể dạng này? Ta tuyết người lập tức liền muốn trồng chất tốt. Ta biết a, vừa vặn. Phương Thiên cầm một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi biểu lộ, động tác nhẹ nhàng, đem tuyết nhân cái mùi lắc là tốt. Sau đó hương phấn mà hướng hai người rũi ra trắng non tay nhỏ. Ta thắng, các ngươi đáp ứng tốt tài nguyên. Ngươi, Thiên Cẩm, ngươi chừng nào thì cùng Lão ta một dạng. Phương Thiên Thanh là cái người thành thật, rõ ràng cho khí quá sức, nói chuyện đều không lưu loát. Ta, ta thì kém một chút đều nhanh làm xong, rõ ràng là ta nhanh nhất. Ừm, cho nên ta ăn bạ a, vừa bựa. Phương Thiên cầm một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng, thuy động tay nhỏ, có chơi có chịu, nhanh điểm đem đồ vật đều giao ra. Diệp Nhiên đứng ở đằng xa vui tươi hớn hở nhìn lấy, hồn nhiên không có phát giác. Sau lưng một đạo âm ảnh dần dần tới gần. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái thương lão bàn tay đột nhiên bắt hắn lại sau cái cổ. Một đạo thở hào hiện thanh âm giản mua vang lên, thâm trầm nói: "Số tiểu tử, cuối cùng để vi sư bắt được ngươi đi." Diệp Nhiên sắc mặt cứng đờ, lúc này mới nhớ tới như thế một góc dạng, đồng thời cũng cảm nhận được cổ quyền bình thường bị chính mình mang theo sau cái cổ cảm thụ. Hắn nhãn cầu đi lòng vòng, nghĩ đến chuẩn đi lấy cớ. Một bên khác, ba vị sư huynh cũng tại làm ổn, đối với trước đó tỉ thí không phục lắm, muốn mở lại một ván. Sau một tháng, một tòa tướng mạo tuấn tú trung niên nhân tựa băng trước, không lưng lưng quổng, tóc trắng phơ phương tiên khung chỉ uy sau lưng bốn cái đồ đệ, uy xuống dập đầu bài tế phía trên đảm nhiệm thành chủ thi thể kỳ thật ngay tại cái này tượng băng bên trong bảo tồn hoàn hảo một phen bái tới sau phương tiên cung chậm chạp đi đến tượng băng trước nhẹ khẽ bước bước hắn to lớn chân ánh mắt nhớ lại thấp giọng nói cái gì đó bốn người mặc tại nguyên chỗ an tĩnh chờ cái này một tháng thời gian cuối cùng vẫn là đi qua cái kia tới tổng yếu tới cho dù chúng ta vị cường đại tu hành giả cũng vẫn là cái này chúng sinh một phần tử sinh lão bệnh tử thế gian luân hồi khó có thể thoát khỏi phương thiên thanh thở dài một tiếng ánh mắt phức tạp đồng dạng nghĩ đến rất nhiều phương thiên diên cùng phương thiên nguyên cũng thế Ba người bên trong trẻ tuổi nhất Phương Tiên Nguyên đều có tiếp cận 800 tuổi, những người khác tuổi tác càng lớn, đoạn này Tuyết Nguyệt bên trong đã đưa đi không ít bằng hữu, thân hữu. Lúc này lần nữa kinh lịch, vẫn là bên người người thân nhất, so với quá khứ càng thêm khó chịu. Diệp Nhiên cũng im lặng không nói, hắn cũng nghĩ đến rất nhiều, nghĩ đến Lam Tinh, nghĩ đến Lam Tinh phía trên tiểu cô, Thương Ngọc. Khụ cụ, cụ Phương Tiên không tầng hắn một cái, chậm rãi đi tới, nhìn lấy Phương Tiên thanh khàn cả nói, "Lão đại, ta trùng kích tinh ti cảnh tinh cảnh tin tức thả ra sau. Lần này sẽ có chung quanh không ít tinh vực chân vương đến, những thứ này chân vương đều có chủng tộc, nếu là chúng ta nhân tộc có thể cùng những thứ này chủng tộc trở thành minh hữu, có lợi mà vô hại. Lão Tam sẽ không cùng người câu thông, việc này giao cho ngươi. Á nhân tinh vực vẫn là quá nhỏ, chúng ta nhân tộc muốn càng cường đại. Cuối cùng, vẫn là phải đi ra này phương tinh vực, có càng nhiều minh hữu. Đúng, lão sư." Phương Thiên Thanh cung kính gật đầu. Phương Thiên cung vừa nhìn về phía Phương Thiên Cẩm, chậm rãi nói, "Lão nhị, ngươi nếu là gặp phải người thích hợp, thì không nên do dự, dù sao tuổi tác cũng không nhỏ." đương nhiên nếu là không có thích hợp cái kia cả một đời đợi tại thành chủ phủ cũng không sao bọn hắn ba người đều là đệ đệ của ngươi cùng ca ca là người nhà ngươi ngươi là duy nhất nữ hải bọn hắn sẽ bảo hộ hảo ngươi vương tiên cầm ôm chặt phương tiên khung cánh tay cô gầy cúi đầu đáp lời mơ hồ có rất nhỏ tiếng nước nở vang lên cứ việc tính cách hoạt bát bên trong mang theo vài phần thoải mái nhưng làm bốn đồ bên trong duy nhất nữ tử nàng vẫn là thứ nhất cảm tính lao tam đến mức ngươi phương tiên cung sắc mặt nghiêm túc khuyết nhìn vương vương thiên vừa nói trước thành chủ chuyện rất quan trọng trước đó dặn dò ngươi cần phải nhớ kỹ mà lại ngươi cái kia trưởng thành, không thể lại xuất sai lầm. Lão sư, ngươi yên tâm. Phương Thiên nguyên miễn cưỡng cười một tiếng, Thiên Vương thành ta sẽ quản lý tốt, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Được. Phương Thiên khung khẽ bước cằm, vừa nhìn về phía sau cùng Diệp Nhiên. Lão Ưt, Vi Sư. Diệp Nhiên ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn trước mắt tóc trắng xóa, gầy như que tuổi lão giả, đều không nghe thấy, tại cung mình nói cái gì đó, chỉ là trong lòng tuân ra một cái ý niệm trong đầu. Lão sư lòng dạ, tiêu tan, điều này đại biểu chính hắn cũng từ bỏ không cho rằng có thể trùng kích tinh ti thành công chương 1130, chân vương tề tụ chương 1130, chân vương tề tụ tu hành giả tâm ký tản cái kia tu hành chi lộ cũng tương đương với đi đến cuối cùng giờ rồi mà xế chiều lòng dạ của ông lão tản đồng dạng đại biểu sinh cơ muốn tiêu vong diệp nhiên ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn trước mắt gầy yếu lao nhân hắn sẽ cho rằng như vậy cũng không phải là lao sư lúc này tại bàn giao hậu sự đồng dạng hành động mà chính là bề ngoài cùng thân hình vẫn không có biến hóa đi tới nơi này sau cùng mấy ngày đã có thể hồi quang phản chiếu một lần nữa trở lại đỉnh phong trạng thái tiến hành cái kia đánh cực lần cuối nhưng hôm nay lại không có bất kỳ biến hóa nào cái này chỉ có thể nói rõ lao sư chính mình cũng từ bỏ có lẽ là mệt mỏi có lẽ là mệt mỏi nhưng tóm lại là từ bỏ cái kia đánh cược một lần tâm khí tiêu tán lao sư diệp nhiên hơi hơi không lời sau ba ngày ta sẽ vì ngài mang đến ba kiện lễ vật phương thiên khung sửng sốt một chút há to miệng cuối cùng vẫn phất phất tay khẽ thở dài hết thề cẩn thận diệp nhiên gật gật đầu hướng ba vị sư minh cáo biệt một tiếng quay người rời đi hắn đi vào trong tinh cung lúc mang theo một toạ độ đó là dung nham bểnh đai hành tinh bên trong hai đại tinh không cự thú bá chủ một trong, chín đầu kia nơi ở trừ bỏ chín đầu kia bên ngoài, nham khắc cùng giả nhận cũng ở trong đó. ba vị tinh vương chiếm cứ một phương, xa cả tộc tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể thời khắc nhìn chằm chằm. diệp nhiên bay về phía trong tinh không, đồng thời xem xét thành tựu mặt bảng. phía trên kia, còn có nhất trọng tinh nguyên thân khen thưởng. tinh nguyên thân khen thưởng khó thu hoạch, cho đến hiện tại, hắn hết thảy cũng liền gặp phải ba cái thành tựu. đệ nhất cái, là tại lam tinh chi phía trên hoàn thành võ thánh chi thần. lúc đó khen thưởng nhất trọng địa nguyên thân đi vào trong tinh không về sau, theo mặt bảng thay đổi tự động biến thành tinh nguyên thân. Cái kia nhất trọng tinh nguyên thân, hắn dùng tại thứ tư man hoang tinh hai cái sa địa lòng vương nơi đó. Lại về sau gặp phải cái thứ hai thành kiểu, cũng là kim cương bất hoại chi thần, cũng chính là tại thập thần thiên tử chỗ đó, đầu đụng bẩn thạch một lần kia. Cái này nhất trọng tinh nguyên thân, hắn đến bây giờ không có sử dụng, vốn là chuẩn bị dùng để đột phá 20 trọng. Nhưng bởi vì có bạn huyết cự nhân kề bên người, sau khi trở về không có gặp phải nguy hiểm gì, cũng vẫn giữ lấy, chuẩn bị 25 trọng lúc lại dùng. Như thế, có thể tiết kiệm ra hơn 1000 bạn tinh phân thiết ngoài ra cũng là ma thần thuật chuyên tu đây là hắn gặp phải cái thứ ba thành yêu cần tu hành một môn ma thần thể thuật mới được ma thần thể thuật hắn là có có về sau còn không có thời gian tu luyện bởi vậy cái kia trọng tinh nguyên thân còn không cách nào nhận lấy diệp nhiên suy tư một đường tiến lên trên đường có thể nhìn đến từng chiếc từng chiếc hình dáng khác nhau phi thuyền hội tụ hướng dung nham bành đai hành tinh trung ương số lượng nhiều như sao trời ngàn vạn còn nhiều trùng trùng điệp điệp liên miên liên miên bay tới có chút là á nhân tinh bực chính mình tu hành giả nhưng đại đa số đều là đến từ phụ cận tinh bực nhân số đông đảo Một tên chân vương cưỡng ép trùng kích tinh tinh cảnh, còn không có bất kỳ cái gì giữ lại đem tin tức chia sẻ đi ra, là ngàn năm một nở cơ duyên. Không nói những cái kia phổ thông tu hành giả, coi trọng nhất là tinh vực phụ cận cái khác chân vương, cùng là chân vương đồng dạng phải đối mặt như thế một cái hạm. Lần này là một cái cơ hội khó được, tăng trưởng chút kinh nghiệm, đối bọn hắn ngày sau cũng hữu dụng. Lão sư sau cùng một ngày, là tại sau năm ngày, cần phải nắm chặt thời gian. Diệp Nhiên thu hồi ánh mắt, nhanh chóng hướng về chín đầu hắc nơi ở Bay đi. 2 ngày sau, dung nham vành đai hành tinh trung ương, một chiếc tiểu hình màu đen phi thuyền chậm rãi rơi xuống nhất thời, mấy chục vạn đạo ánh mắt đều cùng nhau trông lại. trong phi thuyền, một tên khom lưng lưng còn khô gầy láo giả, tại ba người nâng đỡ, chậm rãi đi ra. phương thiên cung, nhìn thấy một màn này, nhất thời rung nhang bành đai hành tinh bên trong, tất cả tu hành giả trong lòng đều sinh ra một cái ý niệm như vậy. á nhân tinh vực tu hành giả nhóm thần sắc phức tạp, thực sự rất khó tưởng tượng, đây là đã từng vị tia dáng người khôi nô cường tráng cao lớn phương thành chủ, chỉ có thể nói tuế nguyệt lực lượng, thật sự là khó mà đối kháng. ngoại tinh đuổi tới mọi người, đều nghị luận ở mỹ, bọn hắn bên trong đại đa số người đều chưa từng gặp qua nhưng lúc này nhìn đến một tên chân vương cường giả giả yếu đến bộ dáng như thế cũng là đuổi mùi mãi thôi trong tinh không còn có một đạo đạo quang đoàn hùng cứ một phương phân tán tại phương hướng khác nhau quanh thân he liều ít có người dám tới gần đều là chân vương hết thể hơn 30. ở giữa một viên đỏ sầm vẫn thạch phía trên phương tiên cung thương lão con ngươi khó khăn dơ lên quét mắt bốn phía chỉ thấy một phương phe thế lực phân tán tại tường viên vẫn thạch phía trên cách nơi này gần nhất là nhân tộc còn có xạ cạ tộc kỳ mục tộc chờ những thứ này bản tinh bực trung tộc nhân tộc bên trong gần như chín thành tinh vương đều đến đều là yên lặng nhìn chăm chú lên cầm đầu, đầu là tướng mạo nho nhã thiên cung đại trưởng lão đường sương lúc này trong mắt mang theo vài phần buồn xác xa xa trông lại bờ môi rất nhỏ hơi há ra không rõ ràng nói cái gì nhưng Phương thiên cung bỗng nhiên cười một tiếng phương thiên cung tiếp tục xem hướng những người khác xạ cả tộc tộc trưởng giả nhận kỳ một tộc chân vương trưởng lão kỳ loan những thứ này người quen cũng đang nhìn hắn thân sát chăm mối cảm xúc ngổn ngang hướng hắn chắp tay hành lễ giao thủ hơn nửa cuộc đời đã là địch nhân muốn có nhưng cũng có giao tình cuối cùng phương thiên cung vừa nhìn về phía những cái kia ngoại tinh bực tới hơn ba vị chân vương có người thở dài một tiếng cách không ân cần thăm hỏi cũng có người thần sắc lạnh lùng, không nói một lời. còn có người hơi có vẻ ánh mắt kinh thường liếc nhìn mà qua, vang lên một hai đạo rêu cỡ tâm thanh. hiển nhiên cho rằng loại trạng thái này, cưỡng ép trùng kích không khác nào tự tìm đường chết. còn có chút chân vương phối hợp nói chuyện hiếm, thái độ ở trên cao nhìn xuống, rất là cao ngạo, cũng không thèm để ý thanh âm truyền ra. cái này phương thiên cung, nên là xong. không có chút nào nửa phần khả năng, ngược lại là nghe nói hắn có cái chân vương tiểu đồ đệ, người làm sao không có tới? chẳng lẽ nghe nhầm đồn vậy? lần này cần một chuyến tay không, không có không cái gì thu hoạch. Thử thật tốt thọ hết chết giả lưu đầy đủ thi không tốt nhất định phải lưu toan khiêu chiến tiên uy tu hành đến ta các loại cảnh giới liền bộ thi thể đều lưu không xuống thật sự là chả đúng đừng nói ngồi trâm trọng hôm nay chỉ hắn cũng là tương lai chi chúng ta ai những âm thanh này chuyển hướng trong tinh không từng viên vẫn thạch phía trên tu hành giả đều nghe được đều là lắc đầu không ít ngoại tinh bực người tới càng là khó nén thất vọng Nhiều như vậy chân vương cường giả đều nói như thế có thể nói đã nắp hòm kết luận bọn hắn muốn kiến thức một vị tinh ti cường giả sinh ra cũng thành rỗng cũng thế Như tinh ti cường giả dễ dàng như vậy xuất hiện, cái kia phụ cận cái này 10 cái trong tinh vực, sẽ không chỉ có linh dương tộc bị kia. Đỏ sắc vẫn thạch phía trên. Phương Tiên cung nhìn lấy những thứ này chân vương phản ứng, cũng không thèm để ý, ngược lại còn phất phất tay, ngăn lại sau lưng cảm xúc kích động ba cái đồ đệ. "Lão đại, mấy vị kia chân vương ôm lấy thiện ý có thể thích hợp tiếp xúc." Hắn từng cái theo những cái kia chân vương bên trong, chọn lựa ra mấy người. Phương Tiên thanh trong lòng đắng chát, cứ việc đến lúc này thời điểm, lão sư vẫn là tại nghĩ đến nhân tộc. Chương 1131, các ngươi đều muốn chết phải không chương 1131 các ngươi đều muốn chết phải không nhân tộc chố vẫn thạch phía trên phá lệ tinh thần xa xôi hoàn toàn tĩnh mịch các tinh vương mặt mặt cúi đầu xuống không một người nói chuyện an tĩnh mà nghiêm túc trong không khí ẩn ẩn tràn ngập mấy phân bi thương mà tại tối hậu phương một cái ba đầu lục xí long thú đỉnh đầu một con mèo đen cùng áo đỏ tiểu hài tử ngồi cùng một chỗ mở quyền bạo tứ long vân thân có chút yêu thương nói ngươi thật không có cách nào sao bản thể cái này lão sư người rất tốt không có bản đại gia đã tận chờ một chút tiêu người nào mập quyền đâu cổ quên giận tí mặt, phát điên hướng lây sừng rồng lại cắn lại bắt, tiếp lây mới bi ai phát hiện, vậy mà không cắn nổi. đầu này ngu xuẩn long đã vượt xa nó. Đồng dạng đều là ăn, ngủ, nó dựa vào cái gì có thể không ngừng tăng lên được lực? ta chỉ có thể tăng thịt. không đúng, ta cũng không có béo bao nhiêu. cổ quên lung lay trên bụng thịt, dùng móng đuôi hung hăng quạt hạ long góc về sau, nhìn về phía nơi xa cao mày nói, tiểu tử này làm sao còn chưa tới? không phải là đi làm sự kiện kia đi? ba người phía sau, một tòa không lớn tiểu hình kim đảo lơ lửng. kim đảo phía trên đứng đấy ba người, theo thứ tự là cái đi chân trần tuyệt mỹ thiếu nữ còn có một lão giả tóc vàng cùng ở giữa một cái không đáng chú ý còng lưng lão giả. còng lưng lão giả thân hình gầy yếu trông căn màu vàng kim và trượng, xem ra tầm thường phổ thông, nhưng lại ẩn ẩn là ba người hải tâm. gia gia, phương thành chủ làm thật không có bao nhiêu hy vọng sao? linh dương công chúa thanh em dễ nghe văng lên, một đôi mắt đẹp nhìn qua nơi xa, đối với vị này cùng gia gia giao hảo trở bối, nàng cũng không muốn hắn chết đi. không có. còng lưng lão giả thở dài, bầu trời chính mình cũng đã mất đi lòng tin, hoặc là cũng cùng nhân tộc có cái kia vị tiểu đồ đệ tại, hắn đã có thể yên tâm rời đi có quan hệ làm tinh đi liên một chút liền nhìn ra bản thân bị lao bằng hữu này lòng dạ đã tàn. lúc này tâm khí tiêu tán tương đương với vốn là liền đến gần vô hạn tại không có hy vọng hoàn toàn biến mất. đúng rồi ngươi cùng diệp nhiên ở chung như thế nào? còn lương láo giả hỏi không có bất kỳ cái gì ở chung. linh dương công chúa chán hơi lắc ở chung chỉ là có thể tích lũy chút cảm tình mà cảm tình cũng chỗ vô dụng chỉ cần phù hợp liền có thể kết làm đạo lữ. còn lương láo giả ngưng lông mày tổng yếu ở chung một chút nhìn xem song phương tính cách. hắn tính cách rất tốt có can đảm một người công thành quả quyết có bá lực cũng trọng tình trọng nghĩa, chịu trợ giúp thạch sư minh đền bù sai lầm, chỉ là linh dương công chúa nói khẽ, gia gia, ngươi rõ ràng, ta sẽ không thích lên bất luận cái gì người. Còn lưng lão giả nhìn lấy nàng giếng cổ không vội sóng, lạnh nhạt bình tĩnh long lanh hai con người, trong lòng than nhẹ một tiếng, cháu gái này cái gì cũng tốt, thiên vũ tính cách đều là nhất đẳng, từ trước tới giờ sẽ không xem thường bất luận cái nào, không có cao ngạo, cũng sẽ không cố chấp đội vàng sao động, có thể nói là gần như hoàn mỹ tính cách, nhưng cái gì cũng tốt, cũng là quá mức hoàn mỹ, dẫn đến ngược lại có chút bình thản đà cực kỳ, bất cứ chuyện gì cũng không thể làm đến nàng cảm xúc có chỗ ba động, cảm xúc sẽ không ba động, tự nhiên cũng sẽ không đối với bất kỳ người nào động tâm. Ta đi sau cùng gặp thấy bầu trời đi. Con lưng lão giả thở dài một tiếng, thân ảnh dần dần hư hóa, rất nhanh biến mất tại nguyên chỗ. Linh Dương công chúa vẫn như cũ bình tĩnh đứng ở tại chỗ, tao nhã tuyệt diện mạo, nhưng thiếu mỹ vô song tinh xảo trên mặt, nhưng thủy trung là lạnh nhạt, không có lộ ra vẻ gì khác. Đây là tiên thiên không cách nào cải biến. Mà lúc này năm sáu nói tuổi trẻ thân ảnh đến, có nam có nữ, tóc là dễ thấy màu đỏ vàng, đều là Linh Dương tộc. Linh Dương Vân Hương, Vân Hương. Ngươi quả nhiên ở chỗ này. Vân Hương công chúa. Những người kia rơi vào màu vàng kim trên hòn đảo, Bên trong một cái anh tuấn tuổi trẻ người kích động vạn phần bước nhanh đi tới. "Vân Hương, tìm ngươi lâu như vậy, cuối cùng là tìm được." "Ừm." Linh Dương công chúa chán nhỏ điểm, cùng mấy người bắt chuyện qua, tiếp tục nhìn qua phía trước, Ngô nhiên nhìn một chút phía sau, tựa hồ tại chờ đợi cái gì. "Vân Hương, ngươi đang chờ người?" Anh tuấn tuổi trẻ người cẩn thận từng ly từng tí hỏi, trong mắt tràn đầy hâm mộ, lại lại không dám áp quá gần. Bên cạnh một cái vóc người cao gầy mỹ mạo nữ hài thế thế, trong mắt lóe lên mấy phần ghen tị sắc tiếp lấy cười rồi nói, Vân Hương công chúa tự nhiên là đang chờ người rồi. Giai mạch đại ca ngươi gần nhất mới trở về, còn không rõ ràng lắm, Vân Hương công chúa tại chờ một người tộc thiếu niên. Nghe nói vì cùng cái kia nhân tộc thiếu niên kết làm bạn lữ, công chúa điện hạ thậm chí sớm liền trước đến nhân tộc, một mực ở tại cái kia nhân tộc thiếu niên phụ cận, đáng tiếc tựa hồ không có bao nhiêu kết quả đây. Cái gì? Cái kia anh tuấn tuổi trẻ người sương sở, mặt mũi tràn đầy không thể tin, điều đó không có khả năng, Vân Hương ngươi mau nói đây không phải là thật. Linh Dương công chúa lạnh nhạt không nói, vẫn tại thỉnh phỏng nhìn qua phía sau, thỉnh phỏng đại mi cau lại. Cái kia dĩ nhiên vì sao không có đến đáng chết anh tuấn tuổi trẻ người nghiến răng nghiến lợi còn có chút đau lòng nhìn lấy linh dương công chúa vân hương ngươi làm sao lại biến thành dạng này cái này căn bản không phải ta biết ngươi ta biết ngươi thánh khiết vô song thuần chân vô hạn làm sao có thể đi đổi ngược một cái nhân tộc cao gầy nữ hải cũng là trong mắt lóe lên mấy phân miểu mai khẽ cười nói đúng vậy à ta cũng rất muốn không hiểu chúng ta linh dương tộc ưu tú nhất công chúa điện hạ tại sao lại như thế trung tình một cái nhân tộc cho dù mặt nóng rán mưng mắng cũng muốn đuổi sát không buông đây người câm miệng cho ta anh tuấn tuệ trẻ người mánh lẹt bay đầu tức giận đến mặt đỏ bừng, nắm đấm nắm chặt, cái kia nhân vật đâu? Vân Hương, nói cho ta biết hắn ở đâu, ta ngược lại muốn nhìn xem hắn đến cùng dùng thủ đoạn gì mê hoặc ngươi, ta nhất định sẽ giúp ngươi giải thoát không chế. Cao gầy nữ hải vẫn như cũ cười nhẹ nhàng chỗ, nhưng trong lòng có chút thoải mái. Lần này không chỉ ra nhiều năm như vậy bị áp trên đầu khí, còn để dài mạch đại ca cũng có chỗ giao động. Linh Dương Vân Hương cái này lựa chọn, thật sự là một bước cơ dạ. Bất quá đối với chính mình tới nói là cái diệu kỳ. Trung quanh mấy cái Linh Dương tộc tuổi trẻ người cũng là lắc đầu không thôi, không thể nào hiểu được Linh Dương công chúa cái này lựa chọn. Mà lúc này, một đạo thân ảnh từ đằng xa kích sát tới. Người còn chưa tới, một cỗ nồng đậm huyết tinh khí đã tràn ngập mà đến. Linh Dương công chúa ngẩng đầu, tuyệt mỹ khuôn mặt bình tĩnh, cuối cùng là trở về rồi sao? Tay kia bên trong mang theo, Nắng mắt sáng như sao bên trong đột nhiên hiện hiện mấy phần kinh hãi. Diệp Nhiên máu me khắp người, trên mặt cũng đầy là vết vết máu, đỏ thắm một mảnh, chỉ có thể nhìn thấy một đôi con người sáng ngời. Hắn tay mang theo hai cái đầu người, một đoạn to lớn đôi rắn hướng phía trước trực tiếp bay tới. Đôi rắn kia thu to vô biên, thân thể không ngừng làm trận hướng sau lưng, căn bản không nhìn thấy cuối cùng giống như to lớn diệp nhiên cấp tốc hướng về ngay trung tâm lão sư ba người bay đi, thế mà vừa mới tìm đến, liền nghe đến bầu trời xa xa bên trong, hơn 30 phân tán trùng sáng bên trong. Có từng đạo từng đạo lạnh lùng nói chuyện với nhau tiếng vang lên. Cái này Phương Thiên khung không biết còn đang chờ cái gì, sau cùng 2 ngày mà thôi, trực tiếp trùng kích bỏ mình là đủ. Thử, chậm trễ chúng ta thời gian. Thật sự là phiền phức, đều đến loại trình độ này, chẳng lẽ còn cho là mình có thể trùng kích thành công không thành. Hắn ánh mắt trong nháy mắt băng hàn xuống tới, âm trầm thanh âm cũng vang lên theo. Các ngươi đều muốn chết phải không? Chư 1132 Cung tiễn Vương thành chủ. Chươn 1.132 Cung tiễn Vương thành chủ. Dung nham vành đai hành tinh bên trong, nguyên bản nghị luận ở mỹ các viên bất thạch, gần như trong nháy mắt an tính lại. Từng đạo từng đạo trong kinh ngạc mang theo ánh mắt khiếp sợ trông lại. Đến tận cùng là ai? Có lá gan lớn như vậy, cũng dám quát lớn nhiều như vậy chân Vương? Ánh mắt ngóng nhìn đi, chỉ thấy một cái toàn thân máu tươi thiếu niên đi tới, trên mặt nhiễm đỏ thâm vết máu, càng kinh người. Trên cánh tay còn có đại lượng màu vàng kim máu tươi, cùng hỏa diễm giống như đỏ thâm máu tươi. Hô trưởng, xa xa chân Vương trong đám trong đó một vị toàn thân thiết bị bề ngoài cực giống thùng gỗ chân vương sắc mặt tái xanh giận đi mặt đang muốn mở miệng vắt mắng bên cạnh một cái đầu dê chân vương đội vàng ngăn lại nó trầm giọng nói chờ một chút ngươi nhìn đồ vật trong tay của hắn đây là chân vương trong đám nguyên một đám chân vương đồng tử đột nhiên có lại chân vương cấp đầu gia nhật nhang khắc còn có chín đầu cày ác một đạo sợ hai âm thanh vang lên xa cả tộc vẫn thạch phía trên gia nhật đằng không mà lên khiếp sợ nhìn lấy cái kia trong tay thiếu niên hai cái đầu cùng một bộ to lớn xả thi thất thanh nói diệm nhiên ngươi đem bọn hắn đều giết Diệp Nhiên thâm trầm nhìn một chút đám kia chân vương, trong mắt lóe lên bạo ngược. Hắn đoạn này thời gian phẫn nộ vốn là sâu đậm. Lúc này, cho dù là giết chết già nhận ba người bọn hắn, đều còn lâu mới có được phát tiết ra ngoài. Ngược lại càng phát ra tích xúc rất nhiều, lúc này đã không nhịn được có muốn muốn đại khai sát dưới xúc động. Lúc này, Phương Thiên khung thương lão tiếng cười truyền đến, đến đây đi, để Vi sư nhìn xem cái này ba cái người quen cũ. Diệp Nhiên trầm mặt dưới tiếp lấy gật gật đầu bay qua. Lão sư vẫn là lo lắng hắn, không muốn để cho hắn xúc động, nhưng hắn cái kia trọng tình nguyên thân cũng không bận rụng cho nên thật muốn động thủ, những người này cũng không sợ. Tìm tới gia nhận ba cái lúc, gia nhận đang cùng chín đầu cái ác liên thủ đánh giết nhau khắc, hắn cũng quyết định thật nhanh đem sau cùng lần kia bạn huyết tự nhân bận dụng. Cuối cùng mặc dù kinh lịch một phen khổ chiến, nhưng cũng coi như không có để bọn hắn chạy thoát, toàn bộ thuận lợi đánh giết. Ba cái chân vương, xa xa cái kia hơn 30 chân vương bên trong, có người thần sắc chấn động, không nghĩ tới cái kia chuyển nôn lại là thật, cái này vương tiên khung lại thật có một cái chân vương cấp độ đệ. Nghe vậy, cái khác chân vương đều có chút hâm mộ. Chân vương cấp độ đệ a, đây chính là một loại to lớn vinh dự cùng tán thành cái này phương thiên khung ngược lại là hảo vật khí. có chân vương chua sốt nói, còn có người âm thanh lạnh lùng nói, dù vậy, kẻ này vừa mới đại phóng của non, cũng định không thể khinh suất tha thứ hắn. hư, đánh giết chân vương lại như thế nào? chúng ta nhiều người như vậy, hắn có bản lĩnh băng giết. chính lòng đầy căm phẫn lúc, ba đạo trắng đoan thân ảnh bất ngờ rơi xuống, rơi xuống nhân tộc châu vẫn thạch phía trên, là ba tiên bể ngoài tuấn mỹ tuổi trẻ, sau lưng mọc lên hai cánh tiên nhân tộc. đây là, thiên nhân thí luyện cái kia ba vị. nhất thời, chúng chân vương đều chấn động trong lòng, tiếp lấy liền nhìn đến cái kia ba vị tiên nhân tộc chân vương lại cùng thiếu niên kia khẽ gật đầu ra hiệu, nhất thời cùng nhau hít vào ngụm khí lạnh. hắn đến cùng cái gì thân phận, á nhân tinh vực tiên nhân thí luyện không phải còn không có kết thúc sao? cái này ba cái tiên nhân tộc chân vương, vậy mà trực tiếp rời đi thí luyện địa, đây chính là làm trái quy định, cái này cũng ngắn ngủi yên lặng sau. một đám chân vương hai mặt nhìn nhau, sau đó đều đổi vàng lăn y im miệng không nói. theo chân vương nhóm thanh âm thống vừa biến mất, trong tinh không, cái kia các viên vẫn thạch phía trên nghị luận ở mỹ mấy chục bạn người tu hành, cũng giống là phát giác được cái gì, ảo ảo không nói thêm gì nữa toàn bộ tinh không đều tại thời khắc này biến đến tính mịn lên. chỉ có cái kia toàn thân máu tươi thiếu niên tướng bất một đi hướng về phía trước đặt trong tinh không thanh thúy tiếng bước chân tiến lặng như tờ mấy chục vạn đạo ánh mắt cùng nhau nhìn chăm chú lên nhân tộc vẫn thạch phía trên cái kia tiểu hình màu vàng kim hòn đảo bên trong linh dương tộc anh tuấn tuổi trẻ người đã ngơ ngẩn mở môi đều tại run nhẹ nhẹ vân hương ngươi ngươi đợi chính là hắn Ừm. linh dương công chúa rất nhỏ gật đầu liếc liếc một chút bên cạnh cái kia khuôn mặt trắng bệch không có chút huyết sắc nào cao gầy nữ hải trong lòng đột nhiên dâng lên một vệt vui vẻ. Người buồn còn có ba phần hòa khí, đối phương như thế chân ngõi nàng tự nhiên lòng sinh bất mãn, nhưng không nghĩ tới khiến cho im miệng đến sẽ như thế lòng sinh thoải mái. Đây là trước kia nàng có rất ít qua cảm xúc, muốn đến nơi này, nàng nhìn về phía cái kia trong tinh không thiếu niên một đôi sáng ngời mắt sáng như sao bên trong, lóe qua một vẻ dị sắc. Diệp Nhiên, một lát, Diệp Nhiên dừng lại, đi đến bẫy thạch phía trên, đem hai viên ánh mắt trừng lớn chết không nhắm mắt đầu, còn có kéo lấy chín đầu cả thi thể đưa tới phụ cận. Phương Thiên cung tưởng tận xem xét rất lâu, cuối cùng than nhẹ một tiếng, sớm biết như thế sao lúc trước còn như thế. Hắn dụa ra gầy đến tràn đầy nếp vốn bàn tay, chậm rãi đem cặp kia hai cái đầu mở to hai mắt, phân biệt khép lại. "Sau cùng gọi lão sư ba ngày này đi." "Đúng, lão sư." Diệp Nhiên tối đầu, dịu dàng ngoan ngoãn đứng tại phương thiên khung bên người, cùng vừa mới lệ khí trùng thiên bộ dáng tưởng như hai người. Ba người khác cũng đi lên phía trước, tập hợp một chỗ. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, sư đồ năm người tụ tại nguyên chỗ, bình thản trò chuyện với nhau. Thế thế, các viên vẫn thạch phía trên cuối cùng mới có âm thanh một lần nữa vang lên. Nhân tộc vẫn thạch phía trên, Đường gia lão tinh Vương nhìn phía xa, ra ra Phương thành Chủ có bao nhiêu đột phá tinh tinh hy vọng? Cơ bản không có. Thiên Cung Đại trưởng lão Đường Sương chậm rãi nói. Diệp Nhiên trở về còn mang theo giả nhận ba cái đầu. Hắn giết ba người này chính là cho hắn Lão sư trốn cùng. Nói rõ liền hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bầu trời đã vô lực gọi tiên. Cùng một thời gian, xa cả tộc vẫn thạch phía trên. Giả nhận nghe chúng quanh các trưởng lão hỏi thăm, mang theo phức tạp lắc đầu. Không có hy vọng. Diệp Nhiên đây là tại dùng giả nhận bọn hắn tam chân vương đầu, cho hắn Lão sư tiến đường. Nói do hắn cũng đã bỏ đi. Tam chân vương đầu tiến đường, tuốt một cái Diệm Nhiên, bản vương lại có chút hâm mộ phương Tiên cung kỳ mộ tộc vẫn thạch long Nham tộc vẫn thạch phía trên cũng truyền ra đồng dạng ngôn ngữ làm cung tinh bực người lại giải song phương đơn đoán bọn hắn tự nhiên biết thiếu niên kia cử động lần này đại biểu cho cái gì đại biểu cho triệt để tuyệt cảnh cái kia tự danh tiếng hiển lộ sau thì một đường bất khởi nhiều lần không ngừng chấn động tinh bực thiếu niên cũng là không thể ra sức cứ như vậy ba ngày thời gian trôi qua rất nhanh phương Tiên cung nhìn trước mắt bốn cái đồ đệ trên mặt thông dong mỉm cười ôn hòa nói tốt cần phải trở về lão sư phương thiên cầm búa cùng nhịn không được một thanh nào vào trong lực hắn đừng khóc, đường đường nhân tộc tinh vương, sao có thể khóc? Phương Thiên Cung bỗ nhẹ nhẹ phía dưới lưng của nàng. Phương Thiên Thanh cùng Phương Thiên Nguyên cũng hai mắt phím hồng. Và lúc này Diệp Nhiên đứng người lên, sau đó Đông Nhiên bị xuống, đông đông đông, chúng Diệp hướng về Phương Thiên Cung dập đầu lệ ba cái. Phương Thiên Cung liền giật mình, tiếp lấy mỏ xuống đầu của hắn. Thảo Hải Tử, đi thôi. đúng, lão sư. Diệp Nhiên thanh âm khàn khàn, quay người rời đi. Sau lưng, Cung Bang lên lần nữa cái khác ba vị sư minh giật đầu âm thanh, bốn người rời đi viên kia vẫn thạch, mà theo lấy bọn hắn rời đi một cái chớp mắt. trong tinh không nhiên tộc vẫn thạch phía trên, tại đường xương chỉ huy dưới, nhất thời vang lên đinh thai nhức óc tinh vương tiếng giống, Cùng tiễn vương thành chủ, thanh âm chấn động chuyển hướng trong tinh cung lúc, xạ cả tộc tại giả nhật tiếng quát phía dưới đồng dạng vang lên giống nhau thanh âm, Cùng tiễn vương thành chủ, lại nói tiếp, là long nhâm tộc, kỳ mục tộc, thậm chí ái nhân tinh bực tất cả chủng tộc hát, sau đó là ba vị thiên nhân tộc chân vương mở miệng thanh âm, Cùng tiễn vương thành chủ, thiên nhân tộc chân vương âm thanh vang lên, làm đến cái kia xa xa hơn ba vị chân vương ngắn mũi xương sờ về sau, cũng là liên tiếp tranh lên trước đoạn sau quát nói, cung tiễn vương thành chủ. Lại sau cùng, thanh âm này trùng trùng điệp điệp truyền ra lúc, toàn bộ trong tinh không. Trong ngoài tinh vực mấy chục vạn tu hành giả, đều cùng nhau hướng về cái tia vẫn thạch phía trên, quỳ chân ngồi bất động khu mục lão nhân, phát ra vang vọng tinh không tiếng la. Cùng điễn vương thành chủ. Chương 1133, hướng lên trời lại mượn năm và năm. Chương 1133, hướng lên trời lại mượn năm và năm. Trong tinh không, mấy chục vạn nói thanh âm bất động chấn động tiếp tục truyền vang hướng bốn phía. Từng lớp từng lớp kéo dài không dứt, kéo dài không suy. Ở giữa vẫn thạch phía trên. Ha ha ha. Phương Thiên cung cất tiếng cười to sau này nửa mặt lên trời kêu to một tiếng, lão phu vương thiên cung muốn mạnh phá tinh tì cảnh. tiếng nói vừa ra, tinh không đột nhiên biến sắc, một đạo màu lam to lớn vòng xoáy hiện hiện. cái này vòng xoáy bên trong dày đặc vô số quan điểm, sáng chói mà lóa mắt. mà tại vòng xoáy phía dưới, một đoàn nồng đậm màu đen lôi vân bắt đầu chậm rãi tụ tập. cái này lôi vân mưa lớn vô cùng, trầm muộn tiếng sấm vang lên. có thể cái kia tiếng sấm lại không phải bình thường tiếng ầm ầm, mà chính là giống như long ngâm đồng dạng, trầm thấp mà uy nghiêm, mang theo không có gì sánh kịp thiên uy. dù là chỉ là thanh âm, đều bị nghe được người toàn thân lông tơ dựng thẳng lên bản năng run dậy. lôi vân tụ tập bên trong tiếng long ngâm càng ngày càng vang dội, dần dần theo trầm thấp mơ hồ, biến đến rõ ràng cao vút. đứng ở phía dưới phương thiên cung, tóc dần dần biến thành đen, cơ thể khôi phục trước kia, thể nội dư thừa sinh mệnh khí tức tàn giật lấy. nhưng cơ hồ trong cùng một lúc, liền có mấy đạo tiếng thở dài vang lên. cơ thể thương lão, tinh lực phát huy mười không còn ba, han quá già rồi, tinh ti tám mươi một kiếp, sợ khó mà chống đỡ được ở một đạo lôi tiếp. cũng vì tự nhiên giả yếu đến tận đây, mà chính là kinh lịch mấy lần đại chiến về sau, biến thành như vậy. những thứ này đại chiến ảnh hưởng quá sâu, bị động giảm thọ. Phi tự nhiên thọ mệnh trôi qua, khiến cho hắn bây giờ liền hồi quang phản chiếu cơ hội cũng không có. Nhân tộc vẫn thạch phía trên. Diệp Nhiên nghe những âm thanh này, đầu lần nữa dần dần rủ xuống, lão sư sẽ qua hôm nay đều là bởi vì hắn. Cổ quên thở dài nhảy đến trên bả vai hắn, cái đuôi quét lấy hắn lưng, không cần nãy nãy, phương lão đầu chính mình là rất vui mừng. Không có ngươi, các ngươi nhân tộc hắn ngược lại không yên lòng, bị chết cũng sẽ lưu lại tiếng mới. Lời tuy như thế, nhưng Diệp Nhiên trầm mặc như trước không nói. Thời gian dần dần trôi qua. Cái kia màu lam vòng xoáy hạ lôi bần đã càng phát ra to lớn nồng đậm, đen kịt một mảnh gia thiên tế nhật bao trùm lấy tinh không kháo đắc cận chút vẫn thạch phía trên tu hành giả đều đã đội vàng tàn ra mà lúc này phía dưới phương thiên khung cũng đã khôi phục bề ngoài tóc nửa trắng nửa đen trên mặt nếp nhăn biến một chút nhiều tứ chi cùng lồng ngực vẫn như cũ khô gầy vô cùng xem ra giống như là một cái gầy như que tuổi 60 tuổi lão nhân mặc dù so trước đó tuổi trẻ chút nhưng cũng có hạn đây chính là giảm thọ đến đây lại giới cơ thể thương lão bất lực liền đánh cược lần cuối năng lực đều đã không có phương thiên khung chậm rãi đứng thẳng xuống lưng thẳng tắp ngắm nhìn cái kia bảng cự vô biên lôi bần trong lôi vân mơ hồ có thể thấy được tối đen long trảo, đuôi rồng chợt vó lên, uy nghiêm tiếng long ngâm cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng vang rội. nhân tộc vẫn thạch phía trên, diệp nhiên ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngồi tại nguyên chỗ, có chút không dám ngẩng đầu nhìn, cứ như vậy phát giang đốc, ổ quần ngồi sồn ở trên vai hắn cũng không nói chuyện. một người một mèo cứ như vậy trực lăng lăng. lúc này, bên cạnh vang lên một đạo giòn tan non nớt thanh âm, mang theo vài phần tiết hận. đáng tiếc, cái này phương lão đầu người cũng không tệ lắm, ta lúc đầu đã nhắc nhở qua hắn, tại bên cạnh ngươi chỉ có thể sống bốn năm, nhưng hắn vẫn không có do dự, một mực mang theo ngươi. Lúc trước, Diệp Nhiên quay đầu, liền thấy bạo từ Long phân thân trên đầu, ngồi lấy một cái mái tóc màu xanh nữ đồng, cùng Hồng Nguyệt tuổi tác tương tự. Tóc xanh tiểu nữ hài đung đưa chân, nhìn phía xa cảm thán nói, cưỡng ép đột phá, đây là tại khiêu chiến Tinh thiên ý chí uy nghiêm, lôi kiếp uy lực đem khó có thể tưởng tượng. Đừng nói Tinh vương, chân chính Tinh Ti tới cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, phương lão đầu đang tiếc. Lại có mấy giờ, cái này lôi kiếp liền muốn triệt để thành hình. Thiên Tâm Thanh Hồng Đại Chiêm Tinh sư. Diệp Nhiên thanh âm hơi có vẻ khàn khàn nói, ngươi vừa mới nói lúc trước, là có ý gì? Năm đó Phương lão đầu mang ngươi tìm đến ta xem bói a." Thiên Tâm Thanh Hồng không để ý nói, "Xem bói?" Diệp Nhiên chấn động trong lòng, ngươi nói là, lúc trước ta cùng lão sư đi thời điểm, lão sư thì xem bói đến chỉ còn 4 năm thọ mệnh rồi. "Đúng, bất quá là bởi vì ngươi nguyên nhân, lúc đó hắn như là bất kể ngươi, hắn hẳn là có thể bình thường sống qua còn sót lại thọ mệnh, thậm chí còn giống như có một đường yếu rất sinh cơ." Thiên Tâm Thanh Hồng lệch ra nghiêng đầu nói, có điều hắn lúc đó cự tuyệt, nói cái gì ta không nhớ rõ lắm, tựa như là nói hắn theo ngươi đều chỉ còn lại có 4 năm phạm mệnh, có thể thấy được ngươi gặp được đến bao nhiêu phiền toái, bởi vậy nếu là hắn không theo ngươi, ngươi gặp phải phiền phức sợ rằng sẽ càng nhiều, sống không bao lâu, ân, dù sao cũng là lựa chọn theo ngươi bảo hộ ngươi chứ sao. Diệp Nhiên đã triệt để chố mắt tại nguyên chỗ, ngơ ngác rất lâu. Lão sư tại ngay từ đầu, liền biết bảo hộ hắn kết quả là cái gì, lại vẫn không có lựa chọn từ bỏ hắn, mà chính là hướng về đầu kia dần dần suy vong đường làm việc nghĩa không trùn bước đi đến. Theo hắc sát vắng thạch bắt đầu, đệ tiên nhân thí luyện trước dung nham vành đai hành tinh chi chiến, lại đến sau cùng tình thiên đại chi chiến. Tưng man chẳng cảnh như là cưỡi ngựa xem hoa đồng dạng loại qua. Hắn cứ như vậy giật mình tại nguyên chỗ xuất thần. Cố Quyền, giúp ta hộ pháp. Diệp Nhiên thanh âm khẩn giọng, mang lên bạo từ Long Vân thân khởi hành rời đi, đi vào trong tinh không một viên cự hình vân thạch trước. Cái kia cự hình vân thạch phía trên bốn là đứng đấy ngoại tinh vực một cái chân vương, gặp hắn đến trần chờ dưới, vẫn là chủ động nhường ra lãnh địa. Một đoàn to lớn tinh lực bao phủ cả viên vân thạch. Diệp Nhiên lưu lại bạo từ Long Vân thân thủ ở bên ngoài, đi vào vân thạch bên trong, đem triệt để đánh cùng. Ngươi muốn làm gì? Cổ quên ẩn ẩn dâng lên mấy phân dự cảm không tốt, tiểu tử, ngươi đừng xúc động, cái kia lôi tiếp tình ti đồ gánh không được, ngươi mới là tình quan mà thôi. Trong tinh không lôi tiếp chỉ có thể chính mình độ, người khác thêm chút đúng tay liền sẽ vi lực tăng gấp bội, đương nhiên muốn giúp đỡ, thêm một cái đại cảnh giới ngược lại là cũng có thể. Diệp Nhiên thấp giọng nói, đây là ngươi khi đó nói cho ta biết, ta tại thứ tư man hoang tinh đột phá tinh vệ lúc độ tiếp sát thực không ai dám đến ảnh hưởng. Tiếng nói vừa ra, không đợi Cổ Quyên kịp phản ứng, một viên tiểu hình tinh cầu bị lấy ra. Cổ Quyên sửng sốt một chút, tiếp lấy mắt mèo đột nhiên co lại, giọng che thẹn nói, tiểu tử, ngươi liên rồi phải không? lần thứ hai tu luyện giống nhau tinh đạo bí pháp tác dụng phụ sẽ tăng gấp mấy lần dù là ngươi là tứ trọng tinh quá lớn cũng đánh không được diệp nhiên giữ im lặng xuề bàn tay ra chạm đến ở cái tinh cầu kia lần này hắn không thèm để ý chút nào tác dụng phụ sẽ ảnh hưởng tinh lực ba động toàn lực luyện hóa dưới tiểu hình tinh cầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cực tốc thu nhỏ tiểu tử đừng xúc động cổ quyền bội vàng sưng lên cán diệp nhiên y phục kéo lấy ngươi đem chính mình dựa vào phương lao đầu tử đều khó mà nhắm mắt nhưng ta không làm không được diệp nhiên nhẹ giọng đáp lại ta biến cường chính là vì thủ hộ người nhà người thân bạn bè Yếu Van Lam Tinh, nhưng hôm nay Lão Sư, không chính cũng là người nhà của ta sao? Cổ Quyền sững sờ tại nguyên chỗ, chậm chạp khó có thể hồi phục. Thế nhưng là ngươi, giúp ta đi giữ vững cửa vào. Tùy thời lan truyền lôi kiếp tin tức, sắp thành công lúc gọi ta. Diệp Nhiên thấp giọng nói, Cổ Quyền trầm mặt thật lâu, rồi ra móng nuốt nếm thử tính chuột vào hắn, cuối cùng vẫn quay người rời đi. Vẫn thạch nội bộ, chỉ còn Diệp Nhiên một người. Diệp Nhiên quanh chân nhắm mắt, tu luyện thương tinh ma điện, cùng một cảnh giới lặp lại tu luyện tinh đạo bí pháp tác dụng phụ, hắn là biết được. Lần này một tu về sau, có lẽ thật không dư thừa cái gì thỏa mệnh nhưng cũng làm. Không được. Hắn lại phân ra bộ phận tâm thần, sắp thành thì mặt bảng phía trên thôi diễn cái nút ấn mở, tiêu hao 18 bạn, thôi diễn lục cấp ý niệm không gian. Đồng thời, còn tiêu hao 3 bạn thành tự điểm, thôi diễn ma thần thể thuật ma thần thiên nhật quyền. Theo môn này thể thuật thôi diễn thành công. Ma thần thuật chuyên tu thành tự, cũng theo đó hoàn thành, nhận lấy đến nhất trọng tinh nguyên thân, thêm nữa trước, cũng là hai trọng. 24, 25 trọng tinh nguyên thân. Diệp Nhiên điên lặng, lần này, hắn không có lại có bất kỳ không muốn, cứ việc 24 trọng tinh nguyên thân tinh phân thiết, đã thôn phệ hơn phân nữa. Lúc này tiêu hao một cơ hội là thứ nhất không đáng giá, nhưng một số thời khắc, người đều sẽ không đi làm có đáng giá hay không sự tỉnh, mà chính là cái kia không chuyện nên làm. Thì giống như lão sư 4 năm trước chọn một dạng, từng đạo từng đạo to rõ long âm chấn động tinh không, lôi vân đã càng lúc càng lớn, rõ ràng có thể thấy được từng đầu hắc long xuyên thẳng qua mà ra. Mà những cái kia hắc long lại bất ngờ đều là từ đen nhánh lôi đỉnh tạo thành, lôi kiếp muôn thành hình. Cổ Quần trong lòng trầm xuống, vội vàng quay đầu, đi hướng văn thạch nội bộ, mà lúc này, thanh thúy tiếng bước chân vang lên. Một cái áo đen thiếu niên chậm rãi đi ra. Hai mắt tận ẩn mang theo tơ máu, máu đen trên mặt vẫn không có đi trừ, trên thân cũng là món kia màu đỏ thâm huyết ý địa Diệp Nhiên. Cổ Quân trầm trọng nói, "Dừng lại đi, nghe ta một lần, ngươi còn có Lam Tinh phía trên thân hữu cần ngươi đi cứu. Ngươi bây giờ gánh bác, không phải một mình ngươi tính mệnh." "Ta biết." Diệp Nhiên trầm rãi gật đầu, ánh mắt nhìn hướng ra phía ngoài, "Thế nhưng là, nếu như ta liên lão sư đều cứu không được, tương lai như thế nào đi cứu vãn Lam Tình? 20 năm thành vị chúa tể độ khó khăn, chỉ sợ so cái này còn cao đi. Cái này cùng vậy cũng cũng cùng, cái kia tốt xấu còn có lúc." Cổ Quyên nóng nảy lời còn chưa nói hết thì bị đánh gãy. "Cổ Quyên, ta muốn đánh cửa một phen." Đánh bạc. "Đúng, chỉ cần ta có thể cứu lão sư, cái kia ta tương lai cũng nhất định có thể thành công khôi phục lam tình." Diệp Nhiên đôi mắt sáng ngời nói, "Ngươi thanh bất thanh sở cái này lôi kiếp vi lực mạnh bao nhiêu, cái này tinh ti lôi kiếp coi như hơn 40 đoạn tinh vương cũng sẽ chết." Cổ Quyên nổi giận đùng đùng nói, "Ngươi đến cùng phát điên vì cái gì? Hơn 40 đoạn không đủ, vậy liền 50 đoạn." Diệp Nhiên thái độ kiên quyết, thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, thiên hạ vô song xưng hào vận dụng, thể nội tinh lực lần nữa tăng đột một đoạn. Hắn cất bước đi hướng về phía trước, một bước một chữ nói, 50 đoạn còn chưa đủ, ta thì dùng mệnh bổ. Lần này, vô luận như thế nào ta cũng không thể lui. Ta lui một lần, liền sẽ lại lui lần thứ hai, lần thứ ba, cho đến lần thứ tư, lần thứ năm. Thẳng đến 20 năm sau, ta dịp nhiên đứng tại viền kia sinh ta nuôi ta hành tinh xanh trước, nhìn lấy thê tử của ta, nhìn ta tiểu cô cô trà, nhìn ta muội muội, nhìn lấy hai vị võ thánh tiền bối, nhìn lấy từ bộ trưởng, nhìn lấy chấn thú quan trên tường thành vô số tướng sĩ. Ta cũng sẽ khi đạm, ta cũng sẽ lại lui một lần, sẽ tham sống sợ chết. Diệp Nhiên nói đến phần sau, âm thanh như lôi đỉnh, chấn động toàn bộ Vân Thạch Nội Bộ, gần như gầm thét đối với mình nổ hống. Rất lâu, Vân Thạch Nội Bộ mới dần dần bình tĩnh trở lại. Lần này, ta nếu là thất bại, 15 năm sau cũng đã định trước sẽ thất bại, cho nên ta muốn cược một lần. Khắp khuôn mặt là vết máu thiếu niên quay đầu, mơ hồ đó có thể thấy được tựa hồ là cười cười, cái kia một đôi phủ đầy tia máu ánh mắt, phá lệ sáng ngời. Cổ quên trố mắt mà nhìn xem tình cảnh này, đột nhiên nhớ tới, tại Lam Tinh phía trên lần đầu gặp gỡ lúc. Thiếu niên ngày khi đó, cũng là tự tin như vậy mà nụ cười nhẹ nhõm chỉ là cái nụ cười này từ khi tiến vào trong tinh không về sau không còn có gặp qua cái này là lần đầu tiên diệp nhiên vội ra hai tay ngước nhìn đỉnh đầu bất lực đó là lam tinh phía trên diệp nhiên lần này ta muốn nắm giữ chính mình vận mệnh hắn chậm rãi nắm chặt bàn tay nắm đến gần như đốt ngón tay trắng bệnh kết huyết nhục để ép cùng tốt cách phá toái tiếng vang lên tại lam tinh phía trên ta vẫn là một cái nhỏ yếu học sinh cấp ba lúc ta biến cường là vì cải thiện gia cảnh để tiểu cô muội muội được sống cuộc sống tốt cũng muốn tại dị thú tàn phá bừa bãi thời đại bên trong có sức tự vệ về sau ta trở thành võ giả từng bước một biến đến càng ngày càng mạnh, có thể người bảo vệ càng ngày càng nhiều. Ta muốn người phải bảo vệ cũng theo chính mình, theo tiểu cô bọn hắn biến thành cả nhân loại. Ta biến đến càng ngày càng mạnh, nhưng lại có thể vì chuyện của mình làm càng ngày càng ít, bởi vì ta cần muốn bảo hộ rất nhiều người. Còn có rất nhiều người đang chờ ta. Ta mặc dù chưa bao giờ có một ngày vì chính mình mà sống, nhưng ta, theo không rối hận, bởi vì bọn hắn đáng giá ta đi cứu. Cổ quên sững sờ quay đầu, liền nghe đến thanh âm càng ngày càng điu đất, cái kia nói chuyện thiếu niên đã đi ra vãn thạch, bóng lưng dần dần biến mất tại cửa bảo vẫn thạch bên ngoài trong tinh không một đạo to rõ tiếng long nâm đột nhiên vang lên lại nói tiếp cũng là cùng nhau dòng dã 80 đạo giống nhau long nâm cái này 81 đạo tiếng long nâm liên tiếp mà vang vọng tinh không giống như vạn long đủ ngâm giống như chấn động trong tinh không mỗi một tức nơi nhỏ lánh trên bầu trời bao trùm mấy chục triệu mét to lớn lôi bần cuồn cuộn phun trào sau đó một đầu tráng kiện vô cùng màu đen hắc long phi nhanh giống như lướt về phía dưới của du mà đi tại vô số đạo không cam lòng phức tạp tiết hận đau thương các loại ánh mắt bên trong nấy mắt thì che hết phía dưới vẫn thạch bao quát vẫn thạch phía trên cái kia khô gẩy nhưng lại đứng được phá lệ thẳng lão nhân Cùng tiến mới không biết là ai đi đầu đồng loạt thanh âm như là sóng biển cuộn cuộn vang lên mà ở vang lên một nửa lúc chỉ thấy cái kia rơi xuống hắc long lôi kiếp đột nhiên bị một cái rộng lượng vô biên hỏa diễm cự trường đông nhiên bắt lấy long đầu tiếp theo một cái chớp mắt tại mấy chục bạn đạo rung động trong ánh mắt một tôn trăm vạn mét cao đỏ tâm cự nhân bắt lấy cái kia hắc long lôi kiếp đầu song trưởng dùng lực đông nhiên một cách ra to lớn hắc long đen kiếp bị cứ thế mà xé mở hai nửa thân thể ở giữa không trung thì tự động nổ tung. Hóa thành vô số màu đen lôi đỉnh, hình thành một trận kinh khủng ầm ầm nổ tung. Mà cái kia tiếng nổ mạnh bên trong, một đạo mang theo gào thét thanh âm thiếu niên cũng vang lên theo, chuyển khắp tinh không. Nhân tộc diềm nhiên hướng lên trời lại mượn năm và năm. Trư 1.134, bất bại chân vương. Trư 1.134, bất bại chân vương. ầm ầm. Đen nhánh lôi đỉnh hỗn loạn vô cùng, tàn phá bửa bãi hướng trung quanh, trăm vạn mét cao hỏa hồng cự nhân, chân đạp tinh không, giông chơi tại trên lôi hải đồng dạng. Lúc này nhanh chân đăng thiên, nối thẳng hướng đoàn kia to lớn vô cùng mưa lớn mây đen, nửa mặt lên trời gào rú. Nhân tộc Diêm nhiên, hướng lên trời lại mượn năm và năm. Cái này tiếng giống khàn cả giọng giống như còn mang theo một cỗ thế tất niệm tin cảm giác, phảng phất có được cái gì không thể lý do thất bại. Trong ngay mắt thì bao phủ toàn bộ tinh không, thường viên đỏ sẩm vân thạch tùy theo rung động đi liệt. Cái kia cùng nhau hô lên mấy chục vạn nói tiếng âm, bao quát mưa lớn trong mây đen, vạn long đủ ngâm giống như không kiệt tiếng sấm đều bị che kín đến triệt để nghe không được. Chỉ còn đạo này tiếng giống giận dữ, cùng cái kia phóng lên tận trời đón lấy màu đen lôi vân đỏ thẫm cự nhân, cùng đứng ở cự nhân đỉnh đầu huyết ý thiếu niên, hình thành một bức vĩnh hằng bức tranh giống như cắt sâu vào tất cả tu hành giạn náo hải bên trong. Đây là khó có thể dùng lời nói diễn tả được một màn, dù là đi qua nhiều năm, bọn hắn cũng đều không cách nào quên, đạo này tại lôi vân phía dưới phóng lên tận trời thiếu niên thân ảnh. Vô luận thành bại, đều muốn ghi khắc tại ở sâu trong nội tâm. Diệp nhiên cước bộ đạp tiền, dưới thân đỏ thấm cự nhân, bên hông tứ trọng tình quan ấn phun tỏa qua mang, đỏ thắm thân thể thiêu đốt lên lửa cháy cháyừng ngừng. Giống như một cái chân chính cự nhân giống như, một bước lên trời, một quyền nhất long đầu. Oanh! Oanh! Oanh! Từng đạo từng đạo điện tập xuống hắc long lôi kiếp bẻ gãy nghiền nát bị vành đến nổ tung, bắn ra màu đen lôi mang, điên cuồng tuân ra hướng bốn phía, hình thành một mảnh hỗn loạn lôi đình lĩnh vực. Bất quá mặc cho những thứ này, màu đen lôi đình như thế nào cũng bạo, đều không thể vượt qua cái tia đỏ trống cự nhân một bước, càng tiếp xúc không đụng tới phía dưới gầy yếu lao nhân nửa điểm. Vẫn thạch phía trên, phương tiên cung ngẩng đầu kinh ngạc nhìn tình cảnh này, tựa hồ vượt qua đỏ trống cự nhân. Nhìn đến cái kia hỗn loạn vô tự từng đạo màu đen lôi đình bên trong, một cái đơn bạc tiểu niên thân ảnh, kiên định đứng tại hắn phía trên. Tựa như lúc trước, hắn tại tinh thiên cơ đại phía trên, đối kháng giả nhận cùng nham khắc lúc mở rộng không chút nào lui đứng yên ở tại trước người, hết thề đều là như vậy tương tự, nhưng khác biệt chính là lần này được bảo hộ chính là hắn. Ha ha ha! Phương Thiên cung cất tiếng cười to, cứ như vậy ngồi dưới đất, tuy là cười nhưng có mấy giọt nước mắt rơi trên mặt đất phanh nước bắn. Trong tinh không, theo từng cái từng cái hắc long lôi kiếp bị phá hủy, đoàn kia mưa lớn mây đen, bên trong lẩn lẩn có một đầu tối đen thương tuấn thân rồng lướt qua, khuấy động lôi vân. Cái khác hắc long đen kiếp ảo ảo né tránh. Diệp Nhiên thấy rõ ràng, cái kia một đầu hắc long lôi kiếp khác biệt với cái khác hắc long lôi kiếp, vậy mà sinh ra ngũ chảo không phải viêm hoàng tổ long như vậy ngũ trảo, mà chính là năm cái long chỉ. Hắn đôi mắt trầm tĩnh, cũng không có chút nào dừng lại, tiếp tục từng viên hình ra, không ngừng phá hủy rơi vào hạ hắc long lôi kiếp. Không có chút nào chú ý tới, tinh tướng thể đỉnh đầu tiểu vương quan hơi hơi phát sáng, bốn phía cái kia không ngừng bắn ra màu đen lôi mang, có chậm rãi tan vào màu lửa đỏ cự người thân thể bên trong. Làm đến cái kia cự nhân thân thể bên ngoài cũng hiện hiện một vết không dễ dàng phát giác màu đen. 81 đạo tinh ti tiếp, 81 đầu hắc long lôi kiếp, từng cái từng cái không ngừng giũ động xuống. Diệp nhiên giống như thần ma, một quyền trấn nhất lòng, từng bước một đăng thiên tướng về đoàn kia to lớn mây đen nhanh chân đi đi. Mà tại cái kia lôi kiếp quanh bên dưới, hắn phát hiện tinh lực khó khôi phục, giống như là bị sáo tầng vô hình công siềng, thậm chí khôi phục lực số lần cũng tại giảm bớt. Mỗi phá hủy một đầu hắc long lôi kiếp, bị cái kia đánh tan lôi đỉnh xâm vào thân thể về sau, liền sẽ rơi xuống một lần khôi phục lực. Thứ ba mới nói lôi kiếp, Diệp Nhiên lại đấm một quyền đánh nát rơi xuống hắc long lôi kiếp, tận lực tránh né, nhưng vẫn như cũng là có một luồng yếu ớt màu đen lôi mang, giống như như dòi trong xương giống như tiến vào hắn thể nội. Hắn tốc độ hơi hơi cứng đờ, thể nội khôi phục lực lần nữa hạ xuống một lần nhưng chỉ vẹn vẹn là trong nháy mắt thì lại lần nữa khởi hành hướng về phía trước, cử hình vẫn thạch trước. Cổ quên thất hồn lạc phép đi tới, ngồi tại bạo từ Long Phân thân trên lưng, đường cũ trở về, ngơ ngơ ngang ngác. Bốn phía là các viên vẫn thạch phía trên không ngừng truyền ra mang theo rung động cùng kích động tu hành giả thanh âm, còn có không ít góp phần trợ uy thanh âm. Cổ quên không nói gì, mà chính là nhìn về phía ba vị tiên nhân tộc chân vương, chỉ gặp bọn hắn mặt chấm như nước, biểu lộ ngược lại phá lệ nghiêm túc. Trước đó cái kia xanh tóc tiểu nữ hải cũng tựa hồ là nhìn ra cái gì, nhẹ nhàng lắc đầu, thấy thế. thế Nó vừa mới nhấc lên tâm lần nữa chìm xuống dưới. anh, lại là một viên hắc long đầu liên đối lấy thân rồng bị trực tiếp oanh bạo, diệp nhiên nắm nắm hơi có vẻ tê dại nằm đấm, theo nhau mà tới một quyền lại đánh phía tiếp theo đầu hắc long lôi tiếp. Đây là thứ 42 đầu, khôi phục lực đã bị ếch chế 42 lần. Tinh lực cũng gần như tiêu hao hết 1 phần 3. Lục Tinh thiếu tăng thêm tiên hạ vô song tác dụng, hắn tinh lực đã không kém cỏi, thậm chí muốn siêu việt đại tinh vương, nhưng vẫn như cũ không đủ dùng. Mảnh này lôi tiếp khu vực rất là đặc tụ, chỗ vào trong đó tinh lực căn bản vô pháp hồi phục. Mà còn lại lôi tiếp còn có 30 chỉ nói hắn ngẩng đầu liếc mắt một cái cái kia mây đen bên trong đã giảm bớt rất nhiều không có trước đó như vậy lít nha lít nhít long ngầm nhưng vẫn như cũ có thể nhìn đến từng cái từng cái hắt long lôi tiếp đang du động thậm chí so với trước đó muốn càng phát ra tráng kiện mạnh mẽ long đầu cũng lớn hơn diệp nhiên thu hồi ánh mắt dưới chân hoàng phất có được một đầu đăng thiên giống như bậc thang tiếp tục từng bước một hướng lên nhân tộc vẫn thạch phía trên ba vị dung mạo tuấn mỹ tuổi trẻ sau lưng mọc lên trắng đoán hai cánh thiên nhân tộc chân buông nhóm nhìn qua cái kia lên trời đỏ thâm cự nhân tự lẩm bẩm một vạn mét tinh tuẫn thể phá trăm vạn mét hạn chế đây là bất bại chân vương, bất bại chân vương có thể vượt cấp chém giết tinh thi cảnh, chân vương bên trong bất bại a, ở vào trung ương thiên nhân tộc chân vương sắc mặt phức tạp, hắn là 37 đoạn, đã từng có lực áp tinh thi chiến tích, nhưng vẫn như cũng là trăm vạn mét cấp tinh tướng thể, tinh tướng thể không có phá hạ, điều này nói rõ, tinh thiên ý chí không có tán thành hắn, không cách nào đạt được loại này làm cho người hâm mộ bình xương, ba vị thiên nhân tộc chân vương lại nhìn phía cái kia màu đen lôi vân, trong mắt lóe lên nghiêm trọng, cuối cùng than nhẹ một tiếng, đệ nhất đạo tinh thi kiếp cũng là ba ước tinh lực cấp công kích. Về sau mỗi một đạo đều sẽ tăng trưởng 300 vạn tinh lực, cho đến sau cùng đem sẽ đạt tới 540 triệu. Không ngừng, sau cùng ba đạo tinh đi kết uy lực sẽ còn càng đáng sợ. Phiến phước không chỉ là uy lực, còn có tinh lực không cách nào khôi phục, cùng hủy diệt hắc lôi thôn vẻ khôi phục lực tác dụng. Đây là tử cục, ai, đáng tiếc. Thứ 60 từ nói. Diệp Nhiên trên bờ bay, một đạo kim mang bẹo bắn ra, trong tinh không hình thể cực tốc tăng bọn, hóa thành đầu kim long, một miệng liền đem đối diện lao xuống hắc long lôi kiếp nuốt mất. Nhưng ngay sau đó, hắn thì nhíu mày. Vẫn không có hiệu quả, cái này hắc lôi chỗ nào cũng có cho dù là kỳ vật thôn vệ sau cũng có thể tận dụng mọi thứ tiến vào hắn thể nội. Cho đến hiện tại, đã mất đi 62 lần khôi phục lực. Mà đây là hắn, đội thành phố thông tinh vương, toàn thân khôi phục lực đã sớm tức đoạt sạch sẽ, lúc này thời điểm tức đoạt chỉ sợ sẽ là thể nội sinh cơ, cũng có thể hiểu thành toàn mệnh. Tinh lực cũng chỉ thừa một nửa. Diệp Nhiên liếc mắt một cái, cái kia trong mây đen phun trào từng cái từng cái màu đen thân rồng, tiếp tục nên tiếp hạ một đạo lôi kiếp. Chương 1135, danh chấn tinh vực, vạn cổ tinh quan chương 1135, danh chấn tinh vực, vạn cổ tinh quan tinh không lớn như vậy bên trong. Phá lệ yên tĩnh, chỉ có chính xoay tròn, phun trào cái kia mảnh che thiên trong lôi bần, không ngừng truyền ra từng đạo long ngầm, còn có hắc long lôi kiếp bị nổ nát thình âm. Trong tinh không, mấy chục vạn đạo ánh mắt đều nín thở ngưng thần, không chấp mắt nhìn chăm chú lên thiếu niên kia. Nhìn qua hắn dưới thân đỏ thấm cự nhân, từng quyền đánh ra, từng đầu hắc long lôi kiếp bị văng bạo, nổ thành đầy trời hắc lôi. Đầy trời phá thoái màu đen lôi đỉnh, bắn tung tay bốn phía, tràn ngập cả khu vực, làm đến cái kia trong đó thiếu niên càng ngày càng mơ hồ, càng ngày càng khó lấy thấy rõ. Luận vào trong tầm mắt, chỉ có thể nhìn đến một mảnh đen trong biển xét mê mang đang không ngừng xuất quyền một vệt dễ thấy màu đỏ. Đột nhiên cái tia màu đỏ thân ảnh dừng lại. Nhất thời trong tinh không nhìn chăm chú vào tất cả tu hành giả đều là trong lòng căng thẳng. Mưa lớn màu đen lôi vân xuống. Diệp Nhiên cước bộ hơi dừng lại, cúi đầu nhìn hướng đỏ thấp cự nhân nằm đống, giống như bị hòa tan giống như, tự cổ tay miệng vị trí lõng gãy. Thể nội tinh lực cấp tốc tuôn ra, liền muốn tự động khôi phục thương thế này. Nhưng đó lấy liền bị hắn cưỡng ép hết hạ. Tinh lực đã chỉ còn một phần tư, mà bây giờ mới là bảy đạo nối tiếp, đằng sau còn có rất khó chín đạo. Hắn bây giờ tinh lực tại ma cốt thân chiến ý để. Linh minh lực chờ một chút ra chỉ dưới, đã là miễn cưỡng đạt tới 540 triệu, mà tự bảy mươi quan về sau, những thứ này lôi tiếp vi lực đã đều là năm ức trở lên, lại một mực tại không ngừng tăng lên lấy, cho nên tinh lực nhất định phải tiết kiệm chút sử dụng, không thể lãng phí. Diệp Nhiên ngồi xuống, nhẹ nhàng luốt ve phía dưới đỏ thấm cự đầu người sở, tinh tướng thể cùng hắn tâm ý tương thông, gần như là hắn thứ hai cỗ thân thể. "Chúng ta tiếp tục, đừng lo lắng, ta cùng ngươi." Hắn thấp giọng nói câu, tay phải đống nhiên nắm quyền, nhất thời nắm đấm bịch một tiếng nổ tung. Tí cách huyết dịch chậm rãi nhỏ xuống tại tinh tướng thể đỉnh đầu. Diệp Nhiên nhìn thẳng phía trước, nhất nâng chính mình chính chảy máu cánh tay phải, hướng về phía trước một sự. Dưới chân hỏa hồng cự nhân đồng dạng đống nhiên nâng lên đứt cổ tay cánh tay phải, đống nhiên nhanh ra. Mặc dù không có quyền, nhưng cũng phảng phất có một cái vô hình cự quyền đại. Bây giờ một đầu tật càng xuống hắt long toàn thân bẩn bẹo sụp đổ, trong nháy mắt hóa thành một đoàn lôi mang, tiếng sấm vang rền bên trong bắn tung tóe hướng tứ phương. Thứ 73 nói. Diệp Nhiên cất bước, lại lần nữa đón lấy theo nhau mà tới tiếp theo đầu bẩn bẹo hắt long. Hắn không tiếp tục vận dụng tinh thuật, kỳ vật, những thứ này tiêu hao tinh lực to lớn tồn tại, thì một bước như vậy một quyền. Quyền không có, thì đổi tay cánh tay tới. cứ như vậy kiên định không thay đổi chỗ, hướng về đầu kia đỉnh đèn nhánh lôi vân đi đến. Trong tinh không, từng người từng người thần sắc khẩn trương tu hành giả, nhìn thấy cái kia mảnh đèn trong biển xét mênh mang đỉnh trệ xích ảnh, lần nữa di động. Nhất thời cùng nhau dài thở phào. Thậm chí có người trên mặt tươi cười, còn có người như chút được gánh nặng xoa xoa mồ hôi trên đầu. Chẳng biết lúc nào, bọn hắn đã vô cùng hy vọng đối phương có thể vượt qua lôi tiếp. Cho dù là vốn không quen biết, hôm nay chỉ là lần đầu tiếp đặng, theo lý thuyết sẽ không có như thế ủng hộ và chú ý, nhưng lúc này lại thống nhất an ý có giống nhau suy nghĩ. Có lẽ là tại đối phương đón lấy lôi kiếp lúc, cái kia thế cùng tiền tranh một màn, chấn động đồng dạng thân là tu hành giả bọn hắn, để bọn hắn minh bạch như thế nào tu hành giả. Theo lại một đường hắc long lôi kiếp phá toái, trong biển sét kia xích ảnh lần nữa hướng về phía trước phóng ra một bước. 8. Thế thế, không biết là cái gì viên vẫn thạch phía trên, chủ tộc gì người đột nhiên hô lên một thanh âm. Tiếp lấy cùng kêu lên âm thanh tám chữ chuyên ra, thanh âm từ trái đến phải, tự từ từng viên vẫn thạch phía trên liên tiếp không ngừng vang lên, sau đó hội tụ vào một chỗ. 8, 7, 6. Toàn bộ trong tinh hung đều đang vang lên này cũng tính toán đồng dạng tiếng la. vừa đi vừa về truyền vang, tiếng vang lâu dài không suy. Vô số đạo chờ mong ánh mắt, nhìn qua cái kia từng bước một tiến về phía trước, từng quyền phá hủy hắc long lôi tiếp xích ảnh, thanh âm kiên định có lực tiếp tục hô to. Nam, bốn, ba, cuối cùng theo một đạo to lớn tiếng ầm ầm vang lên, cái kia từ vô số rời giặc màu đen lôi đỉnh cấu xây thành lôi hại, ngoanh trận nổ tung, cuốn phong bốn phía, một vòng cường han khí lãng huyết tán, lan tràn trọn vẹn một nghìn gợi lên mấy viên màu đen vẫn thạch. Màu đen lôi hải tại nổ tung sau đó hoàn toàn biến mất, cũng rốt cục tinh tường lộ ra cái kia tình huống bên trong, chỉ thấy một cái không cánh tay đỏ thẫm cự nhân đứng tại đám mây sét này trước, khoảng cách lôi vân đã chỉ có mười mấy vạn mét, gần trong gan tấc, mà cái kia không cánh tay đỏ thẫm cự nhân đỉnh đầu là một cái đồng dạng không có hai tay thiếu niên, chính ngẩng đầu nhìn về phía phía trước, phía trước trong lôi vân ba đầu bàng thạc to lớn hắc long lôi tiếp, dần dần theo trong mây xuyên thẳng qua mà ra, một đầu so một đầu to lớn, nhất là ngay trung tâm đầu kia càng là phá lệ chú mủ, song lúc này một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Một tên người tu hành trợn mắt nhìn qua, liền thấy một cái thiên nhân tộc trưởng Vương, sắc mặt trắng bệnh, trong miệng lẩm bẩm cái gì. 5.5 ứng tinh lực, 6 ứng, 7 ứng, thứ 81 nói lôi kiếp là 7 đốt tinh lực. Đây là trung cấp tinh ti lực lượng a. Màu xanh tiểu nữ Hải thiên Tâm thanh hồng mặt lộ vẻ tiếc nuối, đáng tiếc, sau cùng ba đạo lôi kiếp vượt qua thì sáng tạo kỳ tích. Nhưng tinh lực hao hết sạch không nói, cho dù không có hao hết sạch, đây cũng là tình huống tuyệt vọng. Ai, ta lại còn là tính toán đúng, Phương Thiên cung chỉ có 4 năm thọ mệnh, dù là có biến số nhúng tay, cũng vô pháp cải biến cái này cố định tương lai. Chàng biết tại sao, nàng rõ ràng tính toán đối, nhưng thanh âm bên trong lại không có chút nào bỡ dỡ. Diệp Nhiên ngửa mặt lên trời nhìn lên bầu trời, thần sắc bình tĩnh, tinh lực không có hao hết sạch, nhưng là cũng không xê xích gì nhiều, miễn cưỡng còn lại một kích cuối cùng lực lượng. Mà không nói cái kia bảy ước sau cùng một đạo lôi kiếp, bây giờ hắn 100 lần khôi phục lực bị lôi kiếp ăn mòn đến chỉ còn lại có gấp 30 lần tà hữu, cái này dựa vào vượt cấp lớn nhất lực lượng tiêu hết, cho dù là 25 trọng tinh nguyên thần, cũng dứt khoát gánh không được 6000 bạn tinh lực trên lệnh. Không cần sau cùng một đạo lôi kiếp, thứ 80 nói hắn thì nhịn cũng được. Cái này đã là cái tự cực khó có thể cứu vãn. giống cao vút tiếng long ngâm vang lên, rầm dạp màu đen thân rồng xé rách tầng mây. đột nhiên liền lướt đến, một miệng nuốt hường cái kia phía dưới đỏ thắm cự nhân. đinh hai nhức óc tiếng sấm vang lên, tiếp lấy cái kia đỏ thắm cự nhân cứng tại nguyên chỗ, thân thể không ngừng phanh phanh nổ tung. chỉ là trong nháy mắt, toàn thân thì nổ chỉ còn lại có tàn khuyết lồng ngực cùng một cái chân. sau đó thẳng tắp ngã xuống đất. diệp nhiên cắn chặt răng, sau lưng tím đen của sống điên cuồng lóe ra, trên thân đôn đốp rung động tiếng sấm không ngừng truyền ra, đầu não cũng ứa ám một mạnh. trong mồm toàn bộ là do máu ánh mắt cũng triệt để biến thành sung huyết đỏ tươi nhãn cầu, hắn thân thể rung dậy, dáng chống đỡ lấy không có để mình ngã xuống. 5.5 ứng tinh lực, hắn là cứ thế mà đánh bác, tuy nói cái này cùng hắn nguyên bản thực lực không sai biệt nhiều. Nhưng cứ như vậy sinh sinh ăn một kích, cũng gần như để hắn đi vào tuyệt cảnh, cơ quan nội tạng gần như sụp đổ, tim đập âm thanh cũng dần dần chậm lại, thân thể dần dần bắt đầu băng lãnh. Tuyệt cảnh, ta liền sau cùng 5 vạn thành tựu điểm cũng dùng xong, đi đánh bạc cái kia 30 huyết mạch để tăng tỉ lệ, cũng thất bại, huyết mạch không có tăng lên tới trụ cấp, không cách nào vận dụng viêm hoàng thân rồng, đây là trời muốn giết ta. Diệp Nhiên trước mắt đại mảnh bóng tối bao trùm đến, đầu dần dần rủ xuống, mà tại cái này rủ xuống một khắc, lại làm một đạo long ngầm văng lên. Thứ tám mươi nói lôi kết đến. Không. phía dưới phương thiên khung thê quát lên, Đông Nhiên đứng dậy bay lên không trung, nhưng tiếp lấy thì đụng vào một cỗ vô hình tinh lực mảng, thân hình lảo đảo lùi lại. Mà cái này một cái trước mắt, cái kia thứ tám mươi nói hắc long lôi tiếp đã đánh tới, Đông Nhiên một miệng nuốt hướng trước mặt thiếu niên. Cũng là giờ khắc này, Diệp Nhiên đột nhiên ngẩng lên đầu, trước người cái kia dần dần ngã xuống tàn khuyết tinh tướng thể, ở bang nộ tung, đương theo lấy một đóa to lớn hỏa hồng mây hình nấm bốc lên. Cái kia vội xông mà đến thân thể bốn lượn hắc long lôi kiếp, đột nhiên đỉnh trệ một cái chớp mắt. Chính là cái này một cái chớp mắt. Diệp Nhiên náo hải bên trong lóe qua cái gì, nhanh chóng kích hoạt một cái bị lãng quên thật lâu sương hảo đồ long giả, đối mặt long loại chủng tộc, tinh thú lúc có thể gia tăng 5 tổng tinh lực. Hắn không biết được có hữu dụng hay không, bởi vì cái này hắc long lôi kiếp, khả năng rất lớn không thuộc về sương hảo bên trong phạm chủ. Nhưng lúc này đã không đường có thể đi, chỉ có thể đánh cược một lần. Thế mà theo sương hảo kích hoạt mấy mắt, Diệp Nhiên tinh lực đột nhiên tăng vọt năm đạt tới hơn 560 triệu, cũng chính là 56 đoạn tinh vương hắn không có có tâm tư suy nghĩ cùng kinh hỉ, nhìn lấy cái kia đã há mồm nuốt đến, trong miệng lôi mang bắn tung tóe hắt long, Náo hải bên trong từng màn lõi qua. theo huấn luyện căn cứ huyết mạch trong ao, lần đầu gặp được lão sư, lại càng về sau bài sư, tiến về dung nham bành đai hành tinh, trở về tinh thiên cơ đại, ba năm sau trở lại thành chủ phủ mỗi ngày thời gian. diệp nhiên chỉ cảm thấy lấy đi qua hết thảy, đều hóa tiến trong máu, hắn ngửa mặt lên trời gào rú một tiếng. cùng trời tranh mệnh, tiếng giống vang vọng tinh không, mà đương theo lấy một tiếng này giống. Hán thể nội sau cùng tinh lực triệt để tiêu nó xong, sau lưng, một đạo to lớn màu xanh hư ảnh hiện diện. Đó là một cái toàn thân thương làn da màu xanh nguy nga cự nhân, mặt mũi hung dữ, dung mạo xấu xí dữ tợn, nhưng cũng dường như một tôn thần giống như tràn ngập vĩ nạn cùng thần thánh. Ma thần thiên nhặc quyền. Xanh biết sắc cự nhân tối đầu, tựa hồ tại nhìn xuống phía dưới thiếu niên, trong mắt lóe lên mấy phân thê lương cùng phức tạp. Cứ như vậy chắp tay sau lưng, một cái tay khác tùy ý vung ra một quyền. Giang giáp đội xông mà đến Hắc Long lôi kiếp, thân thể đột nhiên dừng tại giữa không trung, tiếp lấy tự mở ra dữ tợn miệng rống chói, từng cục nứt toác. Ma thần. Diệp Nhiên vẻ mặt hốt hoảng ngẩng lên đầu, tựa hồ nhìn đến toàn thân màu xanh đen nguy nga cự nhân, hướng hắn khẽ gật đầu. Tiêu Hao ba vạn thành tựu điểm thôi diễn ra Ma thần thiên nhật quyền, cái này cỡ nghìn vạn tinh lực ma thần thể thuật. Đây là hắn rất trọng yếu một tấm át chủ bài, nhưng hắn không nghĩ tới, sẽ cường thế như vậy, vượt qua gần ngàn vạn tinh lực chiến lệnh, bẻ gãy nghiền nát hủy diệt cái kia sáu ước hắc long lôi tiếp. Cái này tựa hồ là không thuộc về thời đại này thuật, đối với tinh lực có tuyệt đối áp chế. Nguy nga xanh biết cự nhân hư ảnh tiêu tán, chỉ để lại vũ đầu thiếu niên. Trong tinh không hoàn toàn tĩnh mịch. Đó lấy từng đạo từng đạo mang theo cuồng hỉ cùng ngạc nhiên giống tiếng vang lên thành công vượt qua đạo này lôi tiết toàn bộ tinh không đều lâm vào một mảnh reo hò bên trong mà lúc này một đạo mang theo vài phần tức giận to rõ long ngầm lại lần nữa vang lên một cái chớp mắt sở hữu người như rất vào hầm băng chờ cùng nhau quay đầu nhìn qua chính là nhìn đến cái kia một đầu cuối cùng hất long đột nhiên đập vào mà đến đem thiếu niên kia đâm đến tứ phân ngũ liệt cái sắc không hồn theo thứ 81 nói hất long lôi kiếp tập ra đồng thời tiêu tán sau ông trên bầu trời to lớn màu lam vòng xoáy dần dần thu hồi thoáng qua công phu Toàn bộ tinh không liền từ vừa mới mù mịt khôi phục bình thường, đồng thời một đạo cường hãn khí tức đột nhiên phóng lên tận trời. Phương Thiên khung nước mắt tuôn đầy mặt, toàn thân khí tức không bị khống chế liên tiếp tăng bọt, chấn động tinh không. Toàn bộ trong tinh không tiếng hoan hô cũng hoàn toàn biến mất, hoàn toàn tĩnh mịch. Khắp nơi tràn ngập bi ý mà trong tinh không, một bộ trôi nổi tàn thi, đột nhiên sinh trưởng xuất thủ cánh tay, tứ chi, sau đó là đầu. Diệp Nhiên sắc mặt tái nhợt, suy yếu nhìn mình miệng vết thương, cái tia dần dần theo màu xanh biến thành bình thường đỏ tươi vết dịch, trên mặt hiển hiện một vết như chút được gánh nặng. Cuối cùng là chống đến sau cùng một kiếp khôi phục lực tuy nhiên bị cái này giống như là gông xiềng giống như hắc lôi giam cầm, nhưng một trăm lần khôi phục lực đạn sinh sinh mệnh chi thể tại hắn tiến vào cái này lôi kiếp lúc, liền đã thuận lợi kích hoạt mà lại khôi phục lực chỉ là lâm thời bị giam cầm, cũng không phải là bị xóa đi duy nhất nguy hiểm là tinh tướng thể nổ tung sau theo tinh tướng thể nổ tung hắn thể nội huyết dịch đã bắt đầu dần dần phai màu sinh mệnh chi thể tiêu tán tác dụng nhưng may mắn sau cùng một đạo hắc long lôi kiếp đoạt trước lúc này cho hắn một kích cuối cùng mà sinh mệnh chi thể thêm ra một cái mạng cũng tránh thức đến giúp hắn nồng đậm mệnh mọi cảm giác truyền đến. Diệp Nhiên hai mắt dần dần khép kín, tại khép kín thời điểm, hắn mơ hồ nhìn đến mấy đạo lo lắng thân ảnh bắt tới. Có lão sư, có cổ quyền, có ba vị sư minh, có thiên nhân tộc chân bương. Khóe miệng của hắn hiện hiện một vẻ ý cười, dùng lực nắm chặt nắm đấm, sau cùng đối với mình nói lẩm bẩm câu: "Lão sư, ta có thể cứu, Lam Tinh, ta cũng có thể cứu." Diệp Nhiên triệt để ngất đi, nhắm mắt lại lúc, náo hải bên trong, mấy đạo thanh âm nhắc nhở liên tiếp vang lên. "Chúc mừng ký chủ, Sương Hào nhân tộc Vinh Quang tấn cấp đến danh trấn tinh vực. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành đặc thủ thành tựu." vạn cổ tinh quan đặc thù thành chủ, ma thần chân ý hoàn thành chương 1136, thỏ mệnh không đủ chương 1136, thỏ mệnh không đủ nửa tháng sau, thiên phương thành bên trong, thành chủ phủ bên trong, diệp nhiên chậm rãi thức tỉnh, chỉ cảm thấy lấy đau đầu muốn nức, đầu giống như nức ra mở dạng, toàn thân cũng đau nhức khó nhịn, giống như là kinh lịch một trận khoáng thế đại chiến. hắn lắc lắc đầu, miễn cưỡng nhìn hướng trung quanh, bốn phía là bích lục bãi cỏ cùng tây cối, bây giờ là tại dưới gốc đại thụ, cái này đại thụ hơi có vẻ quen thuộc, là cổ vườn bình thường, chỗ ngủ bình thường ai cũng không cho phép chiếm cứ. Dù là hồng nguyện cũng không thể ở chỗ này nghỉ ngơi. Trở về, Diệp Nhiên thật dài thở phào, sau đó đầu chầm xuống, lại lần nữa nằm lại mặt đất. Hắn ngước nhìn bầu trời, nhớ lại lúc trước cái kia che đậy tinh không to lớn lôi vân, vẫn có chút may mắn cùng tìm được nhanh. Còn có mấy phần mơ hồ nghĩ mà sợ. Lúc đó bị thứ 81 nói lôi kiếp quanh chúng thời điểm, sinh mệnh chi thể đã tại dần dần thoái hóa, dẫn đến mèn mẹn khôi phục nửa cái mạng. May ra vượt qua lôi kiếp về sau, thể nội những cái kia tàn khuyết hắc lôi, rất nhanh liền đều tự động tiêu tán rơi, thân thể khôi phục lực số lần bình thường trở lại. Không phải vậy, hiện tại đoán chừng đều không thể tỉnh lại. Y nguyên đang say rất đồng, chẳng qua hiện nay trạng thái thân thể cũng không được khá lắm, muốn triệt để khôi phục phải cần một khoảng thời gian. Tiểu tử, ngươi đã tỉnh. Lúc này, một đạo ngạc nhiên âm thanh vang lên, cổ quyền nhẹ nhàng mấy bước liền chạy tới. Diệp Nhiên nhìn một chút xung quanh, lão sư ta bọn hắn đâu? Cùng ba cái kia thiên nhân tộc gia hỏa ở bên cạnh ở trên đảo đâu? Vốn cho rằng ngươi tối thiểu đến hai ba tháng mới có thể thức tỉnh, không nghĩ tới thế mà chỉ dùng nửa tháng. Cổ quyền đũi môi, tiểu tử ngươi ngược lại là mệnh cứng, lần này thế mà thật làm cho người còn sống. Nói nó cẩn thận đi tới dò xét vài lần, để bản đại gia lại kiểm tra một chút, có hay không bị bổng nốc. Diệp Nhiên trong lòng ấm áp, nhưng vẫn là tức giận nói, xéo đi, ta rất tốt. vậy là được. cổ quen khẽ gật đầu, nể đầu ra bước, mấy bước thì nhẹ nhàng nhảy đến trên cây, thoải mái nằm xuống nói, nửa tháng không ngủ, cuối cùng có thể ngủ ngủ. đúng rồi, tiểu tử, ngươi môn kia tinh đạo bí pháp là chuyện gì xảy ra? vì sao có thể đột phá đại cảnh giới, để ngươi trực tiếp đột phá đến tinh vương? nói đầu mò xuống buồn buồn nói, tinh đạo bí pháp không phải chỉ có thể dùng để đột phá tiểu cảnh giới sao? tinh vương. Diệp Nhiên hoảng hốt, người nào nói cho ngươi ta là tinh vương rồi? Không phải tinh vương, ngươi có thể đánh nổ sáu ức tinh lực hủy diệt hát lôi. Bản đại gia lại không nốc, cổ quen mặt mũi tràn đầy xem thường. Sau cùng ba đạo lôi kiếp uy lực mạnh như vậy, nói rõ ngươi cũng đột phá tinh vương, lôi kiếp uy lực lúc này mới để thăng nhiều như vậy. Diệp Nhiên không nói gì, trong tinh không lôi kiếp cùng làm tinh phía trên lôi kiếp khác biệt, không cách nào tác động đến người khác, nhưng có thể giúp một tay độ kiếp, đương nhiên cần thấp một cái đại cảnh giới mới được. Cung cảnh giới giúp đỡ độ kiếp, lôi kiếp uy lực liền sẽ tăng trưởng, cảnh giới cao nhúng tay, càng là trực tiếp đều sẽ bị đánh chết điểm ấy, hắn ban đầu ở thứ tư man hoang tinh đột phá tinh vệ lúc thì thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. bất quá cái kia sau cùng ba đạo lôi kiếp uy lực mạnh, sát thực vượt quá tưởng tượng, tăng thêm tinh quan cảnh thì có thể chống đỡ 6 đợt tinh lực tinh ti, nghe là có chút không hợp thói thường, cũng khó trách cổ quyền sẽ ngộ phán. phổ thông tinh ti bình thường là 35 đoạn tinh vương, cũng chính là 3.5 chấm ước tinh lực, trung cấp tinh ti là 7 ước. ngay lúc đó sau cùng một đạo lôi kiếp, uy lực đã đạt tới trung cấp tinh ti thực lực. nghĩ tới đây, diệp nhiên cũng là trong lòng cảm thán, cường tộc chân vương đều bọn người không được một độ kiếp sát xuất thành công, quả nhiên không phải nói nói cái này cưỡng ép đột phá dẫn tới tinh tinh kiếp, uy lực là thật khủng bố. cổ quên ngáp một cái, được rồi, không nói trước cái này, ngươi sau cùng dùng chính là cùng ma cốt thân có liên quan ma thần thể thuật đi. cái này thể thuật về sau cẩn thận vận dụng, lần này cũng liền các ngươi những thứ này tinh bực nhỏ tu hình giả, em kiến thức không biết. chỉ có ba cái kia thiên nhân tộc gia hỏa, cùng tên kia thiên ý tộc tiểu nữ vai nhận ra, không phải vậy tiểu tử ngươi coi như mệnh cứng vượt qua một kiếp này, cũng có phiền vãi càng lớn chờ ngươi. nghe vậy, diệm nhiên trong lòng cảm giác nặng nề, bản tướng ma cốt thần việc quan hệ mà khác chín cái nguy hiểm cẩn giả, sát thực không thể tùy tiện bại lộ. Ma thần thiên nhật quyền tuy nhiên cường hãn, nhưng nhìn như vậy tới vẫn là muốn dùng cẩn thận, hoặc là sát nhân diệt khẩu lúc lại dùng. Ba cái kia thiên nhân tộc bản đại gia đã cùng bọn hắn nói qua, sẽ giúp ngươi bảo mật, cũng để cho phương lão đầu thả ra ý, nói ngươi sau cùng dùng đó là sanh ngục tự nhân tinh thuật. Cổ quyền nói thanh âm dần dần biến thấp, mèo đặc lưu tiếng lẩm bẩm rất nhanh vang lên. Diệp nhiên trong lòng khẽ buông lỏng, cổ quyền thời khắc mấu chốt còn là đáng tin, có thể giúp hắn xử lý những thứ này tiện ẩn phiền phức. Sanh ngục tự nhân là một trăm vị trí đầu trùng tộc bên trong một cái, hình thể to lớn, bề ngoài cũng là màu xanh, dù để nghe nhìn lẫn lộn ngược lại là vừa và tốt lần này khi độ tiếp tinh thiên ý chí vòng xoáy cũng xuất hiện cho nên hình ảnh không cách nào thu lúc này hắn phát giác được cái gì ngẩn đầu nhìn lại chỉ thấy lão sư cùng sư minh bọn hắn bọn bốn người chính từ không trung rơi xuống diệp nhiên chi đứng người dậy sát mặt tái nhuận mà hỏi thăm lão sư ngươi không sao chứ không có việc gì phương tiên cung tướng mạo tuổi trẻ không ít biến thành trung niên nhân bộ dáng tóc đen nhánh dáng người khôi ngô thẳng tắp toàn thân trên dưới lộ ra sinh cơ bừng bừng lúc này nhìn lấy chính mình cái này tiểu đệ tử cảm thán nói vi sư lần này hắn dừng một chút trung phi là không nói ra quá tuyệt hảo chỉ là đi tới gần trung điệp bố vô diệp nhiên bà vai sau đó thở dài một tiếng một tiếng này bên trong ẩn chứa quá phức tạp hơn cảm xúc tiểu sư đệ ngươi thương thế như thế nào phương thiên nguyên đám ba người cũng vây quanh hỏi một phen bắt chuyện về sau mấy người đều là triệt để yên lòng diệp nhiên cũng yên lòng theo lão sư đột phá tinh ti đã kéo dài tuổi thọ năm và năm mặc dù cũng không phải là bình thường đột phá tinh ti 9 và năm nhưng cái này năm và năm cũng là một cái dài rằng dạt con số có thể làm bạn thật lâu tinh vương một vạn năm phạm mệnh tinh ti mười và năm cho nên bình thường đột phá tinh ti đô sẽ kéo dài tuổi thọ 9 vạn năm. Lão sư bây giờ thọ mệnh 3 vạn năm, là dùng rất nhiều sao không bảo dưỡng, kéo dài tuổi thọ thủ đoạn, đặt tới tinh vương cấp hạn mức cao nhất. Trước đó nói là 7 vạn năm, chỉ là không mang theo hy vọng thuận miệng nhất lên mà thôi. Ngươi nghỉ ngơi trước, vi sư đi đưa tiễn linh dương hạ. Phương tiên Cung nhìn một chút bên cạnh hòn đảo nói ra, bây giờ thọ mệnh dài rằng rằng, hắn có thể làm sự tình nhiều lắm, mấy cái này đồ đệ cũng có thể lại che chở rất lâu. Dù là bây giờ cái này tiểu đồ đệ đã mạnh hơn so với hắn, nhưng trong mắt hắn vẫn là hải tử. Ừm, Diệp Nhiên gật đầu. Linh Dương Hạ cũng là Linh Dương tộc vị kia tinh ti của giả, đến đón lấy ba vị các sư minh cũng đều rời đi, biết được hắn cần thời gian tĩnh dưỡng, không có quấy rầy hắn. Rất nhanh liền lại lần nữa an tĩnh lại, chỉ còn đỉnh đầu thỉnh thoảng truyền đến tiếng lầm bầm. Diệp Nhiên trở về hoàn hồn, quen chân ngồi dậy, cảm giác chính mình bây giờ tình huống không khỏi mi đầu chăm chú bật lên. Thương thế rất nặng, nhưng phiền toái nhất vẫn là thể không xương, nội thị phía dưới có thể thấy rõ, hoàn toàn thân cốt cách đều trải rộng giống mạm nện bít đúc, không có một chỗ tốt, tuy nhiên thân thể còn rất trẻ, những cốt cách đã thương lão nhiều đốt mấy lần. Tôi cảm giác một chút, càng là phát giác thọ mệnh không đủ 2 năm. Chương 1137, thất tinh thiếu, thời gian thần khu chương 1137, thất tinh thiếu, thời gian thần khu diệp nhiên trong máy, quả nhiên, cùng cảnh giới lần nữa tu luyện thương tinh ma điện. Đại giới, trọng bẹn lật ra gấp 5 lần. Dung giá bị thôn phệ rơi 5000 năm thọ mệnh, tăng thêm đột phá cao cấp tinh quan lúc 1 là 5, cũng là 6000 năm. Bình thường tinh quan cũng bất quá 5000 năm thọ mệnh, hắn có thể gánh vác cũng là bởi vì tứ trọng tinh quan ấn hiệu quả. Tứ trọng tinh quan ấn mang tới không chỉ là gấp 40 lần khôi phục lực, còn có bên trong tứ cảnh, mỗi đột phá nhất cảnh đều có thể nhiều kéo dài tuổi thọ ngàn năm. phía trên tứ cánh lúc càng là có thể kéo dài tuổi thọ và năm, tăng thêm hắn đầy đủ tuổi trẻ, chỉ có 20 tuổi, lúc này mới còn có thể còn lại 2 năm thọ mệnh. Không phải vậy thật sự giống cổ kiến nói, không đợi xuất thủ, chỉ là tu luyện tinh đạo bí pháp, chính mình liền đem thọ mệnh hết sạch. Cần muốn mau rời khỏi, đi cổ chiến trường nếm thử đột phá tinh vương. Diệp nhiên trong lòng thì thào một tiếng, liền chữa thương tâm tư đều không có bao nhiêu, đã không kịp chờ đợi, muốn lại tiến cổ chiến trường. Hắn đổ là không có bởi vì còn suất lại hai năm thọ mệnh mà lo lắng, thực sự không được. Cũng có thể tìm chút kéo dài tuổi thọ tinh không bào dược phục dụng, hắn cùng lão sư khác biệt là chưa từng dùng tới loại vật này. Tinh quan thọ hạn cũng có 7000 năm, tối thiểu lại kéo dài tuổi thọ cái 2000 năm mới sẽ đạt tới thọ hạn. Tham dò thân thể thương thế về sau, Diệp Nhiên thở sâu, lúc này mới bắt đầu cảm ứng tự thân bây giờ tinh lực, ý niệm công gian. Tinh lực 148 triệu, trong đó một thứ đến từ 25 trọng tinh nguyên thân, còn lại là cảnh giới tinh lực. Lục tinh thiếu để hắn tuy là đại tinh quan, nhưng có trọn vẹn 2400 vạn tinh lực. Mà tại đi qua thiên hạ vô song gấp bội về sau, càng là đạt tới 4800 vạn đi qua tinh lực tăng phúc về sau đã đạt tới hơn năm ước cũng chính là hơn 50 đoạn tình vương mà hắn vẫn chỉ là tình quan mà thôi thiên hạ vô song diệp nhiên trong lòng khẽ nhúc đích triệu hồi ra thu nhỏ vô số lần cùng chính hắn cao không sai biệt cho lắm tinh tướng thể nhìn lên trước mặt đỏ thắm hỏa nhân bên hông bốn lớn hắn ánh mắt lấp lóe thiên hạ vô song có thể phục chế một cảnh giới phòng chế không chỉ có tinh lực còn có cảnh giới này đặc thù hệ thống tỷ như ban đầu ở lam tinh phía trên lúc hắn đột phá võ thánh sau song võ ban mà đổi thành tinh quan cảnh cái kia chính là tinh quan lớn bắt trọng tinh quan lớn diệp nhiên ánh mắt hơi có vẻ hứng vấn cùng song võ văn một dạng, cái này tinh quan ấn cũng cần tu luyện. tứ trọng tinh quan ấn đối người khác mà nói khả năng rất khó, nhưng đỉnh cấp yêu thần, đỉnh cấp ý niệm không gian, đỉnh cấp tinh khiếu chờ chút, dẫn đến với hắn mà nói không đáng kể chút nào. có điều lúc này trước không nóng nảy, chờ tiến trong cổ chiến trường, tại tinh thiên linh cảnh bên trong tu luyện đi. dạng này có thể tiết kiệm một chút thời gian. tiếp đó, hắn mang theo vài phần hiếu kỳ, bắt đầu xem xét mặt bảng. nhớ đến lần này giống như không song thiếu thành diệu, nhân tộc vinh quang, vĩnh diệu xương hảo người thời đại trước tộc cường giả đều là đã bất lạc, ngươi làm ngàn vạn năm đến. Duy vừa tiếp xúc với nhân tộc của bọn họ hầu đối, tác động đến bọn hắn đối ngươi mong đợi, tái hiện nhân tộc Vinh Quang. Nhân tộc Vinh Quang, trung cấp, danh chấn tinh lực, xương hào tác dụng, 25 tinh lực tăng phúc. Diệp Nhiên ánh mắt hơi sáng, nhân tộc Vinh Quang theo sơ cấp danh chấn lâm tinh, lần này cuối cùng là có đề thăng. Mà tinh lực tăng phúc cũng theo 10 biến thành 25 gia tăng cái này, 10 làm có thể nói tương đương với trên thân thêm ra một kiện vũ cấp kỳ vật. Hắn vừa nhìn về phía còn lại thành ủy. Vạn cổ tinh quan, từ xưa đến nay đệ nhất tinh quan, vạn ước năm bên trong không người có thể siêu việt, tinh lực đi chép, 5 ước 4 khen thưởng mỗi vạn thành tựu điểm. 100 cấp miết bàn chi thần, thập cấp cường nguyên linh thần, nhất cấp kỳ nguyên chân thần, 50 thời gian thật u. Diệp Nhiên sửng suốt một chút, tiếp lấy hít sâu một hơi. Vốn là nhìn đến 10 vạn thành tựu điểm, hắn vẫn còn có chút tiểu thất vọng, tuy nhiên hơn 10 vạn về nhiều, nhưng cùng lần này tiêu hao là thật không cách nào so sánh được. Lần này đem vốn là góp nhặt đến 26 vạn thành tựu điểm, tiêu hao đến chỉ còn lại có hơn 6000 điểm. Thật sự là bị buộc lên tuyệt cảnh. Thậm chí hắn không có cách nào tình huống dưới, còn tưởng là lần đánh bạc chó, dùng khoảng 50000 thành tựu điểm, tại huyết mạch công năng bên trong đếm thử thăng lên song cấp, sau đó kết quả cũng vui tay vui mắt, thua cuộc, 4.5 vạn thành tiệu điểm chỉ có 30 tỷ lệ, thăng cấp thất bại trực tiếp tương đương với lãng phí không. Lúc trước khi độ kiếp còn không có cảm thấy làm sao, hiện tại trở tới, nhất thời thịt đau đến không được, mà bây giờ nhìn đến những thứ này mười bạn thành tiệu điểm sau thể chất khát thưởng, hắn trong lòng nhất thời bị cuồng hỉ chẳng ngậm. 100 cấp miết bàn chi thân cũng nhiều, cũng liền 10 lần khôi phục lực, đương nhiên cũng đem miết bàn chi thân bị động, miết bàn sát xuất để thăng một. Bất quá cùng nhau cũng liền hai điểm nhiều có thể nói thấp đến đáng thương tương đương với từ 50 lần mới có thể phát động một lần. Thấp cấp cường nguyên linh thân, cũng chính là 10 tinh lực tăng phúc, tính toán là rất không tệ. Nhưng tiếp xuống nhất cấp kỳ nguyên chân thân, nhưng chính là màn kịch quan trọng. Thất tinh thiếu. Diệp Nhiên bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, ánh mắt phân chấn, không chỉ là chiến lược đề thăng, tinh khiếu càng nhiều tu luyện tốc độ càng nhanh. Đây mới là bây giờ tránh thức đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Đến mức thời gian thần khu. Hắn chần chờ một chút, cái này tựa như là so với kỳ nguyên chân thân, còn muốn càng thêm cường đại thể chất. Kỳ nguyên chân thân đã là đỉnh cấp, cái này thần khu năng lực lại là. Hắn ấn mở hắn cái nút Thời gian thần khu, 50 để cao hoặc giảm xuống thân thể cùng ngoại giới thời gian lưu tốc số lần, ngoại giới thời gian trôi qua 1 năm, thân thể đi qua 10 năm. Hoặc ngoại giới thời gian trôi qua 10 năm, thân thể đi qua 1 năm, có thể tự do điều tiết không chế, hạn mức cao nhất 10 lần. Chú thích: Trước mắt vì 50 thân thể, chỉ có thể tác dụng tại một nửa trên thân thể, có thể hoa 500 thể chất bãi phiến bổ tốc một nửa khác. Thu hoạch đường lối, hoàn thành cổ kim loại thời gian thành tựu, có tỷ lệ nhất định đạt được. 10 lần lưu tốc trên lệnh. Diệp Nhiên trong lòng đỗng nhiên nhảy một cái, thần sắc chấn động, cải biến thân thể cùng ngoại giới bình thường thời gian lưu tốc Năng lượng cao nhất đạt tới 10 lần. Ngoại giới đi qua 1 năm, thân thể có thể đi qua 10 năm. Cái kia nói như vậy chỉ cần hắn tại tu luyện lúc mở ra, tu luyện tốc độ cũng có thể tùy theo biến hóa. Hắn cưỡng chế kích động trong lòng, trực tiếp nhận lấy. Nhất thời một đạo trong suốt như lưu ly quang mang, theo mặt bảng bên trong chậm rãi bay ra, sau đó tự náo hải, tan vào trong thân thể của hắn. Diệp nhiên hai mắt nhắm chặt, cảm thụ được loại này kỳ dị biến hóa, cái kia đạo như lưu ly quang mang, ôn hòa vô cùng, một chút xíu chậm chạp cải tạo thân thể của hắn. Cho bèn hơn nửa ngày, quá trình này mới kết thúc. Hắn mở mắt ra, Hoạt động xuống thân thể, không có biến hóa chút nào, nhưng tự đầu đỉnh trung ương mơ hồ có một đầu vô hình tuyến, đem thân thể làm hoàn toàn khác biệt hai bên. Diệp Nhiên nhìn về phía mình nửa trái thân, cái kia một nửa thời gian thật khu, cũng là dung nhập tới đây. Hắn đầu tiên là nâng cao thời gian lưu tốc, nhất thời một loại biến chật cảm giác truyền đến, hai bên thân thể, có chút quỷ dị cắt đứt cảm giác. May ra hắn thích đứng lực kinh người, rất nhanh thích đứng. Tiếp lấy đưa tay trái ra, thả ở một tòa tinh văn thiết sơn trước bắt đầu luyện hóa. Một giờ trôi qua rất nhanh, hắn nhìn lên trước mặt thiếu khuyết hơn vân nửa tinh văn thiết sơn, run động trong lòng. Cái này đổi tại bình thường là hắn 10 giờ mới có thể luyện hóa hết, lại điều chậm một chút. Diệp Nhiên nhắm mắt không chế, trái nửa người phía trên lóe qua một bệnh không dễ dàng phát giác lưu ly qua mang. Lần này, hắn vẫn như cũ chờ một giờ. Sau đó ngưng lông mày nội thị, cẩn thận cảm giác trái nửa người khung xương biến hóa, biến hóa biên độ nhỏ bé, phò mệnh không sai biệt lắm giảm bớt khoảng 6 phút. Chương 1138, Ma Thần chương 1138, Ma Thần Diệp Nhiên cẩn thận nghiên cứu hơn nửa ngày về sau, cuối cùng là đêm này thời gian thần khu suy nghĩ đến không sai biệt lắm. Bô luận là đề cao vẫn là giảm xuống thời gian lưu tốc, đều có thể nói là nghịch thiên năng lực. Hắn đem lưu tốc điều nhanh gấp 10 lần bề sau, chỉ cần là thân thể có thể tiếp xúc đến độ vật, tinh văn thiết, linh binh dịch loại hình. Toàn diện đều lại bởi vì thời gian lưu tốc biến hóa, hốt thu hiệu suất nhanh đến kinh người. Ngoại giới bình thường thời gian tuy nhiên chỉ mới qua 1 năm, nhưng với hắn mà nói, tương đương với đã hấp thu 10 năm, gián tiếp biến thành 10 lần luyện hóa tốc độ. Mà cái này 10 lần, là bất luận cái gì kỳ vật, thậm chí tinh thiếu cũng không thể so sánh, là thân thể bản chất cải biến. Bao quát tu luyện tốc độ cũng có một cái đáng sợ để tham. Hắn cái này một nửa thần khu bên trong, bao hàm hai cái tinh khiếu cùng một khối nhỏ tinh cốt, cho nên đang thúc dụng động về sau, sẽ ở vốn có trên cơ sở trực tiếp lật mười lần. Bây giờ, đã đạt tới hơn 200 lần tu luyện tốc độ. Đương nhiên chỉ có cái này nửa bên thân thể, cái kia nửa bên vẫn tương đối bình thường, không cách nào cải biến thời gian lưu tốc. Diệp Nhiên đôi mắt lấp loé, trong lòng tràn đầy vui sướng cùng như chút được gánh nặng. Cái này hơn 200 lần tu luyện tốc độ, đã để hắn có đầy đủ lòng tin, đột phá tinh vương, thậm chí còn khả năng càng tiến một bước. Theo tương lai cảnh giới càng cao, thời gian thần khu hiệu quả cũng sẽ càng sợ người nắm giữ cái này thần khu, đại biểu so với cùng cảnh giới tu hành giả tiên tiên liền muốn nhanh gấp 10 lần. Đây mới là viễn siêu tại hết thể huyết mạch, chân chính lưu thế cự lớn. Cho dù là mạnh hơn huyết mạch đều không cách nào so sánh. Đương nhiên cũng có chỗ xấu, cũng là thọ mệnh cũng là thật sự rõ ràng trôi qua rơi người khác 10 lần, nhưng thời gian không đợi người, thời gian giống nhau bên trong so người khác làm việc phải nhanh gấp 10 lần. Vẫn là bất luận cái gì tu hành giả đều vô pháp cự tuyệt một cái to lớn dụ họp. Đáng tiếc, nếu có thể cải biến một khu vực thời gian lưu tốc thì không thể tốt hơn. Dĩ nhiên trong lòng tiếc nuối, nếu như vậy đều sẽ không ảnh hưởng đến phong bệnh bình thường tu luyện một năm liền giống như là người khác mười năm có điều lúc này cũng đã coi là không tệ hắn một mực tại đau đầu tinh văn thiết luyện hóa mấy trăm vạn tinh văn thiết dù là có kỳ vật thủy tinh luyện thân gia trì luyện hóa đều cực kỳ hao tổn tốn thời gian đợi một tí cũng là hơn mấy tháng đi qua mà lại còn chưa nhất định có thể luyện hóa xong bây giờ 25 trọng tinh nguyên thân muốn đột phá đến 26 trọng càng là cần dòm dạ 4.000 nghìn vạn tinh văn thiết như thế lượng lớn con số tối thiểu cũng phải hết sức luyện hóa đã nhiều năm mới được nhưng lúc này không thể nghi ngờ là rút ngắn quá nhiều thời gian. Nếu như có thể lại đến đến một kiện loại như thủy tinh luyện thân cao đẳng cấp kỳ vật, luyện hóa tốc độ, còn có thể tăng thêm không ít. Diệp nhiên trong lòng suy tư, cho nên lần này tiến cổ chiến trường phải xem nhìn giống nhau kỳ vật. Tiếp lấy hắn nhẹ phun một luồng khí, chấn hưng chấn hưng tinh thần. 20 năm đột phá chúa thể, muốn so trong tưởng tượng, còn phải gian nan quá nhiều, càng đi về phía sau càng có thể cảm nhận được thời gian quả nhiên là trong chớp mắt. Nhưng vô luận gặp phải khó khăn gì, đều phải nghĩ biện pháp, xe đến trước núi ác có đường, luôn luôn có hy vọng ở Diệp Nhiên lại nếm thử điều thấp thời gian lưu tốc, cẩn thận cảm giác Lưu tốc chậm cũng có chỗ tốt, giống hắn bây giờ dạng này, chỉ còn lại có 2 năm thọ mệnh, nhưng điều chậm về sau thân thể cơ năng biến chất chậm trọng. Ngoại giới đi qua 20 năm, mới có thể tránh thức đem 2 năm này hao hết sạch. Bất quá làm tâm tính là do ở chỉ có một nửa thần khu, nửa trái thân cùng nửa phải thân hoàn toàn khác biệt, nửa phải thân còn bình thường, nửa trái thân thì lúc lao thì tuổi trẻ. Diệm nhiên không chế thuần thục về sau, xem xét ý niệm không gian, chỉ thấy bên trong khắp nơi tràn ngập màu đen vũ khí, hắc vũ kịch liệt cuộn cuộn đánh thẳng vào bốn phía, không tách ra tích mở rộng ý niệm không gian. Hán Mi đầu ngưng lại, cái này đều nửa tháng lục cấp ý niệm không gian biến hóa lại còn không xong, còn tại thành hình bên trong. Chỉ là thời gian thần khu không cách nào sử dụng tại ý niệm không gian phía trên, không thể sách mau mau tốc độ. Hắn không nghĩ nhiều nữa, đem thân thể lưu tốc điều chỉnh đến bình thường. Này thời gian thần khu tốt thì tốt, nhưng cái này một nửa thực sự thật là làm cho người ta khó chịu. Cho nên không lúc thời điểm tu luyện, vẫn là tận lực điều chỉnh đến trạng thái bình thường. Diệp Nhiên tiếp lấy xem xét còn lại thành kiểu, cái thứ hai thành kiểu là một cái tên là ma thần chân ý đặc thù thành kiểu. Ma thần chân lý cùng tiến đấu cùng nỗ lực, là ma thần nhất tộc tồn tại chân lý vô tận năm tháng trước đây ma thần tật đà thông qua tồn tại đến bây giờ nửa khối tự thân di cốt cảm giác được ngươi hướng lên trời mà đi dũng khí đối ngươi ban tán thành cùng tân thưởng thanh diệu hoàn thành khen thưởng ba bạn thành tựu điểm một môn ma thần thể thuật thăng cấp cơ hội bác thiên người xương hào một cái Bác thiên người duy nhất một lần xương hào lấy thiêu đốt tiềm lực cùng bộ phận thọ mệnh làm đại giá gia tăng 30 tổng tinh lực tiếp tục thời gian 5 tiếng ma thần chân ý tự thân di cốt diệp nhiên thì thào một tiếng đột nhiên nghĩ đến cái gì đội vàng quay đầu nhìn hướng phía sau ma thần di cốt đây là ban đầu ở hắc kiểm cổ thành bên trong lấy được cái kia trận xương cốt nhớ đến là bị hắn của sống hấp thu hắn ngưng lông mày cẩn thận cảm giác không sai mà không có bất kỳ cái gì phản ứng dường như qua chiến dịch này về sau cái kia trận di cốt triệt để tan ra không tồn tại nữa cha tìm một lát không có thu hoạch gì về sau cũng liền không lại tìm thêm chỉ là đem cái kia di cốt chủ nhân tên đi lại Tạp đà hắn biết đệ nhất vị ma thần tên. diệp nhiên mi đầu ngưng lại nói như vậy ma thần là một chủ tộc cùng hắn trước đó suy đoán không quá đồng dạng mà lại làm sao một chút cũng chưa từng nghe qua trong vạn tộc có như thế cái chủ tộc cái này ma thần rõ ràng cảm giác cực kỳ cường đại nếu là thật có như thế một chủ tộc sợ là thần linh tộc đều chưa chắc có thể ổn chiếm đệ nhất hắn không nghĩ nhiều đem thành tiệu khen thưởng đều nhận lấy nhất là cái kia bắc thiên người xưng hào 30 tổng tinh lực tăng thêm cái này có thể nói là một môn tuyệt đại sát chiêu sau cùng còn lại còn có hai cái thành tiệu lôi đỉnh tương quân, trong vòng 30 phút tổng cộng bị 100 ức trở lên lôi đỉnh công kích đã hoàn thành khen thưởng một vạn thành tiệu điểm ngũ thể chất thái phiến phía dưới nhất giai đoạn lôi đỉnh pháp vương trong vòng thời gian quy định tổng cộng bị một nghìn trở lên lôi đỉnh công kích Bất tử nhân, trung tử vong 10 lần về sau, 10 lần, khen thưởng năm vạn thành tựu điểm, 100 cấp miết bản chi thân. Diệp nhiên lắc đầu, hai cái này thành tựu cũng là một cái so một cái không dễ dàng. Đệ nhất cái thì thôi, ngược lại là còn có thể hoàn thành. Cái thứ hai cũng có chút không hợp thói thưởng, hết thể tử vong 10 lần, cho dù hắn cũng có sinh mệnh chi thể có thể phục sinh, cũng không phải cái dễ dàng thành tựu. Mà lại coi như có thể lợi dụng sinh mệnh chi thể, không đến được đoạn soát tử vong số lần. Nhưng sinh mệnh chi thể mỗi lần vận dụng về sau, hồi phục cũng muốn một đoạn thời gian, muốn là trùng hợp lúc này thời điểm gặp phải địch nhân. Lúc này lại nghĩ dùng sinh mệnh chi thể, phát hiện vừa vận ở vào khôi phục kỳ không có cách nào dùng, mới là điểm chết người nhất. Diệp nhiên mèn mèn chỉ là đi qua trong nháy mắt nghĩ sâu tính kỹ, liền từ bỏ, cái này thành tựu không đội bằng được, cứ như vậy chậm rãi tự động hoàn thành đi. Tiếp đó, hắn đem lần này hoàn thành thành tựu, lấy được tất cả khen thưởng toàn bộ kiếm lại một chút. Hết thảy đạt được 14 bạn thành tựu điểm, vũ thể chất bách phiến, 100 cấp niết bàn chi thần, thập cấp cường nguyên linh hồn, một cái tinh khiếu cùng nửa cái thần u. Ngoài ra, lại có là một lần ma thần thể thuật chuyên chúc thăng cấp cơ hội, cùng một cái sư hào trước 1139, 3 viên đạo ngộ thạch trương 1139, 3 viên đạo ngộ thạch diệp nhiên suy từ dưới, không có gấp dùng, ma thần tiên nhật quyển tuy nhiên cường hãn, nhưng cuối cùng chỉ là một môn sơ đẳng ma thần thể thuật. Đợi ngày sau tối thiểu đạt được một môn trung đẳng ma thần thể thuật lại dùng cũng không mượt. Tiếp lấy hắn thở phào, thành tựu điểm cuối cùng về điểm biết, hiện tại đã hơn 14 bạn, chờ đột phá tinh vương, hoàn thành bên trong tứ cảnh chi vương cái kia thành tựu sau. Vừa tốt không sai biệt lắm 30 vạn có thể lần nữa thăng cấp mặt bảng, thu hoạch được chuyển hóa công năng. Lúc trước góp nhặt nhiều như vậy thành tựu điểm, vốn là mục đích chính là vì đạt được cái này công năng, nhưng tình thế bước bách xuống, chỉ có thể trước đột phá lục cấp ý niệm không gian, tốt để thăng đến 25 trọng tinh nguyên thần. Diệp Nhiên lại tinh dưỡng sau một ngày, to lớn ý niệm lực quét qua, cảm ứng được lao sư bọn hắn đã trở về, chính tụ tại hòn đảo trung ương, liền trực tiếp đứng dậy. Hắn hiện tại một lòng đều là mau chóng tiến về cổ chiến trường, đột phá tinh vương, thương thế cũng không trọng yếu. Có thể tại tinh nguyên linh cảnh bên trong chậm rãi khôi phục. Không bao lâu, Diệp Nhiên cùng ngủ một ngày một đêm, hai lòng của bệnh, cùng nhau đi hướng hòn đảo trung ương. A, đó là tiểu sư đợi tới Phương Thiên thanh kinh ngạc cơm thanh vang lên. Ngay vậy, Phương Thiên khung cùng cái khác hai vị đồ đệ cùng ước xin Tinh Vương Nguyên treo rõ ràng. Ba vị Thiên Nhân Tộc chân Vương đều là cùng nhau quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến một cái sắc mặt tái nhợt. Trên bờ vai ngồi sủa mèo đen thiếu niên có chút suy yếu đi tới. Thật đúng là tiểu tử này làm sao không cố gắng dưỡng thương? Phương Thiên khung mi đầu vắt lên, trong lòng ngẩn ngẩn đoán được cái gì, không khỏi thở dài. Lão sư, ba vị sư minh. Diệp Nhiên đi đến trước mặt mọi người, hướng ba vị Thiên Nhân Tộc Trân Vương chắp tay một cái. Ba vị tiền bối, nguyên tiền bối tốt, còn có Đại Chiêm Tinh sư, đa tại trước đến thăm hắn nhìn hướng một bên bàn cờ trước, đang cùng hồng Nguyệt đánh cờ một cái tóc xanh tiểu nữ hải. đây là cái kia thiên ý tộc đại chiêm tinh sư, không nghĩ tới cũng tới. bất quá đối phương cùng lão sư giống như có chút giao tình, có thể là bởi vậy mới tới đi. ba vị thiên nhân tộc chân vương ôn hòa gật đầu, quốc xin tinh vương thì cảm thán nói, diệp nhiên tiểu hữu, ngươi cưỡng ép đối kháng tinh tì kiếp sự tình ta cũng nghe nói. đáng tiếc, như thế long trọng chi trả diện, ta lại không thể tận mắt nhìn thấy. nó có vẻ hơi tiên mới. phương thiên nguyên cười ha hà nói, nói đến đây cái, ta thì nghĩ tới, tiểu sư đệ ngươi bây giờ thế nhưng là phát hỏa. Lúc trước ngươi hôn mê sau chúng ta đưa ngươi mang trở về nhân tộc. Những cái kia ngoại tinh vực tu hành giả cũng cùng đi theo, Thiên Phương Thành trong vòng một đêm thì thêm ra mười vạn cái tu hành giả. Diệp Nhiên ngạc nhiên, những cái kia ngoại tinh vực người còn không có rời đi, không có, mà lại để cho tiện nhìn thấy ngươi, đều tiến Thiên Phương Thành bên trong lâm thời ở lại. Phương Thiên Thanh cũng là cười nói, nhiều như vậy tu hành giả đại lượng tràn vào, mấy ngày ngắn ngủi bên trong, chúng ta Thiên Phương Thành tiêu phí mức độ liền đều lận ra gấp bội. Mà lại hiện tại, còn có liên tục không ngừng ngoại tinh vực tu hành giả chạy đến, ngươi mê man cái này thời gian nửa tháng hiện tại đăng ký trong danh sách mới vào thành người đã 15 lăm vạn. lần này Thiên Phương Thành bên trong những cái kia làm ăn thương hộ, đều muốn dính ngươi ánh sáng, thu hoạch không nhỏ. nhiều như vậy, Diệp Nhiên liễu lưỡi như thế hắn không nghĩ tới. không chỉ như vậy đây, Phương Thiên cầm cười tùng tìm nói, tiểu sư đệ hiện tại tới những người tu hành kia bên trong có thể có thật nhiều nữ hải đều đang hỏi thăm người tin tức, mà lại tương đương nhiệt tình, nói không phải ngươi không gả, nhất định muốn cùng ngươi kết làm tu hành bạn lữ, cho ngươi sinh rất nhiều tiểu diệp lúc đây. thế nào, có hay không tâm tư? những ngày này gan lớn một chút chính mình tìm tới thành chủ phụ thì có mấy trăm. Ngươi muốn là độc tâm, sư tỷ có thể cho ngươi kiểm định một chút, giúp ngươi xem một chút nha." Diệp Nhiên cười khổ một tiếng, "Nhị sư tỷ, không cần. Được a, tiểu tử." Cổ quyền có chút hâm mộ, còn có chút chua xót nói, "Thế mà có nhiều như vậy mọi tử đều muốn cho ngươi sinh hầu tử, đều nhanh bắt kịp bản đại gia ban đầu ở trong tộc được hoan nên trình độ." Sinh hầu tử? Những người khác chính mỉm cười xem ra, lúc này nghe được câu này, đều là ngẩn người. Diệp Nhiên có chút im lặng, cổ quên cái này ra hỏa cùng hắn nói chuyện phiếm đã quen, cho nên tình trạng sẽ nói hai câu làm tinh phía trên đặc hữu lời nói, tiểu hắc sinh hầu tử là có ý gì? Phương Thiên cầm hiếu kỳ nói, cũng là cùng sinh tiểu hải tử không sai biệt lắm ý tứ. Cổ quên lười biếng lại lần nữa nằm xuống lại trên bờ bay. Nguyên lai like là dạng này à? Phương Thiên cầm như có điều suy nghĩ, tiếp lấy cười nói, tiểu hắc ngươi không phải thương tâm, ta hôm nào thì cho ngươi tìm một ít mèo cái. Tưởng, hả? Cổ quên đột nhiên đứng lên, dương anh múa bước chửi đầm lên, muốn nói bao nhiêu lần, bản đại gia không phải mèo. Diệp Nhiên thì nhìn hướng Phương Thiên cũng nói, lão sư, ta muốn đi ra ngoài đúng không? Phương Tiên cũng giống như là sớm coi nó trước, vỗ cầm nói: "Đi thôi, trên đường cẩn thận chút." Ừm. Diệp Nhiên trọng trọng gật đầu, những vật này người cầm lên. Phương Tiên không bung tay lên, một cái không gian giới bay tới, thong thả thì sớm đi trở về. Diệp Nhiên tiếp nhận không gian giới xem xét, bên trong là ba viên đạo ngọc thạch, còn có hơn 300 khối tinh thể lệ. "Lão sư, đây không phải ngươi đột phá tinh ti sau lôi kiếp khen thưởng sao?" Hắn chần chờ một chút, tuy nói là hắn giúp đỡ độ kiếp, nhưng lôi kiếp bản thân nhắm vào chính là Phương Tiên hung, dẫn đến độ kiếp khen thưởng cũng không tính nhiều, còn không bằng hắn lúc trước độ tinh vệ cảnh lộc. Tinh thiên ý chí cho lôi tiếp khen thưởng phong phú, cầm lấy đi. Phương tiên khung khoát quát tay, thanh âm hùng hùng nói: Vi sư bây giờ đột phá tinh thi, chúng ta nhân tộc tại Á Nhân Tinh vực bên trong đã không có đối thủ. Tăng thêm ngươi lại không lâu nữa cũng muốn gia nhập vũ trụ cùng, tạm thời không có gì để nhân. Vi sư không cần tu luyện cái gì. Ngược lại là ngươi, đường còn rất dài, cũng càng cần hơn những cái này tài nguyên. Nói, hắn có chút phức tạp thở dài một tiếng, Vi sư có thể đến giúp ngươi, thực sự không nhiều, vật ngươi cần Vi sư đã không lấy ra được. Diệp Nhiên trong lòng hơi hơi lỏng chưa xót, trong nháy mắt nghĩ đến ban đầu ở làm tinh phía chế lúc. Tiểu cô cũng là như thế, biết được hắn cần phải dùng đến khí huyết dự thể, đi trong cửa hàng nhịn, nhưng không đủ tiền không cách nào mua sắm. Sau khi trở về gặp đúng, hồ thẹn tự trách, muốn cho vạn bạn tốt hơn đánh lộ, lại cầm không ra, đối với trưởng bối tới nói không thể nghi ngờ rất đăm tâm. Giống những vật này, ba khối đạo nộ thạch dễ tính, cái kia hơn 300 tinh thiên lệnh, có thể là lão sư trên thân tất cả. Mà với hắn mà nói, lần trước cổ chiến trường bên trong theo lúc rời đi còn lại đều có chừng 300 khối. Hắn tại thời khắc biến cường, lão sư có thể cấp cho hắn càng ngày càng ít, nhưng mỗi một lần đều là rỗng túi dày rỗng. Cho nên một số thời khắc trưởng bối đối, đối văn bối biểu tặng, không đắc nhìn đồ vật giá trị, mà chính là những vật phẩm kia, đối bọn hắn tới nói ý vị như thế nào. "Không có việc gì, lão sư, những thứ này đối với ta tác dụng rất lớn." Diệp Nhiên cười nói, theo ý niệm không gian bên trong, lấy ra Kim Lưu thần dược đặt ở một cái không gian trong nhẫn, đem đưa tới. "Đây là ngươi đột phá tinh ti cảnh, ta tặng ngươi lễ vật, cũng không thể vẫn luôn là ngươi cho ta đồ vật, cũng giở đến phiền ta cho ngươi." Lập tức liền phải vào vũ trụ cùng, cần phải có cách khác, thu hoạch được vũ cấp kỳ vật, cái này vẫn là lưu cho lão sư đi. Một kiện vũ cấp kỳ vật cũng có thể làm nhân tộc chấn tộc chi bảo chương 1140 lại tiến cổ chiến trường chương 1140 lại tiến cổ chiến trường Phương thiên khung tiếp nhận không ra hạn giới cũng không có nhìn kỹ nhìn hướng cái kia ba vị thiên nhân tộc chân vương nói vừa bắt ngươi tỉnh lại ba vị này thiên nhân tộc đạo minh tại ngươi mê man lúc một mực chờ hậu ở đây bây giờ muốn rời đi ngươi đi đưa đưa bọn hắn đi diệp nhiên kinh ngạc nói ba vị tiền bối các ngươi muốn rời đi không ở thêm đoạn thời gian sao thiên nhân thí luyện còn không có kết thúc chúng ta tùy tiện rời đi đã là làm trái quy định trung ương chân vương khẽ thở dài tuy nói khó tránh khỏi xử phạt nhưng đã ngươi đã thức tỉnh chúng ta cũng yên tâm cho nên vẫn là nhanh chóng trở về Diệp Nhiên sắc mặt nghiêm túc đa tạ ba vị tiền bối quan tâm độ kiếp này ba người này rời đi Thiên Nhân Thí luyện Địa chạy đến là hắn cũng không có nghĩ đến không sao bên trái chân Vương khẽ cười một tiếng ánh mắt mang theo tảng Dương tiếp qua không đến thời gian một năm Thiên Nhân Thí luyện liền sẽ kết thúc Tinh Tôn Đại Nhân cũng đem đến bản tối đón đưa sứ không phải Tinh Tôn Đại Nhân nhưng bởi vì ngươi nguyên nhân mới cố ý đổi thành Tinh Tôn Đại Nhân tự mình đến đây lúc trước chúng ta liền muốn lấy khi đó ngươi khẳng định thực lực còn sẽ tăng lên có thể sẽ khiến tinh tôn đại nhân cùng chúng ta đều thất linh, không nghĩ tới còn chưa tới ngày ấy, chúng ta liền bị ngươi siêu việt. đúng vậy a, vừa đột phá tinh vương, liền có thể trực tiếp trở thành bất bại chân vương, cái này. bên phải chân vương lắc đầu, thần sắc cảm khái. bất bại chân vương. diệp nhiên yêu kỳ ba vị này tiền bối đoán chừng là cùng cổ quyền mở dạng cũng nộ phán, nhưng cũng càng tò mò hơn là cái này bất bại chân vương là có ý gì? bất bại chân vương là chân vương bên trong trí cường giả, có thể chạm tinh đi. trung lương chân vương cười nói, chỉ cần tinh tướng thể năng phá trăm vạn mét hạn chế thì đại biểu đạt được tinh thiên ý chí tán hành, càng là nói rõ đã có thể chém giết tinh thi. Nguyên lai like là dạng này. Diệp Nhiên như có điều suy nghĩ, chờ thiên nhân thí luyện kết thúc về sau, chúng ta sẽ ở dung nham vành đai hành tinh, cùng Tinh Tôn đại nhân cùng nhau chờ các ngươi mấy vị thông qua thí luyện giả. Trung ương chân vương tiếp tục nói, ta gặp ngươi tu luyện tinh đạo bí pháp, tựa hồ có hại thọ mệnh, tiến vũ trụ cùng sau có thể dùng phá thọ hạn bảo vật đầy đủ. đương nhiên, ngươi là tứ trọng tinh quan lớn, được trời ưu ái, mỗi đột phá một cái đại cảnh giới đều có thể nhiều đến đến một đoạn thọ mệnh. Nhưng nếu không có tiêu hao vật nam. Chờ đột phá tinh đi ti liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá mặc dù có tinh quan ấn lưu thế, tinh đạo bí pháp vẫn là tận lực thận trọng tu luyện, chỗ hại lớn hơn có ích. Đa Tạ tiền bối nhép nhở. Diệp Nhiên gật đầu, tứ trọng tinh quan ấn mang tới ngoài định mức thọ mệnh, cùng bình thường thọ mệnh khác biệt, quả thật có thể đền bù hắn bây giờ biến chất nghiêm trọng có cách. "Tốt, vậy bọn ta rời đi, Thanh hùng đại chiếm tinh sư có thể độc thân." Ta đưa tiến bốn vị tiền bối. "Không sao, ngươi thương thế còn nặng hơn, lưu lại tĩnh dưỡng đi." Tiền bối yên tâm, ta đã khôi phục chút. Diệp Nhiên nói, cùng ba vị tiên nhân tộc trấn vương, hướng về đạo bước ra ngoài cùng một thời gian cách đó không xa, cái kia đang cùng Hồng Nguyệt đánh cờ tóc xanh Tiểu Nữ Hải cũng lời biếng xoay xoay eo, Tiểu bất điểm, ta phải đi, gặp lại. cái này muốn đi, Hồng Nguyệt có chút thất vọng, lúng túng dưới, tiếp lấy nhìn nơi xa mặt đất đánh lăn cổ quẩn liếc một chút, tựa hồ nghĩ đến cái gì, lấy Dũng khí nói, mỹ nữ kia, có thể lưu cho ta một cái phương thức liền là sao? tiếng nói vừa ra, giữa sân tất cả mọi người ngốc tại chỗ. mặc kệ là Phương Thiên Khung vẫn là Nguyên Trèo mình Tinh Vương, đều là mắt trợn cho chỗ, nhìn lấy cái kia chính hút nước muối bảy tám tuổi lão đỏ hải đồng. Diệp Nhiên đang cùng ba vị tiên nhân tộc chân vương vừa nói vừa cười, lúc này nụ cười cứng đờ, phốc một tiếng, một ngụm máu thì phun ra ngoài, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị, quay đầu nhìn qua. Đỏ, Hồng Nguyệt, ngươi. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn giận tím mặt tiếng giống truyền khắp toàn bộ hòn đạo, Cổ Quyền, ngươi đặc yêu đều dạy hắn cái gì? Sau một lúc lâu, ba vị tiên nhân tộc chân vương cùng Thiên Tâm Thanh Hồng rời đi. Diệp Nhiên muốn là muốn trước tiên khởi hành, đi hướng cổ chiến trường, nhưng bởi vì thương thế quá nặng, vừa mới khó thở phía dưới đều thẳng tiếp phun ra một đống máu. Phương Thiên Khung không yên lòng vẫn là để hắn lại nghỉ nơi mấy ngày, cũng liền đáp ứng. Đào mắt, ba ngày thời gian trôi qua, tiểu hình huyền không đảo tự phía trên, một đạo thân ảnh rời đi. Bên cạnh hòn đảo bên trong, một tiên đi chân trần kim váy thiếu nữ đứng thẳng, da bạch tái tuyết, ngũ quan tinh xảo mỹ lệ, một đôi bình tĩnh như thâm tuyển mắt sáng như sao nhìn qua nơi xa. Công chúa, ngài còn muốn tiếp tục chờ sao? Bên cạnh một cái màu vàng kim láo giả trần chờ nói, lão tộc trưởng lúc rời đi từng nói, cho dù chờ đợi, cũng không có bao nhiêu khả năng, ngài có thể rời đi. Mà lại ngài không phải từ trước đến nay không tại loại sự tình này phía trên lãng phí thời gian sao? Ngài từng nói qua, loại này vô ý nghĩa chờ lợi, bản thân liền là một loại không thích hợp. Linh Dương Công Chúa yên tĩnh cũng nói, náo hải bên trong mơ hồ lóe qua một cái hình ảnh, đó là một mảnh mưa lớn màu đen lôi vân, bên trong vạn long kỳ tiếng rên không ngừng truyền ra, một cái rộng lượng đỏ thâm bàn tay, đông nhiên bắt lấy một viên hắc long đầu. Sau đó, chính là truyền ra cái kia khàn cả giọng, chấn động một mảnh tinh không tiếng giống. Nhân tộc diềm nhiên hướng lên trời, nàng nhẹ nhàng siết chặt hạ thủ trưởng, nhịn nó nói, lần này ta muốn chờ một chút. Người ngày sau, á nhân tinh vực bên trong đi qua thời gian giải tu kiến về sau. Dập dỡ hẳn lên tinh thiên cơ đài trước, Diệp Nhiên thân hình chậm rãi rơi xuống, gặp qua Diệp Tinh Vương, nhất thời, chung quanh từng đạo âm thanh kích động vang lên, không ngừng nhân tộc tinh quan, cái khác tam tộc ở chỗ này trông coi tinh quan cũng là kích động mã sùng bái hô hào. Ừm. Diệp Nhiên khẽ gật đầu, trực tiếp hướng về nền giữa đài màu lam vòng xoáy đi qua. Mà lúc này, náo hải bên trong đinh một tiếng nói thanh âm nhắc nhở vang lên. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành đặc thủ thành tiểu tuyệt đại hầu vương, kiễm chắc đến đại lượng các tộc nữ tu hành giả, tại xã giao bình đài đã nói muốn cho người sinh hậu tử. Trong đó bao quát tích dịch nhân tộc, tam nhãn tộc đen con lì tộc, hầu giác nhân tộc, hồ nhân tộc, tổng cộng hơn ngàn tên, tối thiểu có thể sinh ra một ngàn vị tiểu hầu tử, cầm giữ có như thế nhiều hầu tử hầu tôn, hoàn thành đặc thù thành tiểu tuyệt đại hầu vương. Thành tựu hoàn thành, khen thưởng 5.000 thành tựu điểm. Diệp nhiên có điểm trầm mặc, không nghĩ tới thành tựu điểm một lần nữa phá 15 vạn, là như thế cái phá pháp. Nhất thời không biết là nên vui hay là nên không nói. Không cần nghĩ, cũng có thể biết hơn phân nửa là nhị sư tỷ đem cổ gần chức mấy ngày nói cái kia sinh hầu tử, cho truyền ra ngoài. Hắn lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, cất bước bước vào mậu lam vòng xoáy bên trong. Chuyến tống rất nhanh kết thúc. Lần này bình thường vô cùng. Chuyến đưa đến nhân tộc thành lũy chỗ trong căn cứ. Diệp Nhiên theo quảng trường phía trên rời đi, tùy ý tìm cái phòng chống. Trước tiên, thì tiêu hao cổ chiến trường tích phân mở ra tinh thiên linh cảnh cửa bảo. Tinh Vương, hắn hít sâu một hơi, đi vào cái kia trầm rãi nổi lên một người cao vòng xoáy. Cùng một thời điểm, tại hắn tiến vào cổ chiến trường trong mấy mắt, tất cả ngay tại tinh thiên không gian bên trong đội lấy bảo vật tu hành giả đều là ngạc nhiên phát hiện, cái kia khối thứ bốn tinh thiên thạch bĩa lấp lóe một chút. Có người không để ý, cũng có người tò mò đi tới gần xem xét, chính là kinh ngạc phát hiện. Thạch điệp phía trên thêm ra một hàng chữ. Hàng chữ này loài ra, sáng tối chập chờn, rất là khó coi thanh. Nhưng vẫn có người miễn cưỡng nhận ra một số, Đức Quang Tinh thầm. Tinh Thiên thời đại chuyển kỳ sự tích, Tinh Thiên trải qua 2 ước 553 bạn. Nam, vân là tinh không. Tinh bực. đốt. Hướng lên trời lại mượn năm và năm. Chư 1141, Tinh Bương. Chư 1141, Tinh vương. Tinh Thiên linh cảnh. Diệp Nhiên dừng bước lại, nhìn qua phía trước không gian bên trong, khắp nơi tràn ngập lam sắc quan điểm, khít sâu một lời. Nơi này đúng là chỗ tốt Quá nhiều vô chủ năng lượng, hút thu lại vô cùng dễ dàng, mà lại không ngừng tinh lực lam sắc quan điểm, còn có tinh văn thiết điểm sáng màu vàng, cùng ý niệm không gian màu trắng quan điểm, huyết mạch điểm sáng màu đỏ chờ. Lần trước hắn rửa vào khí vận chi linh, cũng là trong này liên tục đột phá hai trọng tinh nguyên thân. Diệp Nhiên một đường hướng về chỗ sâu đi đến, mảnh không gian này tựa hồ cực lớn đến không có cuối cùng, chỉ có vô số điểm sáng trôi nổi. Hành tẩu rất lâu, hắn cũng không có gặp phải cái thứ hai giống nhau tu hành giả. Do xét liếc một chút chung quanh về sau, Diệp Nhiên nhìn hướng một cái phương hướng chỗ đó đứng sừng sững lấy một khối cao 2 mét thực địa rất là cuốc kỹ mặt trên còn có bốn cái lỗ thủng thì cái này hắn khẽ gật đầu đi đến trước tấm bia đá sau đó đem trên thân một cái túi da thú lấy ra cũng từ bên trong lấy ra một cái nắm đấm lớn nhỏ màu tím tiểu lộc màu tím tiểu lộc toàn thân trong suốt lóe ra ánh sáng nhạt hai mắt bên trong tựa hồ còn có mấy phần linh động chi sắc bốn võ nhảy nhót tựa hồ muốn nhảy đi diệp nhiên đem nắm chắc đây chính là theo thập thần tiên tử truyền thừa địa bên trong lấy được hoàn chỉnh màu tím khí vận chi linh trước đó gửi ở tinh thiên không gian bên trong, đi vào tinh thiên linh cảnh bên trong liền có thể lấy ra. Diệp Nhiên đem màu tím tiểu lộc chậm rãi bỏ vào trong tấm bia đá, để nhất cái đại biểu tinh lực cử động. Ra ngoài ý định, cái kia tiểu lộc lại rất là nhạy cưỡng hóa bát, chủ động thì trôi vào, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Ngắn ngủ yên lặng sau, nhất thời đỉnh đầu một tiếng ầm vang tiếng vang truyền đến, vô số lam sắc quang điểm điên cuồng tụ đến, hình thành từng lớp từng lớp quang điểm triệu kịch, lẫn nhau đụng vào nhau. Cuối cùng lại sinh sinh hình thành một đạo cực tốc bận bẹo chuyển động to lớn bội rồng. Thật là nồng nặc tinh lực. Diệp Nhiên chấn động trong lòng nhìn qua đỉnh đầu cái này to lớn màu lam vòi rồng có chút rung động cứ việc biết được hoàn chỉnh màu tím khí vận chi linh hiệu quả đáng sợ nhưng hắn không nghĩ tới có thể như thế khủng bố lúc này không nói hai lời quanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện đỉnh đầu thất tinh thiếu phát sáng tăng thêm vừa mới lúc đi bảo dùng năm vạn thành tựu điểm đổi lấy khổ hạnh tăng xương hảo nhất thời tu luyện tốc độ lại tăng một đoạn thời gian trôi qua thời gian một năm đảo mắt đã qua cái kia núi liền đất trời tại bên trong vùng không gian này phá lệ dễ thấy màu lam rồng dần dần thu nhỏ trung bình cũng theo đó bình tĩnh Thạch địa bên cạnh, một cái ngồi xếp bằng thật lâu thiếu niên chậm rãi mở mắt ra. Diệp Nhiên đôi mắt sắc bén, mở mắt trong nháy mắt, xung quanh trôi nổi nguyên một đám quang điểm, ào ào chấn động mạnh một cái lay động hướng những phương hướng khác. Quanh người hắn 10 em ở bên trong, chống rỗng, một cái quang điểm đều không tồn tại. Trung cấp tinh vương. Diệp Nhiên thần sắc hưng phấn, vận dụng khổ hành tăng xương hào về sau, tiếp cận 300 lần tu luyện tốc độ, phối hợp thêm một cái hoàn chỉnh màu tím khí vận chi linh, thật sự là vượt quá tưởng tượng. Trong một năm, không ngừng để hắn đột phá đến tinh vương, còn đạt tới trung cấp tinh vương. Cái này là trước kia xa không có nghĩ tới vốn là chỉ có một cái màu tím khí vận chi linh liên đột phá tinh vương cũng không tốt nói nhưng thời gian thần khu tác dụng quá lớn tương đương với hắn nửa trái thân ở chỗ này tu luyện dòng dã 10 năm muốn là hoàn chỉnh thời gian thần khu ta tuyệt đối có thể đột phá đến cao cấp tinh vương thậm chí đại tinh vương đều có một ít khả năng diệp nhiên trong lòng tiếc đối thời gian thần khu thật quá vừa xứng nơi này màu tím khí vận chi linh duy trì thời gian là 1 năm nhưng đi qua thời gian thần khu về sau tương đương với hắn hấp thu dòng dã mười năm cũng chính là dùng xong mười đạo màu tím khí vận chi linh màu tím khí vận chi linh giá trị cực cao. Mười đạo càng là một cái khó có thể tưởng tượng ra trên trời, có thể đem một đạo làm thành mười đạo đến sử dụng, cũng liền thời gian thần khu có thể làm được. Hắn cảm giác chính mình bây giờ tinh lực, trung cấp tinh vương 2000 bản tinh lực, thất tinh khiếu cũng là một chấm bốn lực. Mà trước đó tinh quan cảnh dùng qua thiên hạ vô song về sau, cũng có 2400 vạn tinh lực. Cuối cùng là hơn 160 triệu. Lại thêm tinh nguyên thân mang tới một đứ, cũng là hơn 260 triệu. Mà tinh lực tăng phúc, theo thứ tự là huyết mạch ba lục cấp ý niệm không gian 90 viên mãn tinh tướng thể 35 kỳ vật 713 tinh tiên cộng hưởng thuật 10 nhân tộc vinh quang 25. Còn có 23 cấp cường nguyên linh thần, mang tới 23, 259 tinh lực tăng phúc, còn không có tính toán đỉnh phong cao thủ, bất quá cũng không rõ ràng, ta hiện tại có tính hay không tinh vương cảnh đệ nhất. Diệp nhiên trong lòng tính toán, tinh thiên linh cảnh so sánh hạt thủ, cho nên đỉnh phong cao thủ không cách nào ở chỗ này kích hoạt. Mà đi qua dạng này tinh lực tăng phúc về sau, hắn tổng tinh lực cũng tới đến, hơn 940 triệu. Hắn đôi mắt lấp loé, cũng chính là 94 đoạn tinh vương, ngoài ra, còn có hơn 1000 bạn linh binh lực. Lục cấp ý niệm không gian tại tinh thiên linh cảnh một năm này về sau, từ lâu thành công mở ra, Bất quá bởi vì hắn không có thời gian tu luyện, chỉ có thể không ngừng đổ vào linh binh dịch, để nhiên thiên Thương chính mình hấp thu. Mà đi qua gần như thời gian một năm tự động hấp thu, nhiên thiên Thương uy lực cũng là tăng trưởng hơn 800 vạn, đi vào 1500 vạn tài hữu trình độ. Bị động hấp thu cùng chủ động hấp thu trên lệnh, vẫn là không nhỏ, bởi vậy thời gian một năm mới để thăng nhiều như vậy. Bất quá cho dù rằng này, hắn cũng rất hài lòng. Tăng thêm linh binh lực, ta chính là 96 đoạn tinh vương, còn có trước đó tại Thương Dực tộc chủ làm thịt bảo tàng bên trong, lấy được món Kiêu tinh vương cấp thập đại chiến ý, ý, hiện tại cũng có thể luyện hóa Diệp Nhiên trầm tư, thập đại chiến thứ nhất mỗi một kiện đều có thể mang đến mỗi cái cảnh giới tối cường tinh lực. Tỷ như tinh vương cảnh cũng là đại tinh vương 4.000 nghìn vạn tinh lực, cứ thế mà suy ra. Bởi vậy, hắn bây giờ có thể đạt tới tinh lực, nên là mới ước cũng chính là trăm đoạn tinh vương. Trước đó còn cảm thấy thập thần thiên tử truyền thừa địa bên ngoài những cái kia cường tộc chân vương đáng sợ, hiện tại Diệp Nhiên nắm lại bàn tay, trong lòng lắc đầu, một đám con gà con, một cái tay liền có thể bóp chết một mảng lớn. Hắn lại nội thị thể nội xương quất, chỉ thấy nguyên bản dày đặc vết đứt, thương láo không chịu nội xương quất đều đã khôi phục như thường. Bắt trọng tinh quan lớn trừ bỏ mang đến kinh khủng 80 lần khôi phục lực, còn làm đến đột phá tinh vương cảnh lúc, cũng là gấp đôi hiệu quả, lại lần nữa ngoài định mức kéo dài tuổi thọ 2000 năm. Tăng thêm sử dụng thiên hạ vô song, đản sinh hoàn toàn mới tứ trọng tinh quan ấn 1000 năm, chính là cả 3000 năm. Cắt giảm rơi cái này 3000 năm, hắn bây giờ cốt linh đã theo 5000 tuổi biến thành 2000 tuổi còn trường. Đây chính là tứ trọng tinh quan ấn mang tới chỗ tốt, những thứ này tăng trưởng thọ mệnh, đều là bài trừ thọ hạn sau ngoài định mức phàm mệnh. Có thể đệ bù đắc hắn tu luyện tinh đạo bí pháp tác dụng phụ, đây là tầm thường kéo dài tuổi thọ thủ đoạn làm không được sự tỉnh chờ đột phá tinh thi lại thu hoạch được hai vạn năm ngoài định mức thọ mệnh cốt linh liền có thể khôi phục bình thường diệp nhiên khẽ gật đầu đột phá phía trên tứ cảnh lúc mỗi đột phá nhất cảnh tứ trọng tình quan ấn đều có thể mang đến vạn năm ngoài định mức thọ mệnh đương nhiên tra xét rõ ràng phía dưới vẫn có thể phát giác nửa trái thân cốt linh muốn so nửa phải thân lao thật năm đây chính là thần quang thần khu tạo thành cũng là ngoài định mức thọ mệnh không cách nào bù đắp. nói cách khác cho dù hắn tương lai đột phá tinh thi thân thể triệt để khôi phục như thường trái thân cốt linh vẫn như cũ là hơn ba tuổi phải thân mới là nguyên bản hơn hai tuổi